Phạm phủ không còn có hương hương từ từ các loại hương, Cao tiểu thư cái mũi cũng thực mẫn cảm, có cái gì không thích hợp mùi lạ, lập tức chính là xông quận biển gầm. Ngọc Nguyệt đã có 10 ngày không có nhìn thấy Cao tiểu thư, bởi vì trên người nàng có vị, kim mụ mụ này quan liền quá không được. Hôm nay, Ngọc Nguyệt đang ngồi ở ngọc viện chính mình trong phòng phát lộc, kim ma ma cùng phan mụ mụ liền vào được. Kim gia muội muội, như vậy, ngươi an bài làm cô nương tắm rửa, còn có, quần áo cũng từ ngươi ôm tới. Thế nào? kia tự nhiên có thể, phan tỷ tỷ. Vì thế kim mụ mụ bên người tiểu nha đầu, dùng khay nâng một bộ quần áo vào được, mấy cái cao tiểu thư trong viện thô sử bà tử dẫn theo thủy tiến vào khiêng tân thùng gỗ. Ngọc Nguyệt thiếu chút nữa liền phải cười rộ lên, hiếm là sao, ta thế nào cũng phải đi cho ngươi ra quận chúa nương nương thỉnh an. Nhưng nhìn phan mụ mụ ẩn nhẫn biểu tình, liền chưa nói cái gì, thuận theo mà đi vào, khởi cái tinh quang, từ đầu tới đuôi tẩy đến sạch sẽ, ra tới, nha đầu. Vẫn như cũ không phải chính mình bên người nha đầu, mà là hai cái lạ mặt tiểu nha đầu, chỉ phải mười tuổi tả hữu, chân tay vụ về, Ngọc Nguyệt tiếp nhận đại khăn, đem chính mình ba lượng hạ lau khô, sau đó, mặc vào kim ma ma lấy tới quần áo. Kim ma ma, ta tẩy hảo. ân kim ma ma để sắt vào, không cần nghe, Ngọc Nguyệt trên người vẫn có kia cổ mùi hương. Kim ma ma sắt mặt liền tối sầm xuống dưới, ra quỷ, sau đó nhìn xem Ngọc Nguyệt, tóc khoác trên vai cái gì cũng chưa mang lên, chỉ có trên tay ba con vàng Ngọc. Rất là đoạn mắt. Nếu không, vòng ngọc lấy. Kim mội mội, khó mà làm được, này vòng tay, đặt ở địa phương nào, đều không an tâm. Như thế nào? Đây là 40 vạn lượng bạc đồ vật, ngươi nói đặt ở nơi nào ta có thể yên tâm, bị trộm bị trộm ta còn nhận, tổng có thể tìm trở về, nếu là đánh hỏng rồi, lấy cái gì bồi. Như vậy quý giá, vậy tỉ tỉ bên người cầm bái, này mùi hương ngươi cũng nghe thấy được, là không ổn đi. Ngươi phi nói có cái gì hương, ta cảm thấy không đúng. Này tẩy cũng giặt sạch, ngươi, có thể hay không là vòng tay. Ngọc Nguyệt coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe hiểu, nguyên lai like là chính mình trên người mùi hương không ổn, chẳng lẽ chính mình trên người hương vị có thể làm cao lớn tiểu thư lạc thai? Kia cẩn vũ như thế nào sinh hạ tới, thật là chê cười. Ngọc Nguyệt đem trên tay vòng tay lấy xuống dưới, đưa cho kim Mama, trong đó bao gồm không gian vòng tay. Vốn dĩ liền không phải chính mình, Ngọc Nguyệt ở cái kia quét rác tăng nơi đó, biết này nguyên thân linh hồn đi theo chính mình, như thế rất tốt chính ngươi đổ vỡ, ngươi cầm đi đi. Ngọc Nguyệt ở trong lòng ám đạo, có lẽ ngươi nghe được đến đi. Phan Mụ Mụ đem vòng tay trang ở chính mình trong lòng đựng, cũng không nói, chỉ đem đôi mắt nhìn Kim Ma Ma. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, Ngọc Nguyệt trên người hương vị càng nồng đậm. Kim Ma Ma sắc mặt liền không tốt, đây chính là làm cho chính mình mặt. Cô nương này, như thế nào có thể liền tâm lên? Kim Ma Ma, còn có cái gì không ổn sao? Ta có thể bái kiến chính mình quận chúa ngẫu thân sao? Cô nương chu tội, thứ lão nô vô lễ. Nhưng cô nương trên người cái này hương vị, liền rất giống trước kia ta ở trong cung khi, biết đến một loại hương vị, bên trong đựng đối thai nhi không tốt thành phần, xin thứ cho lão nô. Ngọc Nguyệt duỗi tay đưa tới fan mụ mụ trước mặt, fan mụ mụ liền thế nàng mang lên vào ngọc, sau đó cháo thượng lũa hoa bộ. Ngọc Nguyệt nhìn nhìn Kim Mama, nhẹ giọng nói, Kim Mama, ngươi từ trong cung tới, trong cung quy củ tự nhiên là tốt, thỉnh thay ta cùng quận chúa nương nương thuyết minh, chờ ta trên người này vị tan, lại đến thỉnh An Vân An. cô nương Này! Kim Mama, ma, ngươi đi vội đi, ta này còn phải chạy đầu đâu? Kim Mama thực dối dám, khá vậy không dám đại ý, chỉ phải trở về, quận chúa nương nương chính là sắp tình đâu. Ngọc Nguyệt đưa tới hoa hồng, thế chính mình chạy đầu, kỳ thật, như vậy dối tung tóc, thật sự thực thoải mái, chính là phi đầu tán phát, ở chỗ này là tuyệt đối không xuống hứa, trừ phi là ngươi trưởng bối mất, hình vương phi đầu tán phát. Cô nương, không nên trách Kim Mama, nàng chính là như vậy cái quận người. Phan mụ mụ có điểm dọn cục đá tạm chính mình chân chật vật, khá vậy có kim ma ma không lầm chính mình gửi gắm hương phấn. Ta minh bạch, chỉ là ta này trên người vị, thật sự là có điểm. Nếu không phải nàng đề điểm, ta cũng chưa ngửi được cô nương trên người có cái gì vị, nhưng bị nàng như vậy vừa nói, ta cũng mới đoán được, này mùi hương, không phải mùi hoa, không phải quả hương, xác thật là loại hôn cùng mùi hương, thực dễ dàng trộn lẫn đã có chút kiêng kỵ hương. Nói như thế tới, này ta còn phải cẩn thận một chút, phan mụ mụ. Nếu không, chúng ta đi nơi nào đi một chút, tưởng đều không cần tưởng. Vẫn luôn không ra tiếng, nhìn đại gia lăn lộn thanh mụ mụ đã mở miệng, đừng nghĩ lại đi ra ngoài chạy, lần này ta nhưng nghe nói, phương Nam không lớn an ổn, cái kia Nam Việt tiểu quốc, càng ngày càng không an phận, ngươi lại cứu cứu không có khả năng lại vì gia sự phân tâm. Thanh mụ mụ nói, mọi người đều minh bạch, cao lớn cứu không có khả năng lại băn khoăn đến Ngọc Nguyệt an toàn, du lịch khẳng định là không được. Ngọc Nguyệt cũng không biết nào cái gì đẩy ma quỷ bị hoàn toàn diệt, cũng không dám đi. Ngọc Nguyệt bĩu môi, chẳng lẽ chính mình chính là cái không ổn định nhân tố? Phan mụn mụn, chúng ta đây hồi phạm gia thôn đi trụ thế nào? Ta này trên người mùi hương ta cũng không biết như thế nào tới, nếu thật là đối mẫu thân không tốt, nhưng làm sao bây giờ, chúng ta đi phạm gia thôn ở không phải ngăn cách sao? Cô nương, vốn là khá tốt, nếu là đi phạm gia thôn ở, Lão Tổ Tông chỗ như thế nào giải thích? Ngọc Nguyệt cũng không muốn làm cao tiểu thư gánh cái ghét bỏ vợ trước con cái bêu danh. Phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ cũng không muốn Ngọc Nguyệt hồi kinh, là người đều biết, Ngọc Nguyệt trở về, chính là vì tránh rất tuyệt tú, ở bên ngoài hồi kinh đi sau, giả dạng làm cái dạng gì đều phương tiện, nếu còn canh giữ ở trong kinh, nhưng không qua phương tiện, phải biết rằng, Hoàng thượng cũng không phải là tốt như vậy dấu lửa. Ngọc Nguyệt ngốc tại Ngọc Nguyễn, vốn dĩ tưởng thế chưa sinh ra tiểu đệ đệ làm quần áo, cũng tức này phân tâm, sau đó đó là cần vũ. Mỗi ngày la to, Hỏa Cẩn Lễ, cần nghĩa tới tìm chính mình chơi, cũng là không được, trên người hắn mang theo mùi hương, giống nhau sẽ truyền cho Cao tiểu thư, lúc này, Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình tựa như cái bệnh truyền nhiễm người, chỉ có thể bị cách ly, lại còn có đến âm thầm bị cách ly. Tam tỷ tỷ, ngươi có ở đây không? Dưới lầu lại là Cẩn Lễ ở kêu, sau đó đó là đặng đặng lên lầu thanh, vừa nghe chính là Cẩn Vũ tiếng bước chân, tiểu tử này, chẳng lẽ tắm rửa còn không có tẩy đủ. Tam tỷ tỷ, Mẫu thân cùng kim ma ma sinh khí, sau đó lại phun ra. Vậy ngươi còn không nghe lời, khắp nơi chạy loạn. Đúng vậy, chính là mẫu thân nói, nàng thân thể không tốt, nếu ta nguyện ý nói, có thể chuyển đến cùng tỷ tỷ trụ. Như vậy, ta chỉ dùng một ngày tẩy một lần tắm là được. Vậy ngươi phải cùng cẩn lễ các ca ca giống nhau, một ngày chỉ thấy mẫu thân một mặt. Cứ như vậy đi, mẫu thân dù sao tinh thần cũng không tốt, cả ngày muốn ngủ, ta đi theo tỷ tỷ đi. Không thể tùy hứng nha, biết không? Ngọc Nguyệt đối với cao tiểu thư tâm can bảo bối nói, này nhất thời không thấy được liền muốn khắp nơi tìm, bảo bối chạy tới cùng chính mình trụ, kia không phải thật sự nói không rõ. Chưa xong còn tiếp. Trước 369 Trung Tiến Sĩ Nhưng Cẩn Vũ mở to hai mắt, nhìn Ngọc Nguyệt, vẻ mặt ta thường hoan, ngươi hoan uổng ta biểu tình, cái miệng nhỏ bá bá nói. Ta không có tùy hứng A, mẫu thân trước nói, làm ta đi theo tỷ tỷ. Đối Tam tỷ, bá Nương nói, Tam tỷ đi đâu, chúng ta đều có thể đi nào. Ta về quê, các ngươi đi sao? Ở nông thôn, chính là có tiểu cầu tử địa phương sao? Cần nghĩa ở bên cạnh hỏi, đây cũng là cái làm nhảm, lúc trước cũng không ăn ít không gian thủy. Ai là tiểu cầu tử? Chính là xuyên quản gia nhi tử, hiện tại hắn ở nông thôn. Phòng chưng đúng không, chính là chúng ta lần trước đi phạm gia thôn, các ngươi đi sao? Không đi Cần Lê nói, kia địa phương không hảo chơi, làm chúng ta cùng một đống tử đầu gỗ thẻ bài dập đầu. Ngọc Nguyệt cũng là thuận miệng vừa nói, không phải thật muốn trở về. Này vài lần tuy nói bắt mãi mãi không có tới tiếp đại chính mình, nhưng Ngọc biểu thật là không dám thiếu cảnh giác. Lý nguy hiểm nguyên tự nhiên là càng xa càng tốt. Ngọc Nguyệt cũng biết chính mình không có lý do chính đáng, cùng mẹ kế tách ra cư trú khẳng định là không thỏa đáng, đối cao tiểu thư cùng chính mình thanh danh đều không có chỗ tốt. Đành phải nhận mệnh mang theo ba cái tiểu tử chơi một hồi tử, thật sự lăn lộn không đứng dậy, Ngọc Nguyệt tám sấn, chính mình chính là đánh điếu châm đều chịu không nổi này tam tiểu tử. Bán hạ! Đem cờ vây lấy lại đây. Là, cô nương. Gần nhất Ngọc Nguyệt trong phòng mấy cái đại A đầu đều bực bội thực. Chính mình cô nương không thể đi Thình An. Không phải nói Thình An là cái gì tốt, bất quá, không chuẩn đi, quá quét thể diện, mùi hương. Cô nương trên người vẫn luôn là này vị A, thật là. Đem cờ vây lấy tới, đang định nói chuyện. Chỉ thấy dưới lầu lại truyền đến phi thường có lễ thanh âm, nhậm ra tiểu tử tới. Thế kiệt cấp biểu tỷ tỷ Thình An. Một thân màu xanh ngọc tinh xảo tiểu áo quần ngắn Tiểu dày ra, đầu hình là cái vai đảo, trường mao thượng dùng hồng giải lụa hệ, cái đuôi thắt cổ cái ngọc hồ lô, thực đáng yêu tiểu so ta. Tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị giáo một cái tân trò chơi đâu. Lập tức, Cẩn lễ cùng thế kiệt một đôi, Cẩn vũ cùng Cẩn nghĩa một đôi, mặt đối mặt ngồi xong. Bốn người bà vũ chờ tự nhiên bên ngoài cách ra ngồi. Ta cấp giáo các ngươi một loại chơi pháp, cái này kêu cờ nam quân. Nhìn như thế như vậy liền liền thắng, mặc kệ thế nào, liên thành ngũ tử liền có thể. Ngọc Nguyệt ở bàn cờ thượng bày ra các loại phương hướng ngũ tử liên. Sau đó, lại nhất nhất dạy, như thế nào thiết, đoạn, đừng làm người khác liên thành một chuỗi. Thật tốt chơi. Vậy các ngươi thử xem, tỷ tỷ chỉ nói một lần, không được đem quân cờ đặt ở trong miệng, có biết? Đã biết. Bốn người cùng theo lên trả lời, Ngọc Nguyệt cấp một người đã phát 30 hạt, sau đó làm bán hạ cấp hoa hồng nhìn. Không được hàm quân cờ tiến trong miệng, đến lúc đó, mỗi người muốn còn hồi 30 hạt tới. Liền đem dư thử phóng tới gác giá lên rồi. Ngọc Nguyệt cùng Phan mụ mụ, thanh mụ mụ, theo đường nhỏ liền đi hậu viện, ở hồ hoa sen biên đi một chút, giải sầu. Này thật là rất khổ sở nhật tử. Đang nói đâu, ngoài cửa lại truyền đến thiệp, chi huyện phu nhân tới chơi. Ngọc Nguyệt đành phải đi ra ngoài gặp người, lập tức tới rồi phong hà viện đi, lão tổ đã sớm quá đến dược hương cư trồng rau đi. Triệu phu nhân, hôm nay thật là ngượng ngùng, mẫu thân thân mình khó chịu, chỉ sợ. Đã nhiều ngày nàng cũng không dễ làm lụng vất vả, ta lần này tới đâu, cũng là có cái đại tin tức, muốn cùng nhà ngươi nói nói, có lẽ nhà ngươi sẽ cao hứng đi. Cái gì tin tức? Hôm nay, hành bảng ra tới, ta vừa thấy đến, liền hướng nhà ngươi chạy tới báo tin, lúc này Lao gia mới đi học chính Lao gia chỗ Triệu phu nhân vẻ mặt hưng phấn. Chúng ta huyện khảo chúng ba người. Ngọc Nguyệt Tâm chầm xuống, thật là trời xanh không có mắt, chẳng lẽ này Lý Băng cư nhiên còn thi đậu. Xin hỏi là nào ba vị? Ha ha láo ra nhà ta nói nếu là ca ca ngươi đi nhất định cũng là chúng lần này chúng cử đó là quý phủ thượng thân thích ngọc nguyệt tâm càng trầm, nay còn có thiên lý sao không phải nói lấy hiển lấy mới sao thật là cái kêu kêu nhậm trời cao chính là trong phủ thân thích cùng đại cô nương đính thân hắn chúng sao chúng còn có một cái kêu mã ngọc sơn một cái khác kêu tăng hải triệu phu nhân chỉ phải này ba người chung nhưng không này ba người chúng năm nay chúng ta huyện cũng là rất nhiều Cả nước chỉ lấy không đến 100 nhiều, như thế nào có thể mỗi người huyện đều có, lao ra nhà ta cao hứng, miệng đều khép không được, biết đi, ta cùng ngươi nói, này tàng tiến sĩ, biết đi, là năm trước mới đến lạc hộ, nguyên lai sơn nam huyện người, ngươi nói, lao ra nhà ta đúng vậy là vật khí. Kia thật đúng là triệu đại nhân phúc khí, cũng là triệu đại nhân ở chỗ này, cho nên mới có tài tử tới đầu, tuyệt đối là như thế này. Ngọc Nguyệt tâm tình thực hảo, vỗ mông ngựa đến ầm ầm. Biết đi, này ba người. Đi theo chính là thi đình, thi đình, biết đi. Muốn chung cái trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa gì? Chúng ta huyện liền phát đạt. Ngọc Nguyệt cũng kinh ngạc một chút, ý tứ là, này ba người cư nhiên vọt tới người đọc sách cuối cùng một quan. Thật là không thể tướng mạo a. Ngọc Nguyệt tiến đi hưng phấn triệu phu nhân, lập tức liền gọi người tìm từng đầu. Cô nương, thuộc hạ ở. Ngươi mang theo trình gia bảo, đi cha cha, này hôm nay hạnh bảng thượng, có phải hay không tăng hải, nhậm trời cao, Mã Ngọc Sơn chúng là Ngọc Nguyệt phân pho xong rồi rút chân liền hướng thầm thầm bân viện chạy tới. Thím, ta nghe triệu phu nhân nói, nhậm trời cao, nhậm công tử, chúng thật sự trừ bỏ ngọc lâm kiềm chế không cười to ra tới ngoại, mọi người đều cười khai. Đại hỉ sự a. Mãn phủ nha đầu tiểu tử buôn tẩu bẩm báo, nhị lao gia đại cô gia chúng tiến sĩ nhậm công tử đến lưu tại trong kinh thành thi đình, chúng trạng nguyên liền thật tốt quá. Mọi người đều vui vẻ cực kỳ, lao tổ dẫn theo hai tay buồn lại đây. Lập tức liền phân phó, mau, người tới, người tới, thỉnh nhất phẩm tiên vương đầu bếp, ta muốn mời khách, ta muốn mời khách. lão tổ, ngươi còn có hay không khác phương pháp A, một vui vẻ liền phải mời khách. Chúng ta nông dân, liền chú ý cái lợi ích thực tế. Cao tiểu thư cũng vui vẻ, cũng không thể ly chính mình sân, liền sử hoàng ma ma cầm ngân phiếu ra tới, têu mấy cái gã sai vật đi cửa hàng bạc, đổi về mấy đại sọt tân đúc đồng tiền. Tiểu kho hàng dọn ra một cái dương. Bên trong tất cả đều là mới mẹ kiểu dáng bạc loạt tử. An bài đại A đầu nhóm Trang túi tiền. Trang bị thường người. Bên này, nhậm gia liền tự mình phái tới cái đại quản gia, đem tin mừng, lao ra nói, chờ chúc mừng người đi rồi, tự mình tới báo tin vui. Bân thẩm thẩm tưởng nói, ta tự mình đi đi, chính mình lại là cái nữ tắc nhân gia Chỉ có thể miệng đầy chúc mừng, hứa quản gia tiến lên đây, đem một thỏi mười lượng bạc đưa tới nhậm phủ quản gia trong tay, nhậm quản gia vừa lòng mà đi. sau đó Đinh Ngụ mụ liền người bị tề một phần đại lễ, hứa quản gia gọi tới mấy cái tiểu tử, gõ la liền đi nhậm ra chúc mừng. Ngọc Nguyệt nhìn, liền làm phan mụ mụ cũng bị thượng hai phân lễ, làm thanh mụ mụ cùng hoàng mụ mụ, tự mình đi tang gia cập mã ra chúc mừng. Ngọc Nguyệt rất muốn đi nhìn xem tang mụ mụ, chính là nhiều có bất tiện a. Trận này chúc mừng, liền náo loạn ba ngày, vương đầu bếp mang theo đệ tử, ở phạm phủ làm tam luân tịch. Nghe nói nhậm phủ càng khoa trương, đó là trực tiếp làm tiệc cơ động. Không câu nệ cái gì tới, ngồi xuống liền có thể ăn, tùy đến tùy ăn, này sợ phái, làm Ngọc Nguyệt rất là hâm mộ. Chờ ca ca chúng tiến sĩ, chính mình cũng muốn làm tiệc cơ động. Quá đề khí, quá thổ hào. Tăng gia, Mã gia còn tương đối bình tĩnh điểm, bất quá cũng là thỉnh khách, bất quá tăng gia ngoại lai hộ cũng không có nhiều ít thân thích người quen, chỉ là thần nông Bách thảo đường làm ba ngày dược. Ngọc Nguyệt chờ đến này cổ nổi bật lánh đi xuống, liền suy nghĩ chính mình muốn đi kinh thành. Nay Tang nhận hai người thi đình. Chính mình nhưng đến đi hơn nữa một phen du. Nói nữa, chính mình thật là thấu không đến cao tiểu thư bên người, này làm sao bây giờ hảo, trên người hương vị làm không rõ ràng lắm nơi phát ra, kim ma ma để phòng cướp giống nhau để phòng chính mình, vạn nhất lần này mẹ kế có cái gì sơ suất, kia nhưng làm sao bây giờ, tính trên đầu mình. Rời đi, cao tiểu thư phải có điểm cái gì, chính mình cứu đều không kịp. Thế khó xử Ngọc Nguyệt, đem cẩn nghĩa cập cẩn lễ đưa về bên trong vườn, lại trước mắt sáng ngời. Bân thím chính tự mình bưng khay, đưa canh đi cấp cao tiểu thư ăn. thầm thầm đưa canh A. Ta tự mình đánh thủy, tự mình nhìn nấu ra tới, đưa đi cho ngươi nương ăn. Ta nương ăn sao? Bắt đầu kim ma ma không được ăn, nhưng không chịu nổi cao tiểu thư nói, nếu là ta hạ dược, đó là đã chết cũng nguyện ý. Ngay trước mặt ta nói, kim ma ma vẫn bất quá nàng, liền chuẩn. Ta không phải nói kim ma ma không được, ta là nói ta nương hiện tại uống đến đi xuống sao này canh. Cũng là quái, nàng ăn gì phun gì. Thiên ta đưa canh nàng có thể uống. Nhìn không ra tới, thầm thầm vẫn là nấu canh cao thủ. Đó là, thím đắc ý mà đi rồi. Ngọc Nguyệt cười nhìn nhìn nàng phòng bếp. Có cái này khẩu tử liền hảo. Đêm đó, Ngọc Nguyệt đem chính mình không gian thủy, đoái tới rồi bân viện nước giếng. Sau đó đem bân viện phòng bếp sau mấy lung gà, toàn đổi thành không gian gà. Bân thím dùng một ngọn, tự nhiên cũng biến thành không gian thuần sản. Sau đó, liền nghe nói, cao tiểu thư thân mình, càng ngày càng tốt. Bân thím canh uống đến một chút không dư thừa, đi theo Kim Ma Ma liền đến Bun viên tới, tự mình xào rau nấu cơm cấp cao tiểu thư ăn, bởi vì cùng viên hiện tại không khai hỏa, cao quận chúa nghe không được khói dầu vị. Kim Ma Ma tới, mang theo chính mình gia vị, mang theo chính mình thủy, sau đó đồ ăn như thế nào đưa đi, như thế nào đoàn trở về, gấp đến độ Kim Ma Ma vô pháp, nòng tính ứa ra, cuối cùng, chính mình liền đi uống Bun viên nước giếng, nước lạnh hạ hỏa a, chính mình quẹt miệng đều mạo phao. Giếng này thủy thật ngọt. Hơn nữa giếng này còn có tiểu ngư du, khẳng định không có vấn đề, kim ma ma liền dùng bân viên thủy, sau đó dùng bân viên gà, mặt sau, dùng lao tổ chính mình loại đồ ăn. Hết thể đều thuận lợi, cao quận chúa an uống mở rộng ra. Thật là, kim ma ma, xem ra là phản ứng kỳ qua. Ngọc Nguyệt cũng cho rằng có thể giải trừ cảnh báo, chính mình có thể đi trông thấy mẹ kế, kết quả, vẫn là không được, này cái mũi nhanh nhạy kim ma ma, phi nói trên người nàng mùi hương không ổn. Lần này còn nói tới rồi lão tổ lô Hai. Lão tổ không tội, muốn này Nam Tôn không giả, chính là Ngọc Nguyệt là hắn trong lòng nhận định phúc qua, như thế nào liền không thể đi gặp mẹ kế. Ta này tam cháu gái trên người, vẫn luôn là cái này vị a. Không phải cái gì xạ hương vị, phạm gia sẽ không có loại đồ vật này. Lão tổ tông, lão nô không dám giấu người, đây là có phạm huy mùi hương, lão nô không dám đại ý. Lão tổ tông thực tức giận, ta đây mang theo nàng đi, hảo đi. Chưa xong con tiếp. Chương 370 bách hợp này thế cũng tồn tại. "Ê, 12 điểm trước canh hai, cảm ơn đại gia." "Hảo đi." Lão tổ tông hỏi đến bình thản, nhưng nghe người không một cái dám tiếp miệng. Cao tiểu thư là quận chúa không tồi, Phạm Khiêm Hòa thành quận mã cũng không tồi, nhưng đây là gia gia. Quận mã gia gia, hơn nữa phía trước Phạm gia chuyện xưa còn rất là khúc chiết, này như thế nào tính? Nếu là Khiêm Bân còn có đến cãi lại, dù sao cũng là thân sinh thân dưỡng, này khiêm tốn. "Dám vi lão tổ tông nói một tia." nước miếng đều có thể đem hắn cấp tiêm. Ngọc Nguyệt nhìn ngây ra như phong cùng viên một đám người chờ, còn có thầm thầm cứng họng, có điểm buồn cười, cũng có chút muốn khóc. Nhất muốn khóc lại là Phan Mụ Mụ, nếu không phải chính mình ngàn chọn vạn tuyển đem cái này kim vận tỷ cấp muốn tới, sẽ không có nhiều chuyện như vậy đi. Hoàng Mama, Lý Mama đều lấy mắt thấy nàng, đây cũng là trải qua, năm đó cũng là sợ người này hạ độc, người nọ hạ dược, kết quả thuận thuận lợi lợi sinh tam công tử xuống dưới, thông minh lanh lợi trường đến hơn hai tuổi hiện tại tứ công tử liền như vậy khó sao. lão tổ, ta trên người hương vị, là gần nhất mới nhiễm, hiện tại cũng chưa điều tra ra là khi nào đồ vật mang lên đâu. Đừng tưởng rằng lão tổ ta già rồi, cái mũi không linh, ngươi này trên người vị, sớm đã có. Phan mụ mụ kỳ thật cũng cảm thấy là chính mình gần nhất hầu hạ cô nương đã nghe đến quá, chính là có lẽ là thời gian lâu rồi, liền không cảm thấy. Nói nữa, này kim ma ma cũng là vì này cái mũi dùng được, mới ở trong cung lập vài lần công lớn thăng thành tứ phẩm cung nữ không bằng như vậy lão tổ chúng ta vào kinh trong thành đi tìm tổ mẫu ra ta không đi ta muốn trông chọn kia trong kinh liền mới vài mẫu đất còn chưa đủ thông gia loại ta không muốn chúng ta đây hồi nguyệt nhi thanh âm phi thường không có kính nhưng nghe ôn nhu đốn hầu. một thân việc nhà quần áo cao tiểu thư ngồi mềm đâu lại đây sắc mặt tái nhợt càm nho nhọn, nhọn đôi mắt thâm lõm, ngọc nguyệt đã mười mấy mặt trời lặn thấy nàng này vừa thấy hoảng sợ Kim ma ma lập tức đứng ở cao tiểu thư bên người. Lo lắng ánh mắt nhìn Ngọc Nguyệt. Ngọc Nguyệt là cái hiểu chuyện. Lui hai bước. Chạm hạ hạ phong khẩu đi. Gia Gia. Đại cháu dâu. Lão tổ cũng không gặp cao tiểu thư thật lâu. Này vừa thấy. Cũng đem hắn hoảng sợ. Thứ tôn tức vô lễ. Ta cả người không kính. Không cần đa lễ. ngươi này thân mình cũng đến hảo hảo dưỡng. Như thế nào liền thành bộ dáng này. Lão tổ không dám đem chính mình nói xong. Tạ tâm. Cao Tiểu Thư ở mềm đâu ngồi thẳng, đối với Ngọc Nguyệt nói, ngươi địa phương nào cũng không cần đi, liền ở chỗ này trụ hạ, ta tưởng ngươi thân mình không tốt, cảm nhiễm phong hàn, không thừa tưởng lại nói là trên người của ngươi hương vị, mặc kệ cái gì hương vị. Ta không sợ, ta. Bộ dáng này nói, Ngọc Nguyệt không phải không cảm động, lập tức đánh gãy nàng, mẫu thân, hiện giờ nữ nhi trên người mặc danh nhiều này hương vị, cũng không biết là phúc hay họa, chúng ta phạm ra cái gì nhất tinh quý, đó là người quý nhất. Chỉ cần mẫu thân không hiểu lầm nữ nhi bất hiếu, ta đi tránh một chút cũng không thành vấn đề, bất quá là mấy tháng thời gian mà thôi. Mẫu thân trong lòng, cái gì đều so không được ngươi, ta biết ta là mẹ kế, nói ra không ai tin ta, đó là Cần Vũ, ở lòng ta cũng nặng không quá ngươi. Là không ai tin, Ngọc Nguyệt cũng không tin, lại không phải ba tuổi hải tử, ngươi phóng thân sinh nhi tử không đau, đem ta một cái ở nông thôn nha đầu phụng ở lòng bàn tay, ngươi diễn kịch đâu? Nhưng trên mặt, Ngọc Nguyệt lại không dám mang ra tới. Mẫu thân. Trừ bỏ tỉ tỉ, ngươi nói ta hôm nay có thể hay không bài đến đệ nhị, ta không cần lại bài đến đại ca lúc sau. Cần Vũ biếu môi nhìn chính mình mẫu thân. Đồng nôn chi ngữ. Vũ Nhi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm cao tiểu thư nhìn Cần Vũ. Nhìn nhìn lại như lâm đại địch Kim Mama. Kim Mama, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng hiện tại làm cho cả nhà ta cùng ngươi nói. quân chúa muốn cùng lão Nô nói cái gì, lão Nô trong lòng đều minh bạch, ta cô nương cũng không phải lão Nô cho rằng tâm tàn những người nhưng hôm nay quận chúa ngươi đã có hoạt mạch chi tượng nếu là có cái vật nhất lão nô bị cao lão xoáy ra hái được đầu không quan trọng cao gia thể diện gì tổn còn có quận chúa ở trong kinh thanh danh về sau đại công tử như thế nào nghị thân đại cô gia hiện giờ chúng tiến sĩ này bị ngự sử cấu bệnh nhưng làm sao bây giờ đó là hai vị cô nương như thế nào có thể có hân quý phủ đệ nhìn chúng đại gia đồng loạt ngây người đó là phan mụ mụ cùng đinh quảng gia cũng sướng suốt người này bao lâu như vậy hiểu rõ quận chúa này một thay cũng không phải ngươi một người vấn đề, quan hệ đến cao phạm hai nhà, lão nô cũng không có sớm đủ, bảo hạ chưa sinh ra tiểu công tử, hiện giờ đó là đắc tội tam cô nương, lão nô cũng không chối từ. kim mụ mụ một thân nghiêng khăm thâm rổ lửa so giáp, màu xám váy mã diện, trên đầu cắm một chi kim thoa, đôi tay nắm chặt, nhìn lao tổ tông, trong ánh mắt là một bước cũng không nhường. cao tiểu thư bị nàng tức giận đến một hơi tiếp không lên, trực tiếp thở dốc không ngừng, sắc mặt càng là tái nhợt. ngọc nguyện không có nghĩ tới. Này còn không phải là mang cái thai sao, liên lụy nhiều như vậy làm cái gì. Nhưng kim ma ma những câu có lý, cao gia nghe nói nhiều năm hậu trạch không có ra quá việc xấu xa việc, hoặc là ra tới, cũng không ai chú ý, một cái cao tiểu thư liền rất làm người không kịp nhìn, người khác đó chính là vai phụ đều luân không thượng. Lần này cao tiểu thư mang theo Ngọc Nguyệt đi rồi, là ở tuyển tú ý chỉ phát đi xuống sau đi, tuy nói Ngọc Nguyệt cảm thấy không tồi, nhưng nhà khác không như vậy tưởng. Rất có những người này ra cho rằng Cao Tiểu Thư không muốn kê nữ rửa vào mỹ mạo, vì gia tộc làm vẻ vang. Lúc này lại đến cái lạc thai gì đó, còn không lời đồn nổi lên bốn phía. Cao Tiểu Thư năm đó thanh danh cũng thật chẳng ra gì. Ta Cao Tiểu Thư tưởng phạt lạc cái này Kim Mama, tuy rằng là đường Kim Thái Hậu ban cho tới, nhưng ban cho tới người nhiều, Cao Tiểu Thư cũng không chuẩn bị khiến cho này một cái được ý. Mẫu thân, như vậy nhưng hảo. Ta đi kinh hiệu mẫu thân thôn trang trụ thượng mấy tháng. Tỷ tỷ cập kê lễ ta trở về, sau đó tỷ tỷ thành thân khi ta lại trở về, ta không ra đi chơi, người khác cũng không biết, như thế chẳng phải tiện cho cả hai? Không được, không thể ở riêng, không thể làm người ta nói nhàn thoại cao tiểu thư không muốn. Lão tổ vẫn là càng để ý phạm gia thanh danh, lập tức tỏ vẻ chính mình mang theo ngọc nguyệt đi. Này không lại về tới nguyên điểm sao? Cao tiểu thư hai mắt đăm đăm, đêm này một già một trẻ lộng tới địa phương khác đi trụ, không thể nào nói nổi a. Ha. Cao Tiểu Thư cũng biết chính mình này một thai là không thể rớt, nghỉ ngơi khẩu khí, Ngọc Nguyệt, ngươi đi mẫu thân thôn trang trụ, mẫu thân cần thiết vì phạm gia bảo hạ đứa nhỏ này tới, bất quá, có một người ngươi cần thiết mang theo đi, mẫu thân mới yên tâm. Trực giác tưởng cái ma ma gì đó, Ngọc Nguyệt thậm chí tưởng kim ma ma. Vũ Nhi, ngươi mang theo Vũ Nhi đi. Mẫu thân, Ngọc Nguyệt sừng suốt, này không phải như vậy ra bài hảo đi. Cần Vũ cùng ngươi cùng nhau, ngươi ở nơi nào, hắn liền trụ ngươi ra ngoài, ngươi ăn cái gì. Hắn liền ăn cái gì? Các ngươi là thân tỷ đệ. Cao tiểu thư ánh mắt nhìn chầm chầm Kim Mama. Ngươi không phải cảm thấy nàng sẽ hại ta trong bụng hải tử sao? Ta liền đem ta sinh hạ tới cho nàng. Nàng nếu muốn hại ta, này tiểu nhân không thành, đại còn không thành. Lao nô cũng cảm thấy như thế rất tốt. Kim Mama một chút cũng không cảm thấy này có cái gì. Lao nô trước nay không cảm thấy tam cô nương yếu hại chính mình mẫu thân. Thật sự là tam cô nương trên người mùi hương không ổn. Lao nô đối vị không đối người vẻ mặt đương nhiên. Kim ma ma lời này nhưng từ tâm. Ngọc Nguyệt giật mình. Lão nô này tâm có thể soi nhật nguyệt. Kim ma ma thẳng thắn xuống lưng. Vậy ngươi từ từ. Ngọc Nguyệt vào bân viên phòng bếp, tìm một cái cái ly, đổ điểm nước ấm. Sau đó tích một giọt linh dịch ở bên trong, cầm khay bưng ra tới. Đây là ta vì mẫu thân đảo thủy, ngươi có bằng lòng hay không ta mẫu thân uống. Nhìn Kim ma ma gương mặt, Ngọc Nguyệt ở đánh cuộc. Đánh cuộc này không phải một tuần kịch. Kim ma ma nhận lấy liền nghe đến này Thủy cũng không phải nước trong, ẩn ẩn có cổ mùi hương, thật sự không muốn đưa lên đi, chính là, đưa không tiễn đi lên, hiện giờ này xem như cưới lên lưng còn khó leo xuống. Kim ma ma, đưa tới ta uống. Quân chúa, này Thủy có hương vị. Kim ma ma thật là cái không sợ chết ngạch cha. Đem Thủy bưng tới ta uống. Cao Tiểu Thư vươn tay, lúc này, bên cạnh rỗi quá một bàn tay, bưng lên khay Thủy liền một uống mà xuống, thảo đem không cái ly thả lại khay. Kim ma ma. Nghe nói ngươi là trong cung gia tới, thân phận quý trọng, kiến thức rộng rãi, bản lĩnh cao cường, nhưng ngươi không nên loa uổng nhà ta Nguyệt nhi, này thủy không tội là có hương vị. Ta uống lên, ngươi xem ta có thể hay không sởi thai. Mọi người vừa thấy, cô nãi nãi này bụng đã là có điểm thô to, nhìn dáng vẻ đó là có thân mình người. Hán tiểu cô, ngươi có rồi. Ân, sợ các ngươi nói nhiều, không mãn ba tháng ta không có nói, thảo mặt đỏ lên, túi đầu. Kim ma ma là cái đánh đá chuông loa. Thấy thế nào không, gia, này cô em chồng cũng là mang thai, này nàng đem nước uống đi xuống, thuyết minh cái gì, thuyết minh chính mình. Kim gia muội tử, ta nói một câu, lúc trước chúng ta tỷ muội cũng cùng ngươi giống nhau, không thói quen, nhưng sự tình chính là như vậy, chúng ta sở hướng tới an tĩnh, bình thản hoàn cảnh, đó là phạm gia hoàn cảnh, ta vì cái gì thỉnh ngươi tới, là bởi vì gần nhất ngươi ở trong cung cũng thực tính mệnh, cũng rất nguy hiểm, nói nữa, ta là tưởng phòng về sau ta không biết quận mã về sau vinh hoa phú quý càng sâu, quan lớn hơn nữa, có thể hay không đưa tới người ngoài, ta bồi cô nương đi rồi. Quận chúa không người chiếu cố, hoàng, lý hai vị mama đều không kịp ngươi có thể quản được chủ quận chúa. Ngươi muốn đi đâu? Kim mama có điểm ngoài ý muốn. Ngươi thật là sống hồ đồ, cô nương có thể cả đời không gả chồng, quận chúa lúc trước đem ta cho cô nương, ta tất nhiên là cô nương của hồi môn mama. Ngọc Nguyệt vừa nghe lời này lại xả đến trên đầu mình, nghe không được Liền vẫn hồi nhà bếp đi, lại đoái một chén nước ra tới, như cũ đưa tới kim Mama trước mặt, kim Mama ngơ ngác mà tiếp nhận, bưng đưa cho cao tiểu thư, miệng lại đối với phan mụ mụ nói, ta cho rằng ta ra cùng, liền có thể cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau, từ ngươi đã cứu ta một mạng sau, ta vẫn luôn nghĩ như vậy, ngươi lại nói ngươi muốn đi nơi khác, ta làm sao bây giờ? Mọi người bóp cổ tay, Ngọc Nguyệt cảm thấy quá bách hợp một chút, phảng phất hai vị Mama đều không quá lao à, 40 vẫn là 50. Ngọc Nguyệt thấy cao tiểu thư uống xong chính mình thủy, biết nàng thân thể hẳn là không có đáng ngại, nhưng mấu chốt là cô cô, Ngọc Nguyệt đem đôi mắt chuyển tới cô cô trên người. Chưa xong còn tiếp. Chương 371 dược vương tràng mặt thất. Ê, canh 2. Cảm ơn đại gia cổ động. Ngọc Nguyệt bồi cô cô đi trở về nhuận đức đường, một bên nhẹ giọng nói. Cô cô thật là hồ nháo, đây là vì mẫu thân xứng thủy, ngươi uống đi xuống, lại nhưng như thế nào hảo? Như thế nào lạ? Ngươi mẫu thân uống đến, ta uống không được. Thảo không hài lòng mà trừng mắt nhìn Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái. Này hương Vị thủy, người khác không biết là cái gì, Thảo còn không biết, kia chính là thần tiên thủy. Cô cô, ngươi thật sự là. Hiện giờ có thai, ngươi thân mình rất tốt, không bằng ta mẫu thân như vậy suy yếu. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Thần tiên thủy cũng đến số lượng vừa phải, đây là Ngọc Nguyệt cùng nàng nói qua vài lần nói. Chẳng lẽ ta ăn nhiều? Vấn đề sẽ không đại, bất quá, cô cô, ngươi đến sinh sản trước một tháng, không thể ăn phạm phủ đồ vật. Chính ngươi tổ chức bữa ăn tập thể, đến mau sinh trước một tháng, nếu ngươi cảm thấy chính mình vẫn là uy vũ sinh phòng, liền vẫn ăn bên ngoài đổ vợ. Ngươi! Kim ma ma không tin ta, cho nên, ta chuẩn bị đem bân viên nước giếng điều thượng thần tiên thủy. Ngươi nếu ăn, sợ bổ đến quá mức, ngươi đã hiểu đi. Đã hiểu Thảo có điểm mất mát. Được rồi, ngươi hôm nay uống này một chén nước, cũng đủ ta điều mười cái giếng, tiểu cháu trai quá lớn, ngươi cũng chịu khổ không phải. Được rồi, ta đây tiếp theo thay Tự nhiên từ ngươi, có cùng ta nói, nếu không một lần uống rớt, nếu không cho ngươi điều nước giếng. Trước cảm ơn A, Thảo vui vẻ. Ngọc Nguyệt bật cười. Trở lại Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyệt, tính hạ tâm tới, nghĩ các loại vấn đề. Tuy nói có không gian thủy, mẹ kế thân thể cơ bản không ngại. Chẳng lẽ này không phải cái tốt nhất thời cơ sao? Ngọc Nguyệt biết chính mình nhất định phải đi ra ngoài, rất nhiều chuyện còn không có xong xuôi. Nếu tuyên tú, bị lựa chọn làm sao bây giờ? Ngọc Nguyệt đối cái kia cao cao hồng tường đại viện hoàn toàn không có hứng thú. Cần thiết ở tuyển tú trước, đem thuộc về chính mình đồ vật xác định xuống dưới, một là thân thể này, nhị là không gian. Ngay hôm sau, ở phong hà viện, Ngọc Nguyệt đem từng đầu tìm lại đây, hai người ở trong sân nói chuyện. Lần trước giao thác cho người sự, làm được thế nào? Ấn cô nương phân phó, ta tự công bộ điều người tới tu. Bằng chính là tư nhân tình phân, hắn bị che mặt đi vào, che mặt ra tới, cũng không biết chính mình tu phòng tối tu ở nơi nào. Như thế nào là công bộ người? Dân gian nghệ sĩ? Nhất thời tìm không được. Công bộ tay nghề tin được. Bị xe đi, chúng ta đi xem. Ngọc Nguyệt xoay người trở về, cùng Lao Tổ xin nghỉ, mau chân đến xem chính mình dược sơn, tuần một lần thôn trang. Người vẫn là muốn chạy. Lao Tổ, ta đem nơi này có một số việc an bài thỏa đáng, ta còn là đi bên ngoài tránh một chút, Tổ mộ ra bọn họ. Vẫn luôn muốn một cái thân cháu gái, mẫu thân trên vai gánh nặng còn thực trọng. Đi mẫu thân thôn trang cũng hảo. Ta ở ngoài ruộng lăn lộn loại điểm cái gì, nhật tử cũng quá đến nhanh lên. Nhưng ngươi mới như vậy tiểu, mang theo cẩn vũ đi. Ta không nhất định mang theo đi, nói nữa, có mụ mụ nhóm đi theo, cũng không cần ta cả ngày thế hắn đem phân hỉ rồ nước tiểu. Ngươi chính là cái tâm khoan, ta như thế nào cảm thấy ngươi một lòng nghĩ ra đi chơi giống nhau. Vẫn là lao tổ hiểu ta, hiện tại phạm phủ, ta cơm tới há mồm ý tới dôi tay, ta muốn đi động động. Tùy vào ngươi đi, ta nghĩ lại. Ngọc Nguyệt trở lại Ngọc Quyển đem một thân màu xanh lá công tử bảo lấy tới thay. Bán hạ, ta muốn đi ra ngoài, các ngươi cũng thay đổi nam trang đi, mụ mụ nhóm có bằng lòng hay không đi. Thanh mụ mụ tự nhiên là muốn đi, phan mụ mụ lại không đi. Cô nương, ta thế ngươi thu thập đồ vật đi. Vẫn là mụ mụ hiểu ta, như thế ta cũng không gạt các ngươi, lại quá ba ngày, chúng ta liền đi thôn trang thượng đi. Cũng hảo, tuy nói đều giảng khai, nhưng này hoài hài tử là ai cũng nói không trừng sự tình. Yên tâm. Chúng ta có rảnh liền trở về, nói nữa, này ly đến cũng không xa a. Ngươi tưởng mẫu thân, nói hồi liền trở về bái. Phan mụ mụ gật gật đầu. Ta an bài người đi thu thập thôn trang. Phan mụ mụ, mẫu thân thôn trang nghe nói có vài cái, ngươi tìm cái ly sơn gần điểm, lớn nhỏ đảo bất luận, chúng ta về sau phương tiện chút. Ngọc Nguyệt nói xong, mang theo bốn cái ngụy gã sai vật, liền ngồi trên xe ngựa đi rồi. Hào tổn tinh thần A, ta đây là cái gì mệnh? Phan mụ mụ một bên thở dài chính mình mệnh khổ, một bên bắt đầu hồi ức đại phu nhân của hồi môn thôn trang. Quả nhiên tuyển một cái ly sơn gần, chỉ có 500 nhiều mẫu tiểu thôn trang, phải hứa quản gia đi thu thập. Cao tiểu thư biết vận bất quá Ngọc Nguyệt cùng này Kim Mama, cũng biết chính mình không thể lại làm lỗi, chỉ phải từ Ngọc Nguyệt lan lột. Ngọc Nguyệt mấy người, từ từng đầu hộ vệ, quả nhiên là tuần thôn trang, trình ra bảo hiện giờ cũng quen hứng cửa quen mẹo, đem các nơi nói được đạo lý rõ ràng. vào V Nơi này tân tu một cái thôn trang, phi thường đại, liền ở chân núi, duyên sơn mà kiến. Nội viện ngoại viện, nhà ở ngay ngắn, ngoại viện mấy cái thiên viện, liền tu thành một đám tinh lạc cờ bố tiểu viện tử, bảy tám gian một cái tiểu viện, mười mấy gian cũng có, trong viện đều có nước sơn tuyển tiếp tiến vào, chính phòng xương phòng, phòng bếp, nhà xí, chim sẻ tuy nhỏ, lại đầy đủ mọi thứ. Thanh mụ mụ nhìn, đều cảm thấy thật là không tồi. Đây là dược thôn trang lớn nhỏ quản sự đốc công nhóm trụ địa phương từng đầu chỉ vào ngoại viện nói cách một mảnh rừng trúc tử đó là hai trượng rất cao ba thước hậu tường viện bên trong nhưng là nội viện ban công đình các, hồ sen nhà thủy tạng tựa như đại gia biệt viện ngọc nguyệt đi vào liền thấy có mấy con đại cổ xung tới dẫn đầu cư nhiên là đại lão hôi cùng tiểu nhị hắc a không phải nói ở dược thôn trang sao ra tới đã hơn một năm đây là đệ tam và tiểu nhãi con từng đầu phi thường đặc ý lần này ta mang đi đi. Cô nương, không bằng lại lưu một năm, Thái y y nói, trong nhà có người muốn sinh tiểu hải tử, không dễ có cậu từng đầu luyến tiếp, này các nơi thôn trang còn chờ đâu, tiểu nhị hát hậu đại trông cửa quả thực tái đến quá mười mấy người. Hai cẩu vây quanh ngọc nguyệt xoay chuyển, đi theo một đám người mặt sau tại nội viện đi tới. Nên diện đó là một tòa vườn hoa, bên trong mở ra màu đỏ hoa hồng, đây chính là dùng ăn, chuyên cung nhất phẩm tiên làm hoa tới bánh, cùng với trà hoa, trung gian là một loạt tam gian đại đá xanh phòng. Tả hưu mái hiên cũng cắt có bốn gian, tứ phương đoan chính. Phía trước, là hồ hoa sen, cùng sở hưu hơn 20 mẫu từng đầu mang theo Ngọc Nguyệt đi vào. Những người khác bị đột nhiên ra tới đại lao hôi một nhà hấp dẫn ở, từng đầu làm một cái thủ thế, hai cậu cư nhiên giữ cửa cấp đổ. Cô nương, đây là phòng nghị sự. Đây là nội thư phòng từng đầu thanh âm thỉnh thoảng truyền đến, thanh mụ mụ bị này mấy cái tiểu nha đầu bắt làm chắn kiếm bài. Lại muốn cùng tiểu cầu chơi, lại sợ này hung tận cha mẹ xong cầu. Từng đầu một bên miệng nói, tay nhưng không nhàn. Ý bảo Ngọc Nguyệt chú ý chính mình hành động, một bên từ tay háo túi lấy ra một quả bạc sức, hẳn là mãn quan. Đem chính diện hướng về này trên tường khắc hoa trên kệ sách một đóa hoa ấn liền đẻ xuống. Một khối đầu gỗ thăng đi lên. Lộ ra một cái phương khổng, mặt trên là cái cửu cung cách, từng đầu ở mặt trên từ từ hạ, từ tả đến hưu ân chín hạ. Kệ sách liền rời về phía hai bên. Lộ ra một cái muôn tới, nhẹ rắc không tiếng động, một chút không có phim truyền hình xứng chất chắt Cư nhiên vẫn là ấn phím mật mã, muốn hay không như vậy tiên tiến. Ngọc Nguyệt đi vào, bốn phía là tề tường cao cái giá. Có thể phóng rất nhiều đồ vật, chiều dài nhị trường nhiều, chiều rộng một trường. Đóng cửa, chỉ cần ấn nơi này chính hạ. Cô nương, con số nhất định phải nhớ lao. Mỗi lần ra tới con số đều phải ấn quá, có thể là cũ con số, bất quá cũng đến ấn quá, bằng không từ bên ngoài liền mở không ra, sau đó là mười tức lúc sau môn liền hồi phục nguyên trạng. Này thất phi thường ẩn ngốc, cô nương ta trước đi ra ngoài, ân, người đi ra ngoài đi, ta chính mình thử xem. ngọc nguyệt gật gật đầu, chờ từng đầu đi ra ngoài, ngọc nguyệt dùng tân mật mã đem mật phòng mở ra, phi thường chi kỳ an bài, ngọc nguyệt đem chính mình trong không gian ngân phiếu gì đó, đều đều lấy ra tới, cũng không nhiều ít, bất quá bởi vì sợ mất đi không gian ngọc nguyệt đem trong không gian các loại dược, các lấy nhị tam phân đặt ở chính mình ngày thường tập hạ hộ, lúc này liền phóng tới trên giá, đặc biệt khó được lấy nhân xâm loại, cái khác tầm thường dược liền không lấy, sau đó đó là nàng tập tích cất xuống dưới mười mấy cái bình nhỏ bên trong chính mình chứa đầy linh dịch hoặc khát thủy ngọc nguyệt đem này đó chính mình đã sớm trang dương đổ vật phóng tới trên giá lại đem một cái ngân phiếu cái dương cũng đặt ở bên trong nơi này hẳn là mười mấy vạn lượng ngân phiếu trong không gian chỉ có một vạn lượng ngân phiếu đây đều là đã sớm nghĩ kỹ rồi ngọc nguyệt thực mau liền xử lý tốt đem mật thất quan hảo đi ra tam gian nhà ở là hợp với ngọc nguyệt đi đi nhìn nhìn lại này duyên tưởng thiết kệ sách Cái này mật thất quả nhiên là vô pháp nhìn ra tới a đó là cái kia dùng mãn quan ấn đi lên hoa văn, cũng là kệ sách này chính diện một vòng đường viền hoa trung một đóa Cổ đại công nghệ thật là không thể tưởng tượng. Thanh ngụ mụ, mụ tiến vào khi, Ngọc Nguyệt đang ở nhìn kỹ này cái bản khắc hoa, đại la hán dường đồ án. Thanh ngụ mụ, mụ, này thực tinh xảo có phải hay không, về sau ta liền ở chỗ này xử lý trang vụ. Ta xem nơi này còn mát mẻ, có lẽ về sau thừa lương không tồi, xử lý trang vụ. Những việc này làm đại quản sự làm không phải được rồi. Ta làm cái gì? Ta liền ngồi ăn chờ chết. Ta nghĩ tới, vẫn là đến chính mình có điểm tài sản riêng, đó là về sau của hồi môn cũng không mang theo này đó mà đi. Khiêng nhưng không phải tùy vào ngươi. Ai cũng không quy định liền không được có tài sản riêng. Ngọc Nguyệt cười cười, ra tới cửa, ở bên trong thôn Trang đi rồi một vòng, bên trong chủ viện khách viện cũng tinh tế nhìn. Quay đầu lại đối với từng đầu cười nói, không tội, về sau phải chú ý nội Trang an toàn ngoại trang người cũng không cần trụ đến quá tạm cùng hứa quản gia nói năm rằng ngoại kia phiến chống đất tu một cái tự nhiên thôn nhỏ trang dân nhóm ăn cư mới có thể nhạc nghiệp là ngọc nguyệt lại đi nhìn nhìn xưởng chế dược hiện tại xưởng dược kia chính là trước kia ba cái lớn sản lượng cũng đề cao không ít nhưng dược cũng chỉ cung được với năm cái đại doanh sở cần một nửa vương thanh còn ở thở dài dược liệu sản lượng không đủ biết ngọc nguyệt tuần sản nghiệp ngọc thanh đuổi theo mấy cái mà mới đuổi tới ngọc nguyệt vừa thấy mặt liền than mà không đủ Cái gì sản lượng đều không đủ, đặc biệt là này dược, bên ngoài thành phẩm dược thật là không dám thu, muốn dược liệu có cái sai lầm, chính mình dược hành chiêu bài đã có thể tạm. Ngươi vào kinh đi thôi, tìm cao đại xoáy trong phủ quảng ra, hỏi một chút ta nhị cứu, thắc hắn mua mà, có từng có. Mua nhiều ít, đều chỗ nào? Có bao nhiêu mua nhiều ít, ngươi nếu có nguồn cung cấp cũng có thể cung cấp, bất quá quan điển rất khó mua được, tư điển thuế lại cao, ba vị cứu cứu ý tứ đó là mua đất hoang núi hoang. Cô Nương Ta đây này liền vào kinh đi. Đi thôi, đây là ta hào bài, ngươi cầm đi làm việc. Ta qua mấy ngày, phòng trừng đi quận chúa của hồi môn thôn trang thượng, ngươi đi nhất phẩm tiên lấy cụ thể địa chỉ. Vương Thanh tiếp nhận trạm ngọc hào bài. Hành lễ, cưỡi lên mã liền đi rồi. Chưa xong con tiếp. Trường 372 vào kinh trên đường Lão Phu Nhân. Ê, hôm nay Internet có điểm xả, phiền toái. Cảnh xuân thực tươi đẹp, ven đường phong cảnh say lòng người, nếu con đường không phải như vậy nhấp đô nói đó là trong cung thiết kế xe ngựa, kia cũng là một cái jun a, muốn nói này cổ đại cái gì nhất không tốt, ngọc nguyệt cảm thấy là lộ, Chứ bỏ hữu hạn mấy cái quan đạo còn san bằng chút, cái khác chính là tùy duyên, ngọc nguyệt rời đi vĩnh thanh huyện đã có một canh giờ, thật sự là không nghĩ tạm chấp nhận, ngọc nguyệt hô thanh đỉnh, ở trong xe ngựa đem chính mình trên đầu không nhiều lắm mấy đóa đầu hoa cấp rút xuống dưới, bán hạ tiến lên, thế hắn đương đỉnh thúc phát, sau đó dùng cái ngọc vòng cấp thúc hảo, cầm một bộ tay bó nam trang tới thay. Lấy ngọc nguyệt nữ trang bất đồng, nam trang lại đều các màu đều có, này một bộ đó là thiền lam, sấn màu đen dày da, hảo một cái nhanh nhẹn thiếu niên lang, Phan Mụ Mụ cùng Thanh Mụ Mụ cũng mặc kệ nàng, hai người tự tại mà ngồi ở trong xe ngựa, từng đầu từ đội ngũ mặt sau rất thất tinh thần tỏa sáng mã lại đây, An Dây Cương Tiên Minh, Ngọc Nguyệt xoay người cưỡi lên đi, trình ra bảo mang theo một đội tiểu tử đi theo. Ngọc Nguyệt thân thủ, phạm ra vào kinh đội ngũ lại thúc đẩy, lần này, Ngọc Nguyệt mang theo hộ viện liền có 20 người nhiều chính phó đội trưởng đó là từng đầu cùng chính gia bảo nha đầu cũng mang theo một đội tứ đại nha đầu mang theo còn có mười mấy cái nhị đẳng nội viện nha đầu đều là đinh ma ma huấn luyện tốt trên đường đó là là ở giữa trưa một cái quán trà làm cơm ngọc nguyệt nổi cụ toàn dùng tới đương nhiên bọn hộ viện ăn một chút cũng không kém kia thịt khô cũng không phải là làm giả mỗi người mang đến có hơn nữa cơm cũng dễ làm kia mì ăn liền nấu lên cũng là thực mau cơm nước xong từng đầu liền mang đội liền dọc theo một con đường khác đi rồi cũng không phải nguyên lai hướng trong kinh lộ lần này phan mụ mụ tuyển thôn trang lại là cao tiểu thư lớn nhất tốt nhất một cái thôn trang Ly kinh thành có điểm thiên tới gần phượng trì sơn cánh tiêm nghe nói có suối nước nóng không nói thôn trang cảnh trí còn thật xinh đẹp trong kinh rất nhiều nhân gia đều ở phụ cận có thôn trang đơn giản là nơi đó sơn hảo thủy hảo phan mụ mụ quyết định mang theo ngọc nguyệt hảo hảo độ cái giả mới tuyển cái này thôn trang Sắc trời tiệm chậm, ly thôn trang cũng rất gần, nhưng chân trời mây đen cuộn cuộn, hơn nữa cư nhiên tiếng sấm từng trợn, hôm nay cũng biến đến quá nhanh đi. Công tử, phía trước có gia nương nương miếu, đủ to rộng, cũng có thiệt phòng, chúng ta muốn hay không đi vào trốn vũ. Từng đầu nhanh chóng đuổi kịp Ngọc Nguyệt. lớn tiếng nói. Ngọc Nguyệt đem đầu điểm điểm, hành, tránh thoát này trình vũ rồi nói sau. Nay vũ không nẽ khẳng định là không thành, xe ngựa, xe la lôi kéo hành lý từ từ bị vũ xối cũng không phải là sự tình tốt. Ngọc Nguyệt đánh mã tăng tốc, Trình Gia bảo liền về phía sau mặt đi phân phó xe ngựa ra tốc đi trong miếu trốn vũ. Từng đầu vùng mã liền về phía trước phóng đi, đây là phía trước mở đường đi. Nương nương miếu hương khói thực vượng bộ dáng, mới một quải thượng miếu trước đường nhỏ, liền tức nghe thấy được thực trọng hương nến vị lớn như vậy phong cũng không thổi tan. Từng đầu làm việc nhanh nhẹn, nhanh chóng liền tìm ông tử quên dầu mẹ bạc. Muốn tam gian nhà ở, cũng xe ngựa đố địa phương. Ngọc Nguyệt xuống ngựa. Đều có tiểu tử tới đem ngựa dắt đi, phan mụ mụ chờ xuống dưới, lập tức đi một gian nhà ở, trong miếu tiểu sa di sớm đem hỏa thọc hai, thủy cũng lăn, phan mụ mụ nhóm lấy ra trà cụ tới, phao trà, bán hạ tự mình bưng, đưa đến bên ngoài đại điện đi cấp Ngọc Nguyệt uống. Ngọc Nguyệt lúc này trong tay dẫn theo một con nạm hồng bảo thạch doi ngựa, bên người đi theo từng đầu cập chúng hộ viện, tùy tiện làm người vừa thấy, đó chính là cái thế gia công tử ra cửa ra thức, Ngọc Nguyệt cầm nước trà uống, một bên nhìn đại điện bên ngoài màu bạc màn mưa. Từng đầu, này Vũ nếu không đình nhưng làm sao bây giờ? Công tử, này Vũ tới cũng nhanh cũng đi được mau, hẳn là qua đường Vũ. Lúc này, lớn như vậy Vũ, thật là hiếm thấy. Thanh ngụ mụ, mụ cũng ra tới, hầu hạ ở ngọc nguyệt phía sau, nghe được hai người nói chuyện, liền đáp một câu. Bị Vũ đổ ở trên đường người không phải một nhà hai nhà, đi theo liền có mấy nhà đi ngang qua, xuyên phá màn mưa vọt tiến vào Cư nhiên là một cái mang theo khăn che mặt tiểu thư. Đang muốn bóc khăn che mặt tới khi lại thấy một cái anh tuấn tiểu công tử chính diện mang mỉm cười mà nhìn chính mình, không khỏi sửng sốt, khom lưng vén áo thi lễ, ở nha đầu bà tử vây quanh hạ, hướng một khắc mặt đi đến, Ngọc Nguyệt cảm thấy nàng tuổi có điểm đại, bằng không mãn tốt, tiếng kêu cô bé, làm hồi ăn chơi chắc tắng. Đang nghĩ ngợi tới đâu, lại nghe đến bên trong truyền đến một tiếng tiểu nhu khẽ gọi, cùng chim hoàng oanh giống nhau thanh âm phát ra kêu thảm thiết, cái này ăn mặc màu bạc gấm lụa tiểu thư, cư nhiên lại lui trở về, làm Ngọc Nguyệt giật mình chính là Cứ nhiên là một cái lao phụ nhân hướng về phía cái này tiểu thư vươn ma chảo. Đây là một người mặc tùng hương sắc váy áo làn váy thêu tinh mỹ vạn tự thọ văn, đầu tóc hoa dâm lao thái thái, khuôn mặt uy nghiêm, nghiêm túc, khỏe miệng có rất sâu nếp nhăn. Hai hàng lông mày gian còn có chữ xuyên văn, cái này làm cho ngọc nguyệt giác này lao phụ nhân kia quả thực là có hay không sẽ cởi qua a sâu như vậy nếp nhăn, đến bao lâu mới ngao đến thành. Đem ngươi khăn che mặt kéo xuống tới, ta nhìn xem, mau. Vị tiểu thư này người mặc lũ bạc bách hoa xuyên nguyệt bạch cẩm tuy nói bị vũ sối, còn hảo, tơ vàng mẫu đơn chế đế tố sắc đấu đồng, đem vũ ngăn cản hơn phân nửa, cả người còn không tính quá chật vật nghe được lời này, nàng lập tức quay đầu nhìn Ngọc Nguyệt, hơi hơi thở hổn hển hết sức, càng hiện mảnh mai không thắng, nhìn thấy mà thương. Vị công tử này, đây là nhìn vị này quần áo bất phàm lao phụ nhân, hai chỉ mắt vượng qua lại nó cảm tình đem này một già một trẻ nhận thành người một nhà. Ngọc Nguyệt lui một bước Cầm roi ngựa ở chính mình trước người lung lay hai hoảng, tỏ vẻ này lao phụ nhân cùng chính mình cũng không phải là một đám. Mau, mau, ta xem ngươi này thân hình rất giống ta ngon tôn. Mấy cái thân cường thể tráng vũ giả đỡ lao phụ nhân, một quản gia mụ mụ tiến lên đây, đối với cái này tiểu thư làm thi lễ, thấp giọng nói câu cái gì, vị tiểu thư này liền đem khăn che mặt bóc, mặt hướng lao phụ nhân hành lễ. Vội vang lại hướng về trong miếu mặt khác mấy gian phòng cho khách đi đến, thức tha thức tha ráng đi, xem đến ngọc nguyệt thở dài. Hảo một cái mỹ nhân a, đáng tiếc. Từng đầu đối với thanh mẫu mụ, mụ nói một câu cái gì? Thanh mẫu mụ, mụ sở trường đỡ vị này có điểm tiểu sắc tiểu công tử, tiến chính mình phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Ngọc Nguyệt lúc gần đi, nghe được kia lão phu nhân lẩm bẩm nói nhỏ, "Cháu ngoan, ngươi đây là đi đâu vậy? Trở về đi." Thanh âm réo rất thẳng thiết, Ngọc Nguyệt trái tim run rẩy. Quay đầu lại nhìn lại, kia lão phu nhân bước chân kéo dài, xem ra thân thể là rất kém cỏi. Ngọc Nguyệt không khỏi hiện lên một ý niệm Này lao phu nhân có phải hay không chính là cái gọi là gần đất xa trời. Trời mưa một canh giờ, rốt cuộc ngừng, không chung cư nhiên có mặt trời lặn, cũng quá không khỏe, từng đầu an bài đèm xe ngựa gì đó kéo lên lộ đi, Ngọc Nguyệt lại không có cưới ngựa, mà là lên xe ngựa, này nước bùn lộ, cưới ngựa trở về, không được thành tượng đất một quả. a. Phía sau, cũng truyền đến người nhà an bài lên đường thanh âm, Ngọc Nguyệt nhấc lên màn xe vừa thấy, vị kia tiểu thư thay đổi một bộ quần áo, lên xe ngựa, Này thân nhũ đỏ bạc quần áo cũng xác thật có sai à, nhà có tiền níu. Từng đầu cưỡi ngựa lại đây, nhỏ giọng nói, công tử, chúng ta lên đường đi. Mặt sau là nhà ai? Liêu quốc công, hiện tại là quốc công, liêu quốc công ra xe ngựa. Ngọc Nguyệt tâm tư vừa chuyển, cái kia huyền huyền vương phi. Xe ngựa thực mau hướng về trang viện chạy đến, này vũ đại, còn hảo con đường này là phô đá vụ lộ, bùn lầy không nhiều lắm, hố cũng ít, phía trước chính là trang viên, một cổ làm khí, sắc trời hắc định trước Nhất định đến đổi tới. Đi rồi một canh giờ dưới, sắp trời hắc định rồi, đã là giờ tuất cuối cùng. Trang viên đã sớm biết chủ tử hôm nay đến, cho nên sắc sắc đều bị tề. Ngọc Nguyệt xe ngựa vào tư ra đường nhỏ, liền đuổi đến càng nhanh. Lộ san bằng, tất cả đều là đá xanh mặt đường, tự nhiên xe cẩu thực phương tiện. Theo Phan Mụ Mụ nói, chỉ cần là vào cái này mặt đường, đó là vào trang viên. Tiến trang trên đường, tức chết phong đèn lồng cao cao treo, các viện các phòng đều treo lên đèn, chiếu đến bốn phía đều chói lọi. Này mặt đường đi rồi có 10 dặm, mới vừa rồi thấy được cao cao trang viên đại môn. Hứa quản gia lãnh trang đầu cập các nơi vũ giả canh giữ ở cổng lớn, ước có 100 nhiều người, nhìn thấy Ngọc Nguyệt xe ngựa tiến vào, đều đều quỳ xuống nên đón, đó là hứa quản gia cũng chuẩn bị quỳ. Phan mụ mụ một bên xuống xe, một bên nói. Chuyên chủ tử lời nói, miễn lễ, đại gia lên đáp lời. Thanh mụ mụ bên này sắp đặt hảo xuống ngựa ghế, Ngọc Nguyệt liền đi xuống tới, sớm đổi về ra cửa nữ trang. Từng đầu bên kia sớm có người tới dắt xe ngửa qua đi hạ hóa, bán hạ, hoa hồng chờ cầm giấy, bút, đối với cái dương thượng hảo, chỉ huy đem cái dương tạm thời phóng hảo, có mấy cái giáp tự tốt cái dương, lập tức liền nâng vào ngọc nguyệt phòng ngủ. Ai bận việc đấy, đâu vào đấy? Trang đầu nương tử là một cái thô eo khoan bàng phụ nhân, lại tâm tư tỉ mỉ, sớm mang theo người, bị hảo tẩy sạch đồ ăn, gà cũng dùng nồi đất chậm hỏa nấu mười mấy chỉ, còn có chém hảo phao máu loãng, cá, đậu hủ, nấm hương gì đó. Đều tế tịnh, chúc sọt trang hảo, dùng tế bạch bố cái hảo. Lập tức liền xin chỉ thị phan mụ mụ đêm nay cơm làm sao bây giờ. Lần này ra tới, Ngọc Nguyệt mang theo nấu cơm chu tẩu lại đây, phan mụ mụ liền làm chu tẩu nghỉ một chút, đi liệu lý cô nương ăn cơm canh, đến nỗi từng đầu những cái đó hộ viện cập hơn 20 cái nhị đẳng bọn nha đầu, khiến cho trang đầu nương tử an bài người, đem đồ ăn làm, đoan đi cho bọn hắn ăn. Cái này thôn trang còn có cái rất lớn yến phòng khách, đã sớm dọn xong cái bàn ghế dài. Đen đuốc sáng trưng, không cần hai khác, liền ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Phan mụ mụ lấy ngân châm thử gà, ở ngọc nguyệt mỉm cười ánh mắt, đỏ mặt bưng hai chỉ gà tiến vào. Cô nương, này tiểu tâm không đại sai sao? Ha ha, Phan mụ mụ, cẩn thận chút tự nhiên là hảo, nhưng đây là chính mình ra thôn trang, ngươi suy nghĩ cái gì à? Còn có ta thật tò mò, ngươi này ngân châm nói như thế nào lấy liền lấy ra tới, đây là đặt ở nơi nào? Phan mụ mụ đem hai tay mở ra, một bàn tay là sắc nhọn ngân châm. Một con lại là một đóa bạc làm hoa, hai tay hợp, ngân châm cùng bạc hoa cũng thành nhất thể, liền cắm ở trên tóc. Cô nương, loại này châm, ta có mười mấy bộ. Còn có ngọc sắc. Phan mụ mụ đắc ý mà. Thiệt tình không thấy ra tới, nay vừa thấy chính là đóa châm bạc thôi, còn ngọc, thật là nghĩ ra. Ngọc Nguyệt tiếp nhận bán hạ sẽ xuống tới một chút thịt gà, một chén nhỏ canh, nhẹ nhàng mút một ngụm. Các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ăn đi. Phan mụ mụ đem chu tẩu tử xào tới mấy cái rau xanh dọn xong. Còn có một cái gà nước đậu hủ, chưng cái gà canh, cơm chiều Ngọc Nguyệt ăn đến độ thiếu, đại gia cũng đều thói quen, cơm chiều ăn đến thiếu, này đó đồ ăn cũng tận đủ rồi. Ngọc Nguyệt chỉ ăn nửa chén cơm, uống lên hai chén nhỏ canh, ăn điểm rau xanh, liền thôi. Đứng dậy đi xem chính mình tương lai chỗ ở, chưa xong còn tiếp. Chưng 373 tràng viên tân ăn bài. Đèn giá thượng ánh đèn rất sáng, Ngọc Nguyệt nhìn đến chính mình phòng ngủ là bình thường giống nhau phòng xếp không có gì tân ý, chẳng qua nơi này giường lớn hơn nữa chút nhìn qua nguyên liệu thực tốt bộ dáng cô nương đây là tử đàn này bộ gia sản lão nô nhớ rõ là lúc trước đại phu nhân thích nhất quả nhiên này chạm trổ bất phàm a ngọc nguyệt duỗi tay sờ sờ đến bóng loáng nhuộn nhấc phan mụ mụ cơm nước xong liền có tiểu nha đầu tới đem mâm thu thập đi xuống ngọc nguyệt thay đổi bộ quần áo đi xuống thấy thấy các vị quản sự thời tiết chậm thông chi sáng mai lại hồi sự tình phan mụ mụ liền ăn bài ngày mai cơm sáng đại gia liền từng người nghỉ ngơi Này gia đình giàu có đó là hảo, các có các chỗ ở, một tia đều sai không được, Ngọc Nguyệt trụ cái này sân, liền chỉ phải tam tiến, lại gian gian phòng ở đều tinh tế, cái này sân tiêu chủ viện, ma ma phòng ở đều có bốn gian, nhất đẳng nha đầu phòng có sáu gian, nhị đẳng nha đầu phòng có bảy gian, tam. Đẳng nha đầu mười gian, mặt khác còn có một loạt tiểu nha đầu phòng ở tường viện có môn, đảo tòa cũng không nhỏ, lại là hộ viện hoặc tiểu tử trụ. mu mu, nhiều như vậy nha đầu phòng ở, thật trụ đến mãn. Đây là từ khoan an bài, nhất đẳng nha đầu phòng ở, về sau có thể ở bà vũ, có thể ở đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ cũng trụ cùng nhau. Có chút thời điểm, quan trọng đầu bếp nữ là không thể ly chủ tử quá xa, tiểu táo. Phan mụ mụ nói được mơ hồ. Ngọc Nguyệt cũng nghe đến hồ đồ. Bán hạ ôm chính mình chăn, phô đến giường bích xa, hôm nay là nàng trực đêm. Phan mụ mụ không bằng tỉnh này chuyển đến dọn đi phiền toái đi, các ngươi đang giá mấy năm nay đêm, ta có từng buổi tối tỉnh quá. Ngọc Nguyệt chỉ vào bán hạ phô chăn. Mỗi ngày ôm tới ôm đi. Thiệt tinh phiền toái, Không hợp quy củ a cô nương. Mụ mụ, ngươi xem này nhà ở, ta liền nơi này ngoại bốn gian. Tả hữu đều là mụ mụ nhóm nhà ở, đi theo chính là các nàng, này trang viên, khoan phòng đại đường, đại gia khoan sinh điểm không tốt sao. Ngươi buổi tối muốn uống thủy đi tiểu đêm sắc nhưng làm sao bây giờ. Phan mụ mụ à, từ ta lên làm này thiên kim vạn kim đại tiểu thư, là ngươi tay giả đời tới nay. Ta bao lâu buổi tối khởi qua đêm, uống qua thủy. Thanh ngủ ngủ ở bên cạnh cười, tự lạc ta trong tay tới nay, liền không khởi qua đêm. Vãn vãn ngủ đến kiên định rất. Phan ngủ ngủ nghĩ nghĩ, liền phất phất tay, vậy từng người ngủ một gian nhà ở đi, thí thượng mấy ngày, không được rồi nói sau. Kỳ thật này đó bọn nha đầu phòng ở cũng không phải rất lớn. Cũng chính là một giường một ghế một quầy bố cục, liền ở xương phòng thượng, một chuỗi bài, bốn vị ma ma phòng vậy lớn hơn rất nhiều, vẫn là cái tiểu phòng xếp. Một minh một ám bố cục, chỉ cách Ngọc Nguyệt phòng ngủ một tường xa. Trời tối rồi, lập tức đại gia liền đều nghỉ ngơi. Ngày mai lại tế sửa sang lại, một đêm không nói chuyện. Trang viên. Gà gãy thanh đâm thủng sáng sớm trước hát cám, Ngọc Nguyệt cũng cùng thanh mụ mụ đạp lộ trở về. Từng đầu mang theo tiểu tử nhóm bắt đầu thao luyện, khói bếp dâng lên. Tân một ngày bắt đầu rồi. Này hơn 20 cái nhị đẳng nha đầu vào nội viện tử, lập tức ở phan mụ mụ an bài hạ bắt đầu công tác Đầu tiên đó là các loại hành lý vật phẩm quý vị, phan mụ mụ đó là cái trong lòng hiểu rõ, quả thực là một so không loạn, nhìn trong tay đơn tử, liền đem cái dương một đám mở ra, đem bên trong bình hoa gì đó, bày đi lên, có chút liền trực tiếp nâng vào nội kho, ngọc nguyệt thế mới biết, nguyên lai hậu viện còn có mấy gian là nội kho, nội kho cũng phân, mở ra, một cái trong kho có chỉ thả một dương đồ vật, nhiều cũng liền tam dương. Phan mụ mụ, ngươi không cảm thấy một cái kho là có thể đôi hạ sao? hưởng phí nhiều như vậy cái giá. Cô nương, thật dài nhật tử đại đại thiên, không mấy năm liền chứa đầy, này vẫn là nội kho, về sau còn có công khố, ngoại kho, giữa kho, chân bảo kho Ngọc Nguyệt cười mỉa lui về chính mình nhà ở đi, quản hắn hữu hiệu không hiệu, trước đêm thư phòng này thiết đứng lên đi. Phòng ngủ bên trái một gian nhà ở, chỉ có ven tường lập giá sách, sau đó đó là cái lư hương, giữa là một cái rất lớn cái bàn một trường cao bồi ghế, Ngọc Nguyệt nhìn nhìn, quyết định đem cái kia hải sanh thấm đại bình hoa tìm tới, đi chích chút hoa tới cắm ở bên trong, hứng thú rất nhiều. Trong lúc nhất thời, liền đều tự tìm từng người đồ vật, Phan Mụ Mụ lại đem ngọc nguyệt trong phòng một cái đại ngăn tủ mở ra tới, đem mấy cái giáp tên cửa hiệu dương nhỏ dọn bỏ vào đi, cư nhiên chứa đầy cái này rất lớn ngăn tủ. Phan Mụ Mụ khóa lại môn, đem chìa khóa phóng hảo, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chính bận tối mày tối mặt mà khi, ngoài cửa cư nhiên có người gác cổng qua lại lời nói, có người tới bái. Phan mụ mụ lấy lại bình tĩnh, nơi này có ai tới. Liên tự mình ngồi kiệu nhỏ, đến chính viện đi xem, chính viện có phòng khách lớn, tiểu phòng khách, còn có nhà ăn, phòng bếp lớn. Phan mụ mụ đi thời điểm, lại thấy là hai cái phụ nhân. Nhìn nhìn trong tay thiệp, các ngươi là Kim Gia. Là, nhà ta lão phu nhân hôm nay nhất thời hứng khởi, nghĩ đến Quy Trang đi một chút. Phu nhân ở tại Trình Ninh Viên. Là, thân mình không việc gì đi. Càng ngày càng. Nay không. Phi nói là tới Vân Khê Viên, muốn đến xem. Nhà ta tiểu tiểu thư ngày hôm qua vừa tới, các ngươi tới lúc nào? Buổi trưa qua đi thế nào? Ta đây đem cô nương đưa tới thôn trang bên ngoài đi, các ngươi mau chóng đem lão phu nhân khuyên hồi kinh đi mới hảo. Chờ lập hạ thì tốt rồi, lập hạ lão phu nhân thần trí liền rõ ràng nhiều. Ngọc Nguyệt thực mau liền đem nhà ở thu chỉnh tề, Phạm Phủ cũng không nhiều ít bài trí, này cao tiểu thư còn làm hứa lục từ trong kinh mua vài thứ lại đây dọn xong, còn không có tới kịp đi. Cơm trưa sau, Phan Mụ Mụ mang theo Ngọc Nguyệt ngồi trên cố tiệu, từ cửa sau, mang theo trang đầu nương tử, liền đi mặt sau vườn. Hôm nay cách vách trình linh viên Kim Gia lão Phu Nhân, muốn tới trong vườn, chúng ta ở chỗ mặt du trong chốc lát, ngươi cũng nhìn xem cái này thôn trang lớn nhỏ. Kim Gia lão Phu Nhân muốn tới, chúng ta như thế nào còn làm không thấy nàng. Nàng thân chí có điểm hồ đồ, ánh mắt cũng không tốt. Cô nương vẫn là không thấy nàng hảo. Phan Mụ Mụ trầm lắng một chút, lại tiếp theo nói, đó là ngươi mâu thân cũng thật lâu không gặp nàng, mặc kệ địa phương nào đều tránh không thấy, bởi vì nàng có cái cháu gái nhi, có 16 đi, đi dân hương, sau đó liền lập đường, lẻ ra, này mười mấy tuổi đại cô nương, ngày thường cũng là đi qua gặp qua, đi theo ra cửa người đều bị giết, lúc ấy nháo đến rất đại, sau lại án tử cũng phá, là một cổ sách phỉ, cũng coi như là kim gia đại cô nương xui xẻo, được phải. Đây là cái gì mà thời điểm sự? Thật nhiều năm, có 16 năm, vị này kim gia đại cô nương Cùng ngươi mẫu thân không đối bản, hai người lớn lên sụ mặt, đó là trời sinh đối đầu, gặp mặt liền xảo, liền béo. Lúc ấy ngươi mẫu thân là đi liền đại cứu ra đội ngũ thượng, trở về mới nghe nói này kim tiểu thư đã thất tung, kim lão phu nhân kia quả thực là, lôi kéo ngươi mẫu thân, một bước cũng không chịu phóng, phi nói là kim gia đại cô nương. Sau lại, ngươi mẫu thân liền tránh không thấy nàng, thấy một lần này kim lão phu nhân liền khóc vượng một lần. Hảo hảo, như thế nào hai người lớn lên sụ mặt đâu? ha ha. Kim gia lão phu nhân cùng ngươi bà ngoại là biểu tỷ muội, các nàng mẫu thân là đối song sinh tử. Ngọc Nguyệt nghe xong nửa ngày mới làm rõ ràng, nguyên lai, like, cao mẹ kế bà ngoại cùng Kim lão phu nhân là biểu tỷ muội, mặt trên nương là song sinh tử. Này quan hệ, nói có xa hay không, nói gần thật không gần. Thực tượng sao? Nhìn kỹ khẳng định là không giống, nhưng ngươi muốn thô thô này vừa thấy, thật giống. Bởi vì ta giống Mẫu thân, ngươi liền mang ta ra tới tuần thôn trang. Ai, tránh điểm đi. Vạn nhất đâu, hiện giờ nàng này ánh mắt cũng không hảo, lại bị ngươi bộ dáng này một kích thích, có bất chấp gì, lại nói tiếp, cũng là thân thích. Ngọc Nguyệt không nói tiếp nữa, tránh liền tránh đi, chuyên tâm xem khởi này đồng ruộng tới, trang đầu họ Lâm, nhìn cũng không thành thật, cũng không gian dối hoạt, tam thế đều là cao gia nô tài, sau lại cao tiểu thư thành thân, thành thị tỷ, đối với Ngọc Nguyệt một cái kính mà nói, từ kia đến nào, là loại cái gì, này lại là loại cái gì. Cô nương, ngươi xem, này mấy khối điển, phi tốt nhất? ánh mặt trời cũng hảo, ta đều là trồng rau tới cung chủ tự ăn, năm trước đều đưa vào trong kinh đi. Đại phu nhân nói, phạm phủ nơi nào có đồ ăn, ta mới không đưa. Ngọc Nguyệt nhớ tới này dược hương cư mãn viện đồ ăn, tự nhiên đủ ăn, không cần tạo. Bên kia là rừng trúc, có một trăm nhiều mẫu, cũng là nhà của chúng ta. La, ngươi đi xem, nhưng có măng, ta thích nhất ăn măng. Ai ra, như thế nào sẽ không có, có, lập tức an bài người đi đào tới. Lâm Tẩu Tử vỗ tay một cái mừng đến liệt khai miệng. Cô nương thích ăn rau dại không? Mau đừng nói nữa, đều thành dã nhân đi, cái gì tiện nghi ăn cái gì. Đều là nhà nghèo không ăn rau dại, thích nhất ăn. Phan mụ mụ cười đánh gãy lâm đầu nói. Này cái này kêu người nhạt nột, khiết tịnh nào tới, còn có hạch đào hòa cũng ăn được. Tùng tiêm. Hóa ra hảo, này tính lọt vào rau dại hoa. Phan mụ mụ cười. Đi rồi vừa chuyển, dù sao Ngọc Nguyệt là ngồi ở tiểu nhuễn tiểu thượng, hai thượng hộ viện cũng không mệt. Phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ cũng từng người ngồi một cái nhuyễn tiệu, từng đầu che chở, lâm trang đầu phu thê bồi, cũng liền ở bên ngoài xoay có hơn hai canh giờ, này còn không có chuyển xong thôn trang một cái rác. Trong rừng trúc còn thải đến măng, dùng bán hạ trong tay túi rất heo, xoay chuyển. Đại khái hiểu biết, đại gia cũng liền đã trở lại, hoa hồng buông một đống quà tặng, sau đó nói chính mình trở về hai dạng lễ, nhất nhất giao phó rõ ràng, kim lão phu nhân tới chơi sự tình liền tính qua. Ngọc Nguyệt ở 20 cái nha đầu đôi tuyển 5 cái nha đầu làm chính mình trong phòng. Thanh Ngụ Mụ, Mụ cùng Phan Mụ Mụ ở bên cạnh nhìn, đều cảm thấy nàng tuyển đến hảo. Sau đó mặt khác liền chờ Ngọc Châu tới tuyển. Ngọc Châu, Cẩn Lễ, Cẩn Nghĩa, Cẩn Vũ, thế kiệt đám người ở 3 ngày sau khởi hành lại đây. Đây là cao tiểu thư uống lên Ngọc Nguyệt thần tiên thủy sau, kiên quyết yêu cầu, cũng là Ngọc Nguyệt nhưng ly phủ đừng cư điều kiện. Phan Mụ Mụ đem các vị tiểu chủ tử nhà ở thu thập ra tới, Ngọc Châu nhà ở, sau đó là 4 vị tiểu gia nhà ở. Tiểu đàn ông con nhỏ, đó là bà vũ cập các ma ma bồi, mấy cái gã sai vật cũng tuổi con nhỏ, ở tại tiểu nha đầu nhóm trong phòng, 10 cái nhị đẳng nha đầu mọi người trong phòng phóng hai cái, tới rồi trang viên ngày hôm sau, cũng liền an bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngọc Nguyệt sáng sớm, liền đối với phan mụ mụ nói, ở Ngọc Châu bọn họ tới phía trước, chính mình muốn đi một lần quy phục và chịu giáo hóa chùa dù sao cũng không xa, cưới ngựa liền hai cái canh giờ lộ, đem chính mình mấy năm trước sao kinh, bắt được trong chùa hóa. lại hứa hứa nguyện. Thanh mụ mụ, cùng từng đầu bồi. Phan mụ mụ nghĩ nghĩ, cũng liền ứng. Có này hai người bồi, an toàn khẳng định là có bảo đảm, chờ bốn vị tiểu gia tới, này đi nơi nào đều không có phương tiện A. Chưa xong con tiếp. Trường 374 cùng hòa thượng không có gì quan hệ. Ê, canh một, Nữ nhân tâm đều là hay thay đổi, liền tính là phan mụ mụ cũng không ngoại lệ, trong viện muốn tiếp mấy cái tiểu chủ tử tới, đủ loại kiểu dáng đều không đầy đủ, này cũng không phải là đại hải tử đều là nhị ba tuổi tiểu hải tử, hơn nữa, nếu có cái vận nhất, hậu quả là bất kham tưởng tượng. Ngọc Nguyệt muốn đi trở về chùa phan mụ mụ buổi tối còn cảm thấy không có gì, nhưng này ngủ ngủ, liền cảm thấy có vấn đề, quá không an toàn sao. Sáng sớm hôm sau, từng đầu mang theo 10 cái hộ vệ, thanh mẹ lấy mang theo hoa hồng, bán hạ, về sau tiệt tô, trần hao hai cái nhị đẳng nha đầu, giá xe ngựa, chờ ở viện muốn khẩu, Ngọc Nguyệt sáng sớm lên, bán hạ phủng quá quần áo chính là một bộ nữ trang, liền biết có vấn đề. Cô nương, phan mụ mụ nói, nếu là ít người, liền không thể đi, còn có này dù sao cũng là đi trở về chùa nếu là gặp trong kinh thế gia nhưng như thế nào hảo, không thể giả nam trang. Vì thế, xuyên một thân hồ nước lục giao lãnh kim sắc đường viền theo phi điệp văn so giáp cùng cùng sắc váy dài, phỉ thúy mạ vàng tua châm rũ ở giữa chán, trên đầu là một bộ thiếu nữ chuyên dụng đồ trang sức, đen bóng đầu tóc sấn thúy ngọc càng thêm ức ác, cái này làm cho ngọc nguyệt thoạt nhìn nhiều vài phần ngày thường không thấy cao quý hơi thở. Bán hạ trong tay cầm mấy bức khăn che mặt tuyển tuyển, liền tuyển một mặt lụa trắng, nghiêng nghiêng một con hoa lan phảng phất đang tản phát ra mùi hương. Theo mấy chỉ vũ cánh sắp bay còn bướm thực đoạt người trong mắt. Phan mụ mụ trong lòng khăn che mặt chính là muốn loại này hiệu quả, là người vừa thấy liền chuyển không được trong mắt, cuối cùng còn không biết người này là dài quá mấy chỉ mắt. Tịnh sắc khăn che mặt, Phan mụ mụ giống nhau là khinh thường dùng. Ngồi trên xe ngựa, Trình ra bảo ngồi trên phu xe vị trí, Ngọc Nguyệt nhìn chính mình thủ đoạn, không nói một lời. Chỉ nghe được lân lân bánh xe tiếng vang ở bên hai. Sinh khí. Cô nương. Thanh ngụ mụ, mụ đồi Ngọc Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, bốn cái nha đầu ngồi ở mặt sau trên xe. Không có. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy này đó quy củ quá giả. Nhưng từ mẫu thân ngươi trên người, ta liền đã biết, là ta tưởng tả, nếu là lúc trước ta đi theo phan mụ mụ quản được nghiêm điểm nhi, cũng không đến mức đi đến hôm nay này một bước. Mẫu thân, không cũng quá đến khá tốt. Có lẽ đi, có lẽ là quận chúa theo đuổi sinh hoạt nhưng ấn đại gia ánh mắt tới xem, này quả thực là cha ta xứng không phải quận chúa ngọc nguyệt có điểm thật sinh khí, không xứng với ngươi còn thượng đội vàng giả lúc trước đó là xuất thân thấp hèn quận chúa hai cái cấp bậc cô nương hiện tại cũng là nhất phẩm nhị phẩm lệnh phong trong người đừng nói còn có chút thành hoàng tử phi ta nương không phải cũng là quận chúa sao ngươi nương này quận chúa cũng chính là cái danh thôi nhị đẳng quận chúa không có phong hảo càng đừng nói thứ gấp này khác nhau rất lớn sao Tha thứ nàng, thiệt tình không hiểu. Rất lớn, Chờ trở về ta cho ngươi nói tỉ mỉ nói thanh mụ mụ trầm tư nếu là có phong hào gì đó. Đi theo cho ngươi ca ca còn có ngươi đều phải phong, huyện chúa gì đó, nhưng cái gì đều không có. Rốt cuộc chúng ta quan hệ bất đồng, thanh mụ mụ ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy như bây giờ, đều là thực thác quận chúa Phúc. Không phải nói này đó. Chỉ là nói, nữ tử thanh danh quan trọng, nếu mâu thân ngươi thanh danh có thể hảo chút, đoạn không phải là hiện tại quan cảnh mang theo các người nhật tử cũng càng muốn hảo quá điểm, phạm phủ cũng sẽ không ở cái kia huyện thành đốc. Nếu đều thành lập nói, quân chúa còn sẽ là mẫu thân của ta sao? Như thế nào sẽ không, người duyên phận là giả không được, ai cùng ai người một nhà, như thế nào vòng cũng sẽ là một nhà thanh mụ mụ rất là nghiêm túc mà nói. Khi nói chuyện, Thực Mao liền đến trở về chùa. Ngọc Nguyệt tới chấm điểm, đến chùa khi, đều qua ngọ giờ dạy học gian, ở trở về chùa thật lớn tượng Phật trước, Ngọc Nguyệt quỳ xuống, nghiêm túc mà cầu nguyện bán hạ liền đem để ở trong tay vãng sinh chú lấy ra tới mang theo trần cao đi đại điện ngoại một cái đại lư hương trước quỷ thiêu đi ngọc nguyệt mang theo hoa hồng thanh mụ mụ liền thăm viếng các điện phật chủ quyên công đức thêm dầu mè từng đầu mang theo người rất xa che chở ngọc nguyệt hôm nay tới mục đích kỳ thật là muốn tìm cái kia quét rất tăng chính là ngọc nguyệt trong lòng biết này vừa đi không gian liền tính đã không có hết thảy đều đến dựa vào chính mình trong lòng rất là luyến tiếc bất quá lộ dù sao cũng là lộ Rốt cuộc vẫn là đi tới Vũ Hoa Tháp. Tháp trước vẫn như cũ có thí chủ ở xếp hàng, Ngọc Nguyệt lấy mắt mọi nơi đảo qua, chỉ thấy một cái áo xám tăng nhân đang ở bên trái quét tin tức diệp nói, "Đây là cuối mùa xuân, có cái gì lá dựng?" Nhưng hắn một chút một chút, quét thật sự nghiêm túc. Ngọc Nguyệt nhìn hắn, liền đi qua. "Cô nương, ngươi không thượng tháp sao?" Thanh Ngụ Mụ, mụ "Ngươi thay ta bài đi, ta cùng vị kia đại sư hỏi cái tin." Thanh Ngụ mụ, mụ nhìn đến là cái tầm thường tạp dịch tăng nhân, muốn ngăn lại tới. Nhưng này trong chùa Phật chủ tại thượng, ngươi có thể nói hòa thượng nói bậy, tính, đơn giản là quyên điểm dầu mè. Nữ thí chủ, nhanh như vậy liền tới lạc. Sớm tới sớm hảo. Ân, Đại hòa thượng nói giúp ngươi, vậy nhất định giúp ngươi. Có câu nói, thực tục, têu tới đâu hay tới đó. Ngươi như thế nào giải? Tới đi không được. Đúng vậy, cũng têu nhân quả. Cái này chẳng ra gì hòa thượng, ngồi dậy tới, đem trong tay cây chổi hướng bên cạnh một phóng, sửa sửa chính mình, cổ tay áo liền hướng về dưới chân núi đi đến. Thí chủ, cùng ta tới. Thanh ngụ mụ, mụ mắt thấy này hòa thượng đi đầu, Ngọc Nguyệt theo ở phía sau liền đi xuống sân đi, đành phải tiếp đón hai nha đầu, theo ở phía sau. Nay lộ trình cư nhiên càng đi càng có điểm không đúng, phía trước rõ ràng là phương trượng thất. Dọc theo đường đi, các vị cao tăng đối cái này áo sám hòa thượng đều đứng ở một bên, hợp cái vì lễ. Từng đầu đoàn người, tới rồi sân cửa liền không thể vào, sau đó... Thanh mụ mụ cùng hoa hồng chờ liền ngốc tại phương trượng bên ngoài mặt, chỉ phải Ngọc Nguyệt đi theo cái này hòa thượng đi vào. Ngươi cư nhiên là nội chứng đại sư. Ngọc Nguyệt không thừa tưởng, này quét rác tăng địa vị lớn như vậy, hảo hảo cư nhiên mỗi ngày đi vũ hóa tháp quét rác. Rất thú vị sao? Ngươi biết hòa thượng. Nghe người ta nói quá, đại sư pháp lực vô biên, quả nhiên lời nói không giả. Ngọc Nguyệt thành tâm đuốt mông ngựa. Phật pháp vô biên, cùng hòa thượng không có gì quan hệ. Ngộ chứng một bên bắt tay ở trong phòng theo đồng rửa rửa, dùng bùn giá thượng mà khăn xoa xoa, liền tại đây thấy tăng phòng duy nhất là hán giường trước ngồi xuống, không có bàn chân, liền tốt như vậy tốt ngồi xuống, Ngọc Nguyệt nhìn này thu xếp hán giường, có điểm há hốc mồm, đây là dễ cây. Cũng không thể lớn như vậy, nếu là đầu gỗ làm thành, này quả thực là cao phòng hảo đi. Đồ vật đều mang đến. Ngọc Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, ngay tại chỗ quỳ xuống, đem đại loại loại tìm thấy hai bộ tiểu hài tử quần áo đem ra. Sau đó là nàng tự tay viết sao kinh kim cương nói năng cẩn thận trước kia sao tâm kinh. Chính mình cùng Ngọc Châu sao vãng sinh chú. Đây là Ngọc Nguyệt lần đầu tiên chính đại quang minh sử dụng không gian vòng tay. Cuối cùng là một cái hộp trang 108 viên hạt bồ đề Phật Châu. Đây là sở hữu Phật Châu tuyển ra tới tốt nhất một chúi. Viên Ngọc chốt mũ, Phật đầu, cách. Châu đều là tốt nhất mật sắc Dùng một cái lá con tử đàn hộp đựng đầy. Cuối cùng Ngọc Nguyệt gỡ xuống trên tay không gian vòng Ngọc. đại sư đều ở chỗ này Phật Châu là lúc ấy ta cho rằng ngươi không có, đặc biệt vì ngươi bị hạ, ngươi sở muốn ý gì? Vật đều ở chỗ này, này Tầm Kinh là ca ca trước kia sở sao? Này Vãng Sinh chú có muội muội sao? Cũng có ta sao? Kinh Kim Cương là ta sao? Ngọc Nguyệt chỉ vào không gian vòng tay, có điểm không tha mà, đây là ta lại đây khi Ngọc Nguyệt tay xuyên biến thành. Nội chứng nhìn thiền trên bàn đồ vật, nhìn nhìn lại Ngọc Nguyệt, niệm thanh Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thanh âm này cư nhiên từ thiền thất truyền tới đại điện, ôn hòa nhưng lại vang vọng phía chân trời. Ngọc Nguyệt nhìn cái này tướng mạo bình thường hòa thượng, trong phút chốc thế nhưng cảm thấy hắn bảo tướng trang nghiêm, ẩn ẩn phật quang lấp lánh. Thanh Ngụ mụ, mụ đám người không tự chủ được mà quỳ xuống, ngọ khóa đã qua các hòa thượng, sôi nổi đi trở về điện các, tụng kinh thanh lại vang lên. Đại Hùng bảo điện trước hương nến càng thêm tràn đầy. Không lòng tham, kỳ thật chính là ngươi hảo nhân quả. Nội chứng đại hòa thượng cầm lấy không gian vòng tay, trong miệng niệm tụng khởi một ít, Ngọc Nguyệt nghe không rõ ràng lắm kinh văn tới, tước có một khắc sau. Chỉ thấy vòng tay chợt hiện dị tượng, chia làm hai cái, một cái đó là nguyên thân trên tay sở mang tơ hồng cùng rất nhiều tiểu ngọc sức vòng tay, một cái khác, lại làm phạm tiểu thiến cảm giác được lạ mắt lại có ký ức, nàng 30 tuổi quả sinh nhật. Tốt nhất bằng hữu tư khấu thải nhụy đưa, một chuỗi cây kê huyết đằng, tàng bạc được khảm ngọc lam chế thành tay xuyến. Đây là khấu thải nhụy ở Tây Tạng mua trở về du lịch quà tặng, nghe nói không quý, nàng mua vài xuyến trở về, trong đó, này một chuỗi liền cho nàng, nghe nói. Này xuyến chủ bán nói là xuyến lao tùng thạch xuyến. So cái khác quý chút, Ngọc Lam, nghe nói cái đỉnh cái đều sẽ không tương đồng hoa văn, Phạm Tiểu Thiến tuyển này xuyến thoạt nhìn thực quý trọng, rốt cuộc tuổi lớn, ngươi mang cái vừa thấy chính là hàng giả đồ vật quá không? Ta không phải hồn xuyên sao? Phạm Tiểu Thiến ngốc mạo giống nhau nói câu chính quy thuật ngữ. Nếu, ngươi vừa vận ở một cái không gian tiết điểm thượng tử vong, hồn phách xuất khiếu sau, vừa vận lại có một cái linh hồn đồ đựng. Ngươi liền sẽ bị truyền đến này thế giới vô biên một cái tần suất tương đồng thân thể thượng. Thực huyền huyễn. Ngọc Nguyệt tổng kết. Này đến tu mấy lời người, rốt cuộc, cơ duyên hiếm có. Nội chứng đại sư đem quần áo rũ ra, sau đó đem Ngọc Nguyệt tay xuyến đặt ở tay áo chỗ, cầm hoa chỉ bắn ra, liền thấy này quần áo không gió tự động, đặc biệt là này tay xuyến cư nhiên phảng phất tròng lên trên cổ tay giống nhau cổ thành vòng. Nội chứng đem vãng sinh chú vờ vờ đặt ở trên quần áo mặt. Đem thiền trên bàn một khối theo vạn tự văn màu vàng khăn trải bàn lấy tứ giác chiếc khởi, đánh cái cắt tường kết, sau đó kéo Phạm Tiểu thiến tay, một tế ngón tay liền ra huyết, điểm tại đây kết thượng, nội chứng đem chính mình huyết cũng điểm ở mặt trên. Phùng đi ra ngoài, thiêu ở sau núi phóng sinh lâm chỗ. Phạm Tiểu thiến đi ra, đi theo một cái tiểu xa di hướng về sau núi đi đến, thanh ngụ ngụ thấy nàng vẻ mặt đứng đắn cư nhiên không dám đi theo nàng phía sau, chỉ có thể nhìn theo nàng đi ra phương trượng sân, phóng sinh lâm không xa, thực mau liền đến Khi địa phương tiếng thông reo từng trận kéo dài không dứt, nhất thời cũng không biết này, phóng sinh lâm có vài mâu to lớn, phía trước xa xa có thể thấy được một cái phóng sinh chỉ, hình thành một cái hình tròn. Tiểu xa di điểm khởi hướng đến, liền đem này một bao đồ vật tiêu, vì hiện tâm thành, chính mình liền quỳ gối bên cạnh, yên lặng tụng khởi vãng sinh chú. Thức mau, này một đống quần áo, liền biến thành cho tàn, rất nhỏ cho tàn. Căn bản nhìn không ra cái gì tới, đó là kia tay xuyến cũng không có một tia dấu vết. Quả thực so tới xăng còn thiêu đến sạch sẽ, chưa xong còn tiếp. Trường 375 trần về trần, cắt về các. Ê, tu vài lần, vẫn là không quá vừa lòng. Ai? Phạm Tiểu Thiến như cũ về tới phương trượng thất, lúc này, nàng đầu óc thực hỗn loạn, chính mình là Phạm Ngọc Nguyệt vẫn là Phạm Tiểu Thiến. Đây là cái vấn đề, thanh mụ mụ cùng hoa hồng nhìn nàng đi theo tiểu hòa thượng vào phương trượng thất, nhất thời cũng không biết nàng đang làm cái gì sân vơi. vãng sinh chú chẳng lẽ là vì mẹ ruột tới. Nhưng này cũng không phải thời gian điểm A. Mấy đầu mở miệng trung. Nội chứng xem nàng đi đến, liền ý bảo nàng ở thiền trước bàn đứng yên, đôi tay hợp cái khai khang. ngươi là ai? Ta không biết, ta. ngươi chính là Phạm Ngọc Nguyệt, lại không phải Phạm Tiểu Thiến. Cảm ơn Đại sư. Không hề là Phạm Tiểu Thiến, Phạm Ngọc Nguyệt đồng học trong lòng thực mất mát, rất khó chịu, chính mình này tiền tam mười năm bạch lan lộn. Khá vậy có điểm cao hứng, nếu chính mình chỉ là Phạm Ngọc Nguyệt. Như vậy ca ca khẳng định là chính mình ca ca, cha khẳng định là chính mình cha, này một đời vướng bận đều là chính mình kiếp trước tha thiết ước mơ. Thân nhân, huyết thống thân nhân, nhất thời đem xuyên tới nhật tử nghĩ tới một lần, phảng phất sống thêm quá giống nhau, kia nhàn nhạt xem diễn cảm giác đã không có, nhớ tới chính mình chịu khí kia trái tim nhỏ cư nhiên sẽ lôi kéo đau. Hồi ức trở nên như vậy chân thật, quảng chi là nào đáng sợ phạm ra ngũ phòng mọi người chờ, đều như vậy chân thật, chán ghét cũng thiệt tình, thích cũng thiệt tình một loại thuộc sở hữu cảm giác ở trong lòng dâng lên tới hướng khắp người mà đi thấy ngọc nguyệt ánh mắt dần dần thanh minh nội chứng đem cây cây huyết đằng tay xuyến đưa cho nàng đây là chính ngươi đồ vật nếu ngươi đem nó làm hỏng đó là ngươi hậu quả xấu nhân tâm đều có quả báo nghe được lời này ngọc nguyệt khó hiểu rồi tay tiếp nhận hướng chính mình trên tay bộ đi một loại thông hiểu đạo lý cảm giác về tới trong thân thể vòng tay dần dần biến mất thì ra là thế ngọc nguyệt thật là ám đạo nguy hiểm thật Chính mình không có đem không gian cấp dọn không? Không gian về tới ngọc nguyện trong thân thể. Đây là tiên đằng linh thạch vòng chính là đưa ngươi tới nơi này hồn khí, là thuộc về ngươi, cùng ngươi duyên tẫn lúc sau, sẽ hồi chỗ cũ đi. Mỗi tháng mùng 1, 15 tất sẽ hiện ra, từ đây sau, ngươi linh hồn cùng thân thể mới tính hoàn toàn phù hợp. Nghĩ lại chính mình ca ca, phụ thân. Có cái gì cảm giác? Một loại thực xa lạ cảm giác. Hảo hảo thể hội đi, đây là ngươi mấy đời vì thiện tu tích. Khi nào duyên tẫn? đây là ngọc nguyệt phi thường lo lắng này không gian đừng 10 năm 8 năm nó lại chạy khi nào ngươi đã đến giờ khi nào liền hết một bên sông vào bên cạnh tiểu hòa thượng phất phất tay ngoài cửa nữ thí chủ mụ mụ tiến vào tiểu sa di nhìn đến phương trượng thủ thế liền liền đi tới cửa đem thanh mụ mụ gọi tiến vào đi lại điện công đức chỗ quên công đức tết trung nguyên cúng cô hồi khí đến trong chùa tới đem ngươi mẹ ruột sinh thần bát tự cập ngày rộ viết xuống tới nội chứng đại sư hướng về phía hai người phân biệt nói Ngọc Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy vừa nói, chính mình tới nơi này lý do liền hợp pháp. Thanh mụ mụ biết cái gì kêu cúng cô hồn. Đây là trở về chùa quan trọng nhất việc Phật hoạt động. Trở về chùa nguyên vì Phật giáo mật tông tương ứng chùa triển, ở đại tề truyền chi đã lâu, mỗi năm đều phải đại làm truy tiến người chết việc Phật chi, ở lễ Vũ Lan, ngày 15 tháng 7 ngày, cử hành, phung đến tiết Trung Nguyên, hoàng gia, thế tộc, ba tánh, tề tụ ở trở về chùa siêu độ các gia người chết. Nguyên Lai like cô nương là tới siêu độ mẹ ruột Thanh Ngụ mụ, mụ thoải mái. Ngọc Nguyệt lập tức viết xuống tới hứa thị sinh nhật cập ngày rỗ, nội chứng đại hòa thượng bấm tay tính toán, không khỏi khẽ miệng mỉm cười, Nguyên Lai like còn có như vậy nhân quả. Thanh Ngụ mụ, mụ cầm tờ giấy liền hướng về đại điện đi đến, nay muốn xử lý một loạt thủ tục, quyên công đức là một chuyện, còn muốn đi treo biển hành nghề vị. Bất quá, cũng thực mo liền xong xuôi. Treo Ngọc Nguyệt Thanh Ngụ mụ, mụ hồi đến phương chỗ thất, lại thấy Ngọc Nguyệt đang ở nghe nội chứng nói kinh. Đây chính là khó lường duyên phận Lạc, đó là hoàng đế muốn nghe xem kinh, cũng đến xếp hàng, cô nương cư nhiên đi tới liền gặp phải phương trượng kết thiện duyên. Bao lớn phúc khí! Nhất thời, thấy được thanh mụ mụ tới, nộ tinh chứng đem chính mình trong tay một chuôi 36 viên kim cương bổ để Phật Châu đưa cho Ngọc Nguyệt. Ngươi tặng ta một chuỗi, này xuyến ta tùy thân đeo có hơn 20 năm, liền đưa ngươi đi. Ngọc Nguyệt lại tay tiếp nhận, đối vị này thần bí khó lường hòa thượng, tâm tổn kính sợ, lui về phía sau ra phương trượng thất. Liền ghé vào giữa sân, dập đầu lệ ba cái, Phương mang theo thanh mụ mụ đi rồi. Ngồi trên vệ nhà xe ngựa, Ngọc Nguyệt cái gì đều không có nói, từng đầu đem xe ngựa đuổi đến bay nhanh, liền hồi trang mà đi. Đến cao gia vân khê viên này dọc theo đường đi, Ngọc Nguyệt cũng không nói gì, chỉ đem trong tay Phật châu chuyển, tâm sự nặng nghề bộ dáng. Thanh mụ mụ cũng không quấy dày nàng, này mới vừa nghe xong kinh, đến ngộ, điểm này thưởng thức vẫn phải có. Mau tới rồi, Ngọc Nguyệt mới ngẩng đầu đối thanh mụ mụ nói. Thanh mụ mụ, thay ta nhớ ký điểm, kết trung nguyên, chúng ta còn muốn thượng trở về chùa đi, muốn đích thân xem ma đói. Đây là đại sự, mụ mụ ta sẽ nhớ rõ. Đêm đó, Ngọc Nguyệt một người ngủ ở trên giường. Vớt cây cây huyết đằng tay xuyên biến mất địa phương, tâm niệm cùng nhau, liền vào không gian. Lúc này, Ngọc Nguyệt mới biết được, chính mình lúc trước không đem không gian cấp dọn không, là vì chính mình tích đại phúc. Lúc này không gian, so nguyên lai không gian lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng cảnh trí hoàn toàn bất đồng không gian không hề là một cách một cách mà là biến thành một cái trình thể không gian tiểu hồ thượng lá sen điền điền hết minh vẽ táo cá bạc xuyên qua hình thành một Bước tuyệt mỹ sơn thủy hoa gần chỗ bên trái đó là rừng trúc nhà gỗ đương chỗ ném vào không gian một đống bó tuổi biến thành nhà gỗ nhỏ bên phải là tất cả đều là ngọc nguyệt loại các loại dược phẩm dược điển trung gian là một cái lục thạch đạo lộ thông hướng cửa động cái này động thiên phúc địa không hề đơn sơ mà là ngọc làm mặt tường trong động sở hữu hết thảy đều trở nên càng thêm tinh xảo Mèo Ba Tư lời nhắc mà nằm ở Ba Tư thảm thượng nhất phải ấm áp không gian biến hóa cũng may đồ vật đều còn ở Ngọc Nguyệt giản dị tiểu sơn vườn bách thú đã biến thành một tòa chân chính núi rừng các loại động vật thản nhiên tự đắc mà bước trưởng sườn núi vân tre vụ nhiều tiên hạc ở không trung bay múa mà tiên lộc ở trên cỏ bước trưởng Ngọc Nguyệt trong không gian các loại động vật đều trở nên tiên vị mười phần dáng vẻ muôn vàn. Ngọc Nguyệt ở trong không gian khắp nơi nhìn nhìn đánh giá một chút bố cục không sai biệt lắm. Duy nhất đó là linh chi, nhân sâm điền không ở tại chỗ, mà ở kia trong mây trong núi. Đỉnh núi cư nhiên có tuyết đọng bộ dáng Ngọc Nguyệt vui vẻ nhất đó là, này không gian vòng tay cư nhiên có thể gần hình. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Nguyệt đem hai chỉ thổ hào vòng tay một tay một con mà mang, phan mụ mụ quả nhiên truy vấn kia chỉ có tơ máu vòng tay đi nơi nào. Mụ mụ. Ta quên công đức. Cô nãi nãi, kia nhìn không thể so này hai chỉ kém hào đi. ngươi liền quên. Đau lòng a kia vòng tay, không đáng giá 10 vạn cũng 8.000 đi. Không ngươi xem đến như vậy hảo, ta lúc trước cùng cô cô 30 lượng bạc mua. Không có khả năng, nếu không chính là kia mua vòng tay chính mình lầm, thần tiên khó đoạn tất ngọc. Đều quên. Thôi bỏ đi, cũng là ngươi không duyên phận, này ngọc xứng người có duyên, cũng hảo. Phan mụ mụ nghe nói là 30 lượng bạc, lập tức kia tâm liền không thế nào đau, Sự tình rất nhiều, không đáng vì 30 lượng bạc rồi dám. Vân khê viên kỳ thật là sở nghỉ phép trang viên tuy nói có một ngàn nhiều mẫu, nhưng có rừng trúc, hồ sen, còn có suối nước nóng, chỉ có thể là hưu nhàn sử dụng, nhưng là ở Ngọc Nguyệt trong mắt nhưng không muốn như thế lãng phí, cầm thôn trang bản đồ địa hình, liền bắt đầu quy hoạch, loại này chuyên nghiệp sự tình, khẳng định là muốn chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm, Ngọc Nguyệt chính mình miêu một phần đồ, tiêu từng đầu đưa đi cấp điện thất, làm hắn nhìn đem này địa lợi sử dụng tới. Sau lại, điện thất đem này thôn trang, cư nhiên làm thành hoa trang. Đây là vương thanh gia chủ ý. Cao phủ cùng quận chúa phủ một năm bốn mùa muốn hoa kia cũng không nhỏ, nói nữa, thật nhiều hoa đều có thể làm thuốc, kia hoa tươi bánh chính là thật bán chạy. Mẫu đơn gì đó, kia lại ngắm hoa, lại bán tiền. Một công đôi việc. Nói nữa, ngươi này một lần giả dùng thôn trang, trồng rau loại lương cũng khó coi sao, hai người nghĩ đến phi thường chú đáo, hoa tươi vận đến trong kinh thời gian còn thiếu. Hai đầu phương tiện sự tình. Ngọc Châu một hàng, đó là ngồi bảy chiếc xe ngựa tới, xe la cũng là hơn 20 chiếc, tới rồi thôn trang. Sắc trời còn hảo, chỉ là giờ thân, nhà ở sớm đã hương hương quét trần, trải đầy đủ hết, ấm nước thâu tắm nhất nhất bị hảo, phan mụ mụ đem sân một lóng tay, mọi người mụ mụ liền mang theo tiểu chủ tử, tìm chính mình nhà ở, phân công nhau an trí đi, ngoài cửa thủ nhị đằng nha đầu, lập tức liền ấn phân phó dọn khởi hành lý tới, bọn nhỏ người tiểu phủ không nhỏ, một người một gian nhà ở, duy. Nhất khác nhau chính là, bốn cái tiểu thí hài tử nhóm chỉ dùng phòng ngủ chính. Bên ngoài hai gian phòng từ bà Vũ cùng quản sự mụ mụ các trụ một gian, phòng ngủ chính giường cũng là khắc hoa giường lớn, bất quá tự nhiên là tứ phía vây quanh giường đương nhi đồng giường. Như thế nào lăn cũng rất không xuống dưới. Đại A đầu liền ở bên cạnh tiểu trên giường trải giường chiếu trực đêm. Như vậy an bài, bốn vị tiểu công tử bà Vũ nhóm đều thực vui vẻ. Tùy thân tới nha đầu, từng người đi tiểu đầu nhóm sườn phòng đi ngủ, nhất đẳng, hai người một gian tự đi trụ hạ, nhị đẳng chính là bốn người một gian xe la thượng đồ vật vẫn như cũng là biên hảo hảo trúc dương hoặc trường dương gỗ đôi đến cao cao ngọc châu đem đơn tử giao cho phan mụ mụ phan mụ mụ liền mang theo người đem cái dương hảo phân biệt cất vào các loại trong kho đi ngọc nguyệt ngẫu nhiên rũi đầu vừa thấy à này vật liệu may mặc đều chứa đầy nửa cái chầm dưới kho an mặc xong sao? thôn trang lập tức xe ngựa rất nhiều ngọc nguyệt vốn tưởng rằng đến kéo về đi mấy chiếc kết quả lại biết trên cơ bản là một cái chủ tử hai chiếc xe ngựa trang bị càng xe thượng Xe trên áo đều có quận vương phủ ký hiệu, từng đầu chỉ con la là xe làm sa phu chạy về Vĩnh Thanh huyện, đây là cùng vương Thanh mượn tới, thôn trang xe phòng, rất lớn, dừng lại mười mấy chiếc xe ngựa, mã trong giới cũng có rất nhiều mã, bọn sa phu liền từng người ngủ ở trong phòng. Ngọc Châu cùng Ngọc Nguyệt giống nhau, đơn độc một gian nhà ở, hai bên là trụ nàng hai vị mụ mụ, có chính mình độc lập nhà ở, vẫn là tâm gian, Ngọc Châu cảm thấy thực vui vẻ, sinh hoạt hảo về sau, vẫn luôn không cơ hội, vừa muốn độc lập. Mụn mụn nhóm lại theo kịp, ở nơi này thật tốt. Ngọc Châu cùng Ngọc Nguyệt hai người đều cảm thấy, nhất định phải ở cái này cho ở xuống dưới. Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình đối Ngọc Châu vẫn là trước kia giống nhau, cũng không có cái gì biến hóa, chính là Ngọc Châu lại có cảm giác, phảng phất cùng Ngọc Nguyệt khoảng cách một tầng nhìn không thấy xa bị bóc rớt, Ngọc Nguyệt vẫn cứ cùng trước kia giống nhau, muội muội biến tỉ tỉ giống nhau chiếu cố chính mình, nhưng làm nàng cảm giác thiệt tình thực tự nhiên, thiên kinh địa nghĩa giống nhau, không giống trước kia Ngọc Châu lão nghị chính mình cùng Ngọc Nguyệt cũng không phải một cái. Ra ra tôn tử. Chưa xong con tiếp. Trường 376 nói chuyện tào lao năm xưa thời trước lời nói. Ê, xà điên vóng, truyền không lên. Thời gian cũng quá đến mau, triển mắt liền tháng tư đế, đem mấy cái hải tử đặt ở một cái có hoa có thảo, có thụ có điều thiên đường, còn có cái gì không hài lòng. Mấy tỷ muội ở chỗ này, thực mau liền thích đứng, mặt trên có cái so với chính mình hơn Nguyệt tỷ tỷ, nhưng Ngọc Nguyệt quản khởi Ngọc Châu tới. Vẫn luôn đều thuận tay thật sự, Ngọc Nguyệt trong lòng đến không có gì khác thường Ngọc Châu cũng hoàn toàn một bức ngươi định đoạt bộ dáng. Sau đó thiết kiệt, cẩn lễ hai người lược hơn mấy tuổi Phỏng trừng cũng là cảm nhận được loại này thay đổi Không mấy ngày, đối với Ngọc Nguyệt càng ra Cả ngày cánh rừng hồ sen chạy loạn, phan mụ mụ đành phải đem hộ Viện cấp hai người một người phái hai người Cả ngày nhìn chằm chằm, đến nỗi cần vũ Đó chính là, chỉ ở chính mình nhà ở nghỉ ngơi một đêm Ngày hôm sau khởi liền đem chính mình chăn dọn tới rồi ngọc nguyệt trên giường cùng tỷ tỷ ngủ cẩn nghĩa lại không có vốn dĩ muốn đi ngọc châu nhà ở nhưng hắn buổi tối muốn uống mãi cho nên vẫn là đến bà vũ buổi cẩn vũ lại sớm nửa năm trước chính là ngủ trước uống đã không hề đi tiểu đêm thêm cơm đây là cẩn nghĩa mục tiêu phần đấu buổi tối không đứng dậy thêm cơm các loại dị tượng ngọc nguyệt tưởng trên đầu không có trưởng bối nguyên nhân không còn có nghĩ đến cái khác nguyên nhân kỳ thật chính là ngọc nguyệt lúc này mới xem như chân chính thành phạm ngọc nguyệt Linh hồn cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Tháng 5 sơ, Ngọc Nguyệt ở nơi này tiếng gió cũng truyền quay lại trong kinh, bởi vì quần quận thái thái cho nàng viết thư, chủ động nói muốn tới Vịnh Thanh huyện Phạm phủ tới làm khách, Cao tiểu thư tự nhiên cũng nhận được hai nhà cha mẹ tin hàm, lúc này mới đem chính mình thân mình không tiện, Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu mang theo bốn cái đệ đệ ở kinh giao thôn trang khác chủ tin tức thấu đi ra ngoài, này còn lợi hại, kia quả thực là. Canh thái hai phủ đưa ra. Chưa từng có như vậy đau đầu quá, nhưng ngoan cố bất quá. Mấy cái cha mẹ có thể thắng quá nhi nữ. Hai người thu thập hành lý. Chuẩn bị đến Ngọc Nguyệt thôn trang đã tới Tết Đoan ngọ. Hôm nay, sáng sớm, nhận được khách quý mau tới rồi Ngọc Nguyệt, Ngọc Châu mang theo bốn vị nhóc con, đứng ở Đại Môn Châu chờ hai vị đại gia Quang Lâm. Này hai cái phô trương cũng là không nhỏ, từng người đều mang theo bốn chiếc xe tới, đương nhiên không phủ định bên trong khả năng có cái nửa xe một xe lễ vật. Người này bốn chiếc xe vận tải diện trừ hai chiếc xe khách phô trương có thể hay không lớn điểm. Trên xe ngựa xuống dưới canh đại tiểu thư. Một thân cây nghệ đáy màu lam đường viền theo trăm điệp xuyên hoa văn so giáp. Nay một bộ quần áo nhan sắc thiệt tình rất khó ép tới trụ dễ dàng hiện lao, nhưng canh tiểu thư dựa vào xuất sắc màu da cập khí chất, chính là xuyên ra bất đồng tới. Có vẻ rất đẹp. Thái thái kia một thân đào hồng đáy màu trắng nạm biên chiếc chi hoa mai văn so giáp cùng lụa trắng váy, nguyên bản có chút ngả ngớn quyến rũ nhan sắc mặc ở trên người nàng lại chỉ làm người cảm thấy nhu mỹ tiêu lễ. Mâu hung đào nhân là gì nương chuyên dụng sắc? Rất ít có người được chọn Hai người đều là khiêu chiến nhan sắc cao thủ Ngọc Nguyệt Thán Phục Hai vị tỷ tỷ tới rồi An mặc như vậy xinh đẹp Thật là lóe mù ta đôi mắt Quá không đủ bằng hữu Ngươi tới như vậy cái hảo nơi dưỡng sinh Như thế nào không nghĩ chúng ta còn nhàn ở nhà buồn đến nhằm chán Hai người hạ đến xe tới Lập tức đó là luân phiên doanh tạc Nói thẳng chính mình ngốc tại trong nhà chịu khổ chịu nạn chịu tra tấn Đầy đất tương tư hai nơi nhàn rầu. Nhất không nói nghĩa khi đó là ở chỗ này một mình vui sướng Ngọc Nguyệt, không có cùng chung tinh thần. Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu đành phải đem trà cấp hai người tục mãn, bồi ngồi ở bên cạnh. Tốt xấu này hai người cũng không chuẩn bị có người đáp lời giống nhau, tự quyết định mà lăn lộn nửa canh giờ. Lúc này mới dừng lại, nhìn Ngọc Nguyệt, Ngọc Châu, có điểm ngượng ngùng. Giống như chúng ta nói nhiều quá. Này kích thích đủ đại. Các ngươi làm sao vậy? Ngọc Nguyệt lại lần nữa thêm hai người trước mặt trên trà. Này đã là thuộc về thổ lộ. Đối với Ngọc Nguyệt hai tỉ muội quần phung tảo, Ngọc Nguyệt quần áo vẫn cứ là hai người quen thuộc tố sắc điệu, màu trắng là chủ, ngồi ở một bên, bình tĩnh mà bồi hai người, Ngọc Châu sắc điệu đó là xanh non, vàng nhạt linh tinh, từ ở một bên, cười nhìn, phảng phất so Ngọc Nguyệt tuổi còn nhỏ. Phân biệt có 2 3 nguyệt, như thế nào, các ngươi hai tỉ muội cũng chưa lớn lên giống nhau, vẫn là như vậy tiểu, chúng ta ai, lão lạc. 3 tháng, các ngươi liền già rồi. Ngọc Châu bật cười. Nhưng không, cảnh còn người mất. Biết đi, ta đính hôn. Thiên lạc, ngươi chỉ so chúng ta đại một tuổi đi, ngươi còn không có cập kê đâu. Con hảo ta đính, vàng không, năm nay tuyển tú ta phải đi. Ngươi còn không biết xấu hổ đề, ngọc nguyệt, ngươi thả bình phân xử. trầm Giai nói, đây là ta gia viên tử sản quà đào, nhưng ngọt. Ăn nói đi, ta ăn quả mận. Đừng, ngươi uống trà lại ăn quả mận, sẽ tiêu chảy, bán hạ, ngươi đem quả mận lấy xuống, đem kia tang tử bưng tới, các ngươi đi xuống đi. Nơi này không cần hầu hạ, giúp đỡ các cô nương mama, an trí đi thôi. Bán hạ cười đem khăn lông ướt dùng khay trang đặt ở bên cạnh thuận tay đem quả mận triệt đi xuống. Trong chốc lát, liền đem dâu tàm, dã môi tử, anh đảo bưng đi lên. Cũng mấy sắc điểm tâm, thế nhưng thật sự chính mình đi vội đi. Canh tiểu thư giống nhau ăn điểm điểm, liền đem mục tiêu nhắm ngay dã môi tử, vừa ăn biên giảng. Ngươi đi rồi, hiền vương phủ đệ lần thứ hai ngắm hoa hiến phía trước, ngươi biết đến lạc. Kỳ thật còn không phải là cấp hiền vương chọn phi sao, người này cư nhiên trộm liền cùng kim gia thân cận, sau đó đuổi ở ngắm hoa yến trước đem thân đính. Này còn muốn chúc mừng thái tỷ tỷ lạc. Có cái gì hảo chúc mừng, ngươi cho rằng, mười sự chín khó toàn, tuy nói tránh thoát hiền vương phi việc này, nhưng... Lại là kim chín. Kim chín. Ngọc Nguyệt trước mắt liền thoáng hiện kia đỏ thấm áo choàng, cái này ăn chơi chắc táng. Nhìn qua giống như còn là có thể tham khảo một chút. Ngọc Nguyệt ở trong lòng trầm ngâm. Ngươi không muốn, không muốn còn xuyên màu hương phấn? Này đỏ tươi làm sao vậy? Ngọc Châu kỳ thật thích nhất chính là màu hương phấn, cũng mặc kệ cái gì cửa hàng đưa nguyên liệu tới, đều không có phấn hồng, đỏ tươi, màu đỏ không phải chính hồng, chính là đỏ tím, nhũ đỏ bạc. Lúc này chính nhìn Thái Thái phấn hồng váy áo hâm mộ đầu. Này hồng không tốt, giống nhau nữ nhi ra đều không cần cái này sắc. Đây là di nương chuyên dụng, đại phòng là đỏ thẫm, nhị phòng đó là này thiên hồng. Quân quận giải thích nói, còn có này cách nói. Nếu là như thế này, chẳng trách chính mình vô pháp tuyển đến này nhan sắc, tiểu cô nương gia gia, tổng không thể chính mình tìm được múc đi. kia thái thái, ngươi như thế nào còn? Này đó là thái gia phu nhân cao minh chỗ, biết đi, kim gia thái phu nhân, phu nhân đều bị bệnh, mặc kệ sự, đương gia phu nhân là đại lao gia gì thái thái, là kim nhị phu nhân. Cho nên hai ngọc nhìn cái này phấn hồng váy, đồng thời ếch là nha, cho nên ta phùng mấy bộ phấn hồng quần áo, kim gia nhị phu nhân tới tương xem thời điểm liền ăn mặc cái này nhan sắc, lấy bắc đến nàng hảo cảm. Ai biết, ta này mặc vào a, còn rất dễ coi, đơn giản liền nhiều xuyên vài lần lặp, bằng không truyền tới kim phủ đi. Chỉ nói ta chỉ xuyên qua một lần hương nhàn, không phải có điểm nan khăm sao? Thái Thái bất đắc dĩ mà, còn có này cách nói a, các ngươi nhà cao cửa rộng, kết cái thân cũng thật mệt. Nói được ngươi môn hộ rất thấp bộ dáng, khẳng định so các ngươi hai nhà thấp. Nói nữa, phạm gia mới lên mấy ngày, các ngươi hai nhà nhưng đều là trăm năm thế gia ngọc nguyệt là cái thành thử. Phùng chân nhân không tiêu giả hương, ăn ngay nói thật. Các ngươi phụ cũng không sai biệt lắm, chờ các ngươi phụ thân lập quân công, phong chờ phong tước, mau thật sự. Quân quận tương đối biết này trên quan trường sự tình, rốt cuộc này phụ thân chính là đương triều thiên quan. Đừng nói nữa, thái thái, chờ ngươi thành thân, chúng ta đều đi cho ngươi thêm trắng A. Muốn thêm A, hiện tại liền đưa cho ta đi. Thật là cùng kim gia thành thân, cao gia hạ lễ khẳng định không thể tới cửa, này tỉnh quá độ. Thái thái tự nhiên hảo phóng mà dỗi tay muốn thêm trang. Vì cái gì? Ngươi không biết ta. Ta hẳn là biết cái gì à? Ai, Cao Gia cùng Kim Gia, nghe nói Nguyên Lai like còn có thân thích quan hệ, không biết như thế nào luận, phải rất thân, mười mấy năm trước, mau hai mươi năm đi, ta cũng là nghe ta các ma ma bãi nhàn thoại khi nghe được, bởi vì Kim Gia đại tiểu thư nguyên nhân, hai nhà nháo thượng Kim Điện đi, còn lôi kéo bát hoàng từ đâu? Nói nhanh lên. Như thế nào còn lôi kéo bác Hoàng tử Ngọc Châu đây là lần đầu tiên như thế tiếp cận Hoàng tử cái này để tài. Cụ thể cũng nói không rõ. Nghe nói, lúc ấy bác Hoàng tử cùng Kim Tiểu Thư muốn đính thân, có cái này để phát đi. Kim Tiểu Thư không biết như thế nào cùng này cao Tiểu Thư nói ở bên nhau. Hai người xưa nay liền không đối phó, không biết nói như thế nào lên. Này Kim Tiểu Thư liền rời nhà đi ra ngoài. Này vừa đi, ở bên ngoài gặp gỡ bọn cướp vẫn là cái gì. Người liền đã thất tung, thiên hai người nói chuyện có hạ nhân cấp nghe vào lỗ thai. Kim tiểu thư sống không thấy người, chết không thấy thi. Cũng không có đối chứng, cao tiểu thư liền nói không rõ ràng lắm. Như vậy phức tạp, bất quá, chỉ bằng vào một câu, sao có thể nói là ta nương bên này sai lầm đâu. Kỳ thật, nơi này còn có việc, còn lôi kéo định vương, còn có ngươi hiện tại làm cứu cứu, cho nên ngươi ông ngoại mới trước tiên giao xoay ấn, cho ngươi đại cứu cứu, kim gia lúc này mới nhịn xuống khí tới. Đã bao nhiêu năm, cũng chưa lui tới. Thái thái. Vậy ngươi thành thân chúng ta không phải liền không thể gặp mặt. Ngọc Châu kinh hãi. Cũng sẽ không a, mấy ngày hôm trước Kim lão phu nhân còn tới thôn trang bái phỏng quá đâu. Ngọc Nguyệt không cho là đúng. Ta xem thái thái thành thân, muốn gặp mặt chỉ có thể là đi nhà ta thấy, biết đi, Kim lão phu nhân ở Kim tiểu thư mất tích tháng này đều sẽ phát bệnh giống nhau, khắp nơi tìm kiếm, cao tiểu thư, nghe nói còn thích làm che mặt tiểu nữ đem khăn che mặt cởi xuống tới cấp nàng xem, lớn lên không giống còn hảo thuyết. Nếu cùng Kim tiểu thư có điểm giống nhau, vậy xong rồi, nhất định phải muốn đưa tới Kim phủ đi, náo đến túi bụi. Thật sự. Nhưng không, có một năm nghe nói còn đem ngươi mẹ kế cấp mang về Kim gia đi, mất công ngươi mẫu thân có công phu, không biết như thế nào chạy, mới không nháo ra sự tới, Cao gia đem Kim gia cấp vây đi lên, thiếu chút nữa độc thủ, ngươi mẫu thân lại từ bên ngoài ra tới, nói chính mình cũng không có tiến Kim phủ đi, lúc này mới xem như xong việc. Này Kim gia cái gì quan a? Hiện tại không quan chỉ phải cái thừa kế hầu tước. Cao gia nháo rớt cái xoéis vị quần quần thật không minh bạch mà nói hai phủ chuyện xưa, bất quá Ngọc Nguyệt là nghe minh bạch hơn phân nửa, này Kim gia cùng Cao gia có kết không tẩy bỏ, về sau chính mình cùng Thái thái gặp mặt, đến thông qua quần quần chuyển biến, rốt cuộc không biết Cao gia trưởng bồi đối, đối Kim gia là cái gì thái độ, nếu là tích cực nói, này thêm trang đều không thể đưa. Thái thái a, nếu không ngươi đừng gả Kim gia, chưa xong còn tiếp. Chương 377 Vân Khê Sơn trang ngày lạnh. Internet à Internet, nguyên lai like là khởi điểm tổng vong có vấn đề. Mọi người đều nói tạm đã chết, chuyên văn đuổi kịp điếu giống nhau, khó. Nhị cô nương, bên ngoài thời tiết vừa lúc, không bằng các ngươi cùng đi bên ngoài nhìn xem. Phan mụ mụ nói chuyện, nâng cái khay vào được, mặt trên là một cái sứ thanh hoa bầu rượu, phóng bốn cái viên bính chén nhỏ. Mụ mụ, chúng ta nghỉ ngơi buổi lại đi, lại không nói bậy. Phan mụ mụ lấy mắt nhìn chầm chầm Ngọc Châu một chút, miệng lại nói, này nói còn không khỏi các ngươi nói. Tứ tỉ muội ở bên nhau, không phải đồ gái nói nói cười cười. Cô cô, lại không nói. Chúng ta nói chút khác. Ngọc Nguyệt cười nói khiểm, phan mụ mụ đem khay đặt ở ba người trung gian. Đây là nhưỡng rượu trái cây, nhìn xem. Bốn người biết quá giới, thẻ lưỡi, xoay đề tài. Này như thế nào hướng khởi rượu tới. Nói là thất bại, nhưng lâm trang đầu không bỏ được ném, toan liền toan điểm, ta ăn giống cô nương phao quả trà. Đại gia ăn, lại giải khát, còn không xấu bụng, tiếp theo nhượng ba năm. Đều là toan đơn giản cứ như vậy nhưng ăn. Còn có như vậy. Ngọc Nguyệt đổ một chén nhỏ, vừa uống, ta thiên, này còn không phải là quả táo dâm sao, tự nhiên là tốt lắm Cái gì trái cây nhưỡng? Thật nhiều loại trái cây, lâm trang đầu đem trên núi trích đến trái cây, đều quẹ với nhau nhưỡng. Này nhưng kêu trăm quả dấm. Ngọc Nguyệt cười lấy tên. Bốn người uống lên mấy chén, đều nói ngon miệng, cẩn vũ dẫn theo đem tiểu bảo kiếm đã đi tới, lại toan đến thiếu chút nữa đem cái ly cắp ném. Vẫn là bà vũ cấp cầm viên hạt mẹ đường mới đem khuôn mặt nhỏ cấp mội bình, từ đây đối bốn người trên bàn. Trang ở bầu rượu tử đồ vật đều cầm hoài nghi thái độ. Thực mau liền đem cơm trưa bày ăn, bởi vì không có đại nhân, liền đều một bản thượng ăn. Cũng không phân cái gì nam nữ bản, nói, này nam cũng quá nhỏ điểm. Ăn xong rồi, đều đều khoan y đi hề, ở trong sân vây quanh cá vàng chì đầu đậu cá, không sai biệt lắm không thể tồn thực, mới đi nghỉ ngơi ngủ trưa. Nhân lại nói tiếp. Buổi chiều muốn đi trong rừng trúc, các vị mụ mụ nhóm liền chuẩn bị buổi chiều quần áo, quần quần thái thái Nam Trang nhưng thật ra cầm mấy bộ tới. Này váy ngắn lại thật là không có. Đành phải mọi người đều thống nhất, đều xuyên Nam Trang. Các chủ từ ngủ, mụ mụ nhóm liền đem buổi chiều quần áo bị hảo. Cha lệnh gì đó chắc hảo. Biết bốn người ở bên nhau, so ăn so xuyên. Đều tưởng ở phía trước. Nhưng này muốn xuất phát. Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu bên hông tiểu giỏ che lại thành hiếm lạ vật. Lập tức này hai người liền kêu mụ mụ phái sa phu đi mua tới, bộ dáng này thật là so đều khoa tay múa chân không ra, như thế nào mua, thiệt tình chưa thấy qua. Ngọc Nguyệt liền lấy nét bút đồ, hai người nhìn chằm chằm mụ mụ đưa đến tiền viện đi cấp sa phu vào kinh đi mua, lúc này mới bỏ qua, Ngọc Nguyệt, Ngọc Châu có nghiêng túi sách. Liền đem giỏ che mượn cấp hai người cóng, cầm vài cái túi tiền túi. Nay liền tiến trong rừng đi, bốn cái tiểu tử đại A đầu trên người đều cóng đại giỏ che tử. Từng đầu ở phía trước mười mấy mét, dùng trúc thân đánh bụi cỏ, Ngọc Nguyệt biết là ở doa xà, cũng không có nói phá, từng người bọn nha đầu đều đi lấy bốn phía. Để ngừa có cái gì trùng á gì đó. Quân quận thái thái thiệt tình là lần đầu tiên đến gần chính thật sự cánh rừng, phải biết rằng, này trong rừng trúc rêu ngân đầy đất, cũng không có chuyên muôn lộ, đại gia toàn bằng con đường của mình chạy bộ, cũng liền mấy chục mét, bốn cái tiểu tử liền bị nhanh cây vớ mấy ngã, hộ vệ ra tới, một người trên cổ cưới một cái. Cái này xem đến, cao vọng đến xa, còn có không vui. Kêu tiếng cười liền xuyên lâm mà qua. Lần này ở bên ngoài, cũng không tìm được cái gì, đào mấy cái măng, vẫn là lâm trang đầu nương tử tự mình động tay, bốn vị tiểu thư căn bản không luân thượng động thủ. Trên thực tế, này một bàn canh phạm thái, vậy không đem tâm tư đặt ở nơi này, rừng trúc bên này tương đối thiện. Xuyên qua đi sau, đó là một mảnh mặt cỏ, sau đó là cánh rừng, lại xa đó là sơn, nơi này cũng là cao gia này phiến mặt cỏ rất lớn ước có cái mười mấy mẫu, mẫu chốt thượng lúc này tiết, mặt trên cỏ xanh như ấm cũng nói, còn nở khắp các màu hoa dại. Bốn cái chủ tử người mặc nam trang còn nhất thời vô pháp muội khai mặt mũi, đi theo phía sau mười mấy nháy đầu, vậy cùng điên rồi giống nhau, thoáng tiến mặt cỏ liền giải khai hoan. Các hộ vệ đem bốn vị tiểu chủ tử cũng ngưng xuống, từng người tìm phương hướng. rất xa thủ, các ma ma ngồi vây quanh ở bên nhau nói lên nhàn thoại tới, đại gia giải khai chân liền ở chỗ này chơi đi lên, chỉ chốc lát sau, lâm trang đầu ra. Mang theo mấy cái thô trắng bà tử, dọn mấy cái rất lớn tím lùa ô che nắng. Liên ở các ma ma ngồi phụ cận căng mở ra, cầm chiếu trúc tử tới phô, còn có mấy cái ghế che tử. Phan mụ mụ, đây là trước kia trong kho, ta nghĩ dùng được với. Làm khó ngươi thật là cẩn thận. Có này dù, các chủ tử cũng phơi không đến. Mụ mụ, cô nương này tự nhiên phơi không tốt, nhưng ta xem a, nguyên lai phu nhân đối vài vị thiếu gia kia chính là mặc kệ, chỉ làm cho bọn họ đầy đất chạy, phơi đến hắc hắc, rắn chắc rớt kia đến bao lớn, cô nương này phơi đen, ta phải đào bao lâu khi mới có thể cấp che trắng? chính là, chính là, đen kia thật là khó làm, phan tỷ tỷ, hiện giờ ngươi vị này chủ tử, ta nhìn, này làn da thật là hảo, nhưng kinh được hơi, đào cũng còn hảo, phơi cũng là phơi, hồng lập tức, liền trắng, thật là bồ tát phù hộ, cô nương này da, nếu là gặp gỡ kia một phơi liền biến sắc, này lau mặt phương thuốc, phao tắm nước thuốc đều đến phí chết đầu óc, nhà ngươi dùng cái gì dầu bôi tóc? Hoa quế vị quá tầm thường, nay mùa hè, chúng ta liền dùng hoa sen vị, không có vẻ buồn. Ai, Phan tỷ tỷ, nhà ngươi cô nương trên đầu là cái gì du, ta nhìn cũng không kết loại sơn lót, nếu không cấp cái phương thuốc. Nàng chính là cái quái, không sát kia dầu bôi tóc, hiện giờ, ta nguyên lai like chủ tử cũng không cần, đều xử nàng không biết ở cái gì thư làm ra gội đầu phương thuốc, cái gì vị đều có, ta hiện giờ cũng vô dụng dầu bôi tóc. Phan mụ mụ đắc ý mà. Ta nhìn xem. Kia này sơ bùi tóc thời điểm không loạn sao. Nhà ta chủ tử cấp điều cái cái gì thủy, dùng kia thủy sơ còn hành. Mấy cái liền vây quanh phan mụ mụ, thanh mụ mụ, đỗ mụ mụ, trần mụ mụ đầu, tham quan một chút, còn sở trường thử thử, quả nhiên hảo, đó là bên cạnh lâm trang đầu ra, đều hâm mộ mà nhìn. Được rồi, ta lúc này đi, cấp bốn vị tỷ tỷ một người một phần đi. Ngươi này còn có. nay không phải đổi mùa sao, đến bị số dưới. lâm trang đầu ra, ta cũng lấy một bộ cho ngươi dùng dùng xem Nếu hành à, về sau ta cho ngươi đại. Cảm ơn. Đây là dính mụ mụ hết. Bên này cảm kích mà phúc phúc. Nhìn những người này đều không thể đã trở lại. Phan Kim Liên mụ mụ liền làm bán hạ trở về lấy tre nắng vây nón đưa tới. Hạ nha đầu, ta nảy đầu giường gác giá thượng, phóng người một thước vông đỏ thâm trương hoặc gỗ. Ngươi gỡ xuống đến xem, có phải hay không lá cây bài. Nếu là, liền mang theo đến đây đi, các nàng nhất thời tán không được, chúng ta liền đấu đánh bài. kia ta bồi cô nâng đi. Này chúc cái bản trong kho còn có một trương đại, ta đi dọn tới. Trang đầu nương tử hưng phấn mà dẫn dắt thủ hạ bà tử, theo đuôi bán hạ liền đi. Lúc này, nhưng tìm được việc vui, một bên ở mặt cỏ đầy đất chạy, một bên liền ở dù phía dưới đấu lá cây bài, từng đầu mang theo mấy cái tiểu công tử, liền bắt khởi châu trâu tới, các cô nương vậy hái được mãn ôm hoa dại, đều các bà tử đưa về trong viện, lấy bình hoa cắm lên lấy bọt nước ăn, đưa vào trong phòng trước phóng, này chơi lên, đều không tưởng đi trở về. Phan mụ mụ liền kêu trong phòng bếp, lên mặt hộp đồ ăn tử, đem đồ ăn đưa đến mặt cỏ tới ăn. Chơi đến trời tối, đại gia trở về, tẩy tắm rửa, vốn tưởng rằng bốn người còn có đến giảng, kết quả đều mệt đến mắt hai mí đánh nhau, tóc còn không có lau khô, vậy ngủ rồi. Phan mụ mụ từ từ thấy được như thế, đều là hầu hạ quán, đồ vật cũng đầy đủ hết. Ngày hôm sau, càng thêm đem này mặt cỏ trước làm hộ viện cùng các bà tử dùng gậy chút chụp quá, kinh xà đi rồi, sau đó ở bên ngoài sái phòng xà dược. Đem thôn trang mới vừa ấp con gà con tóm được hơn 20 chỉ nốt ở chút lung nhắc tới trên cỏ. Mới vừa đi ổn tiểu dê sữa cao cũng hướng trên cỏ thả bảy tám đầu. Dẫn theo bếp lò ấm nước, mấy cái ma ma mang lên chính mình lá cây bài, đem vài vị chủ tử dẫn tới trên cỏ. Ngọc Nguyệt cảm thấy tựa như quyển dưỡng tiểu sủng vật giống nhau, đại gia cứ như vậy, ở trên cỏ đều chơi có ba bốn thiên. Quần quận thẳng kêu hảo chơi, hai người đều nói chính mình ra thôn trang, nhưng không có này địa bàn hảo chơi. Sau đó là tháng năm đoan ngọ trước một ngày, Phan Mụ mụ nhóm đem vài vị chủ tử cấp nốt ở trong viện. Này tháng năm đoan ngọ trước sau nhật tử, thái dương độc nhất, trăm triệu không thể phơi, các ngươi tưởng chơi mới mẻ, liền giáo các ngươi bao cây cỏ tử đi, bốn vị tiểu chủ tử bao không được, vậy cho các ngươi mới mẻ ngoạn ý nhi ở trong phòng chơi đi. Trong viện, khắp nơi treo lên ngải diệp, tỏi, heo chi. Giá khởi đại táo nấu cây cỏ tử, đây chính là mấy chỗ phòng bếp chung sức hợp tác mấy ngày thành tích, đã phát nha đậu, nấu trứng muối lấy sợi tơ biên túi lưới treo nấu trứng gà, treo ở trên eo hoặc để ở trong tay, rất có ăn tiết không khí. Ngọc Nguyệt tự nhiên không có nghĩ tới, cái gì mới mẹ ngoạn ý nhi có thể dẫn tới này vài vị tổ tông ngốc tại trong phòng, nghe ý tứ này, đến ba ngày đâu. Cái này mới mẹ ngoạn ý nhi lại là Lâm Trang đầu ra, ở thôn trang tìm thấy, mấy chỉ mới vừa chăng tròn tiểu nãi miêu, đem này móng vuốt rão, tẩy đến sạch sẽ, đưa tới. Quả nhiên là mới mẹ. Bị hấp dẫn đi. Không chỉ có là bốn cái tiểu nhân, đó là quần quần thái thái đều thất thần, tả hữu cân nhắc một chút, đem mấy ngày trước đây đến tiểu kê cũng muốn lại đây, cùng nhau uy. Ngọc Nguyệt không cần phải nói, này tâm lý tuổi 30 hướng lên trên, liền không tán thành, Ngọc Châu lại cười đến hút không khí, này có thể nuôi sống. Vì thế tiểu miêu thực mau liền đem tiểu kê làm như bắt giữ luyện tập đối tượng, đáng tiếc móng tay đã không có, chỉ đem này gà đánh ngã xuống đất, bị thương không nặng, nhưng lại dẫn tới người kêu mèo kêu gà phi. loạn thành một đoạn. Liên tại đây đại loạn thời tiết, cao gia ba vị mợ mang theo ba vị biểu tiểu thư tới rồi, cao gia lại là đi đưa tiết thời điểm, mới biết được Ngọc Nguyệt đám người tại đây thôn trang, lập tức liền đem Ngọc Nguyệt đám người buổi chơi, ba cái biểu tiểu thư, tặng tới. Tự nhiên, không có trưởng bối không yên tâm. Ba vị mợ quyết định, ba người thay phiên mỗi người ngồi trận trong viện một tháng. Thế cô em chồng đem nhà này cấp đương. Ngọc Nguyệt không thành vấn đề, dù sao mợ nhóm, không một cái là không đem chính mình phụng ở lòng bàn tay. Muốn ngôi sao không cho ánh trang chủ, có cái trường bối, chính mình đám người ở nơi này, cũng coi như là có thể nói được thượng là đứng đắn Chưa xong còn tiếp. Trường 378 Tết Đoan Ngọ Vân Khê Viên Ê, canh 1. Mợ nhóm tới, kia trong kinh cao gia đoan ngọ như thế nào quá, này sau khi nghe ngóng, lại là sáng mai các cứu cứu lại đây. Cao lão Thái Gia đang ở thu liễm hành lý, đó là chuẩn bị tới trường trú, mợ nhóm trước tới an bài cư chỗ các cứu cứu làm bạn theo sau tới. Ngọc Châu thành thật, nghe xong nửa ngày, Nguyệt Nhi, kia cùng chúng ta ở tại cao gia có cái gì khác nhau? Ách, sắc có đạo lý. Nhưng các đại nhân lại phân rõ sở, như vậy đó là ở tại phạm gia, tuy nói thôn trang là họ cao, nhưng thành của hồi môn, lại là phạm gia. Ngọc Nguyệt cả đời không có nghĩ thông suốt, này có cái gì đâu, không đều là cao gia, còn như vậy chuyển đến dọn đi. Thực hảo, trong trang trang ngoại đều vội lên, mấy cái không lớn không nhỏ nữ hoa một chút cũng không chịu ảnh hưởng bộ dáng. Chính mình vẫn là tụ ở bên nhau nói nhàn thoại, các cứu cứu là trụ tiền viện, tiền viện có building kia chính là đứng đắn lầu chính, thôn trang bất động trong kinh sân, bọn hạ nhân đều ở tại ngoại viện đi, trừ bỏ bên người nha đầu tiểu tử, liền không có hạ nhân trụ địa. Cao lão thái gia cùng cao lão gia là không thể đồng thời ly kinh, biết ngọc nguyệt đám người ở tại kinh giao sau, cao lão thái gia liền vào cùng, hoàng thượng còn xem như tương đối thông tình đặc lý, chuẩn đấu, cao lão thái gia nhưng rời nhà ở tại kinh hiệu thôn trang. Đến nỗi mợm nhưng thỉnh chỉ đi kinh giao hầu hạ Bất quá, không thể là đại cứu nương Đây chính là quy củ, Đại cứu cứu lanh binh bên ngoài Chí thân không thể ly kinh Hai cái cứu cứu cũng may là quan văn ra kinh cũng liền đơn giản chút Chỉ cần có nghỉ tắm gội, liền có thể ly kinh Đương nhiên, đi xa không được Vân khê trang viên, phải có trường bối Khổ sở nhất lại là quần quần cùng thái thái Hai người nhìn trước mắt một đống sùng vợ Rất có điểm buồn bực Lúc này mới tự do mấy ngày Tiểu hoa miêu đuổi theo trước mắt một cây lông gà gậy gộc, qua lại chạy vội, dẫn theo gậy gộc một chỗ khắc quần quận đang cùng với Ngọc Nguyệt thăm tiếng gió. Một chút cũng không chú ý xem nó ra sức biểu hiện. Ngọc Nguyệt! Làm sao bây giờ a? Ngươi này ba cái mợ làm sao bây giờ a? Các nàng vẫn là không tồi a, cũng sẽ không ngăn cản chúng ta chơi. Chúng ta đây dù sao cũng là khách nhân, đến thủ quy củ a, sao có thể tự tại chơi a? Qua đoan ngọt, chúng ta làm theo đi thảo nguyên chơi, ta đều gọi người bị tuổi lửa chuẩn bị nướng dương ăn đâu. Có thể thành sao. Ta ý tứ là có thể thành sao. Tự nhiên bao ở ta trên người Ngọc Nguyệt ôm đồm tương lai hoạt động giải trí. Có Ngọc Nguyệt lập hồ sơ, hai người vẫn là có điểm thấp hỏng, nhưng ba vị mợ lập tức dùng thực tế hành động duy trì mấy người ngọt nhạc. Ba vị biểu mội đó là người quen. Vẫn luôn ở cao trong phủ ở, cũng không có đưa về ra đi, làm các nàng cô cô, đều có một cái khác nhiệm vụ. Chính là đêm này ba người gả đến trong kinh. Liên hôn dùng. Này đương nhiên là đại nhân tính toán, cùng tiểu hài tử nói không, lúc này Ngọc Nguyệt tới rồi kinh giao, tự nhiên muốn đưa tới làm tốt bản chức công tác đổi chơi. Ba người đều là hưởng thụ hình, tiến vào sân, đem mặt một tẩy một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, liền tới tìm quần quận thái thái chơi. Tự nhiên cũng là không có gặp qua như thế đáng yêu miêu, như vậy mềm mại nho nhỏ không nói. Mấu chốt là chúng nó cư nhiên không bắt người. Hoa cúc miêu ở trong bụng teo to, không phải không chảo, kia không phải không móng tay sao này nho nhỏ gà ba người liền không mừng mới vừa bắt được trong tay liền chúng chiêu này tiểu kê lập tức kéo phân ở trúc đại tiểu thư trên tay hại nàng giặt sạch tam buồn thủy còn muội hương chi nếu không phải cuộn cuộn nhanh tay tiêu chỉ trên đầu có điểm hắc mao tiểu kê chỉ sợ liền tính sông đến đầu bất quá ba vị mợ nói được nhẹ nhàng đơn giản ngọc nguyệt bởi vì cùng các vị các biểu ca kết giao không nhiều lắm trực tiếp đem mười vị cao hải các loại các biểu ca xem nhẹ rớt tuy nói nghĩ tới nói năng cẩn thận khá vậy cho rằng này trong kinh thư viện không thể nghỉ đi. Tuy rằng nghe nói trong kinh vẫn là làm theo muốn làm đua thuyền rồng, muốn tuyển tú, hoàng đế tuổi đúng là xấu hổ thời điểm, liền có làm nương vì nữ nhi kế, cũng không muốn đem đúng là hoa quý cô nương đưa vào đi không thừa sủng hai ngày coi như thái phi, tự nhiên cũng có vì chính mình trên đầu ô sa, chuẩn bị đưa nữ nhi thậm chí là cháu gái tiến cung đi bạn giá, như vậy giống nhau, đua thuyền rồng cái này ngày thường tốt nhất thân cận trường hợp liền có điểm bị thích hôn nữ thanh niên vắng vẻ. Năm nay đua thuyền rồng liền có điểm. Mợ nhóm tới, đem chính mình nhà ở An Trí thỏa đáng, còn đem bên trái một cái khách viện làm lâm gia đại nương tử cấp thu thập ra tới. Mang đến bọn nha đầu tinh tế muội, đi dọn thật nhiều hoa cỏ tới bãi mãn biệt tử. Quay ngải diệp gì đó, một chút cũng không chậm chê ăn tết không khí. Tin tức này vẫn là Ngọc Nguyệt nghe phan mụ mụ cùng thanh mụ mụ ở trong sân điều động nhị đẳng nha đầu tiến đến điểm hương hơn nhà ở khi mới biết được sân lâu không chủ người, có sợi mùi múc tự nhiên đến làm người điểm đàn hương tới hơn quá, bằng không chỉ sợ trụ không thành. Tháng năm đoan ngọ hôm nay sáng sớm, ngày này đầu mới dâng lên một cây, phỏng trừng cũng chính là giờ thỉnh trung. một đám khách quý liền vào trang môn, các loại biểu ca, cùng với Kim Chín, Tang Hải, Mã Ngọc Sơn một hàng tú tài nhóm vào sân, cũng may đều từng người mang theo hạ nhân tới, kính hướng khách viện chủ hạ. Tự giúp mình thanh lữ, không cần như thế nào chiêu đái trong non. Lao tổ cùng hai cái cứu cứu tới, ở chủ viện. Nói năng cẩn thận đi theo các loại biểu ca cùng nhau tiến môn Cũng liền cùng đi khách viện ở chủ viện cho hắn bị hạ nhà ở xem như buồn phí Đoan ngọ, qua đó là giữa trưa, ngày đương chính mọ khi Cao láo thái gia đem trang tốt các loại túi thơm cầm Một cái tiểu bối tử tặng một cái Đại gia liền vây quanh cái bàn Ăn cây cọ tử, còn có các loại đồ ăn Rượu hùng hoàng đó là mỗi người tất uống một chén nhỏ Nam nữ có khác Nói năng cẩn thận chỉ tới kịp cùng Ngọc Nguyệt nói hai câu lời nói Đem Ngọc Nguyệt chuyên vì chính mình làm túi thơm treo ở trên eo, chính mình cấp Ngọc Nguyệt lễ vật đưa đến bán hạ trong tay, liền bị tứ hải bắt đi rồi. Tiểu biểu mội, chúng ta vội vàng đi phía trước xem thuyền rồng chỉ nghe được tiếng vó ngựa thanh, một đám người liền đi rồi, Ngọc Nguyệt lắc lắc đầu, cùng nói năng cẩn thận phất phất tay, liền dẫn theo đồ vật theo các nữ quyến về hậu viện. Thái thái, nhìn đến Kim chính không, rất xoáy khí đúng không, không giống trong truyền thuyết như vậy. Hắn không phải Kim ra sao? Như thế nào tới cao gia sơn Ngươi thật là hôn mê đầu, đây chính là Phạm Gia Sân, ngươi nghĩ sao? Lừa mình dối người. Lời này không phải Ngọc Châu nói, mà là tả Tử xương nói. Thiếu nha đầu, hiện giờ là dám nói dám nói. Sự thật chính là như vậy, ngươi nghĩ sao? Nếu thật là còn treo cao gia biệt viện tên tuổi, Kim Gia trừ bỏ Kim Lão phu nhân sẽ tiến vào tìm cháu gái ngoại, lại không có khả năng tiến người tới. Quân quân nói. Thái thái không nói chuyện, hôm nay ở chỗ này nhìn đến Kim Chín, là nàng ngoài ý liệu sự tình. Lần trước chỉ là xa xem, cũng không có giao lưu quá, lần này, lại xem đến tinh tế, nam nữ hai bàn chỉ cách sân, thái thái trong lòng thiệt tình nhẹ nhàng thở ra, xem hắn đối với cái kia Tăng Hải, nhưng không có như vậy không nói lý. Đương nhiên thái thái hoàn toàn xem nhẹ vị kia Hách Thư sinh cùng Kim Chín thiếu chút nữa vì một cái cây cọ tử, liền ở trên bàn trở mặt hành vi, kia Tăng Hải đem cái kia cây cọ tử một phen đoạt lấy tới, một bẻ hai nửa, đưa cho bọn họ hai người cắt một phần mới bình ổn tranh chấp. Quân quận đối cái kia luôn khiêu khích lại nhiều lần có hại hách sư huynh thật sự có điểm. Không xem trọng, như thế nào như vậy bổn a, lão cấp kim chín ăn đến gắt gao, này cũng không nói, kim gia ai a, nhưng này tang thư sinh là cái gì địa vị, dựa vào cái gì tại đây hai người trung gian còn rất xài được. Ngọc Nguyệt thấy được, mồ hôi lạnh thẳng chạy, cái này tuy nói có nam phong chi hảo, cũng không thể công khai liền như vậy cơ tình bắn ra bốn phía đi, ba người thật là, ai đều không có nghĩ đến, lúc này, Hách gia cùng canh gia trộm trao đổi thiếp canh. Hai nhà bắt đầu đoán mệnh đi, nguyên nhân chính là hách phu nhân nhìn chúng canh tiểu thư tướng mạo, tính tình, nữ hồng còn có gia cảnh. Cư nhiên đáp ứng rồi lấy kim gia quy củ vì chuẩn, 30 vô tử phương nạp tiếp. Thông phòng bất kể ở bên trong, quyết định đều sấn các gia tiểu tổ tông không ở nhà, đem bắt tự tính tính, nếu là thượng hôn, vậy trước đem thân đính. Nhi nữ hôn nhân, đều từ cha mẹ làm chủ, không cần phải xen vào bọn họ có nhận thức hay không. Không phải lời nói liền lặng lẽ ấn xuống cái này để tải. Quân quận thật sự không biết cái này hách thư sinh a, bất quá là lúc này ánh mắt đầu tiên thấy. Bốn ngày sau tiết mang trùng tiết, còn muốn tế tiễn hoa thần, đây mới là nhất chủ yếu ngày hội, Phan Mụ Mụ đem màu tuyến cũng bị hảo, các màu giấy màu đều mua rất nhiều tới, hôm nay không nên đi phơi nắng, tự nhiên ở trong phòng chế tác đưa hoa thần thoái vị dùng cốc liệu, xe ngựa, còn có làm mau tinh chàng, nha đầu này, hoa mai tay cực xảo, dùng giấy màu chất thành hoa chi cùng thật sự giống nhau. Tiêu cảnh Liễu cũng là rất sống động, tự nhiên liền từ nàng là chủ, mang theo bọn nha đầu liều mạng. Thế ơ, phải dùng này giả cảnh Liễu gì đó, biên thành tiệu nhỏ tử tiểu xe ngựa gì đó, dùng màu tuyến hệ đến các loại dưới gốc cây đi, cũng hữu dụng hoa tươi, một là chắt không kịp nhị là ngày hôm sau cũng liền khó coi. Đại gia ở bên nhau, nói chuyện, chắt hoa giấy, thời gian cũng qua thật sự nhanh. Chắt mấy chục dạng ra tới, thời gian đã là tháng 5 sơ 7 ngày, chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi thảo nguyên thượng chơi này tả, hướng, chúc ba vị chính là sớm nóng trong ngày này đã đến sáng sớm, nói năng cẩn thận lại đây cùng Ngọc Nguyệt nói lên đưa hoa thần, bọn họ khách viện mọi người cũng muốn tham gia hoạt động, phải nói năng cẩn thận tới thám thính như thế nào quá Ngọc Nguyệt đem sơ chín hôm nay hoạt động nói, nói năng cẩn thận liền đi truyền lời Kim chín nghe nói này sáu cái nữ hài tử, tự nhiên hôm nay là mang theo mấy cái tiểu thí hài tử ở Thảo Nguyên Thượng chơi khi, có điểm kinh thường, cái gì Thảo Nguyên có cái gì hả ta cũng là lần đầu tiên tới cái này thôn trang, ta cũng không biết ta, chỉ nghe nói các nàng hôm nay ở thảo nguyên thượng nướng dương ăn, sai đều chuẩn bị tốt, nói năng cẩn thận kỳ thật rất muốn đi theo muội muội ăn chút ăn ngon. kia tăng hải vốn dĩ chính là hướng về phía ngọc nguyệt mới đến, ở bên cạnh liền tùy tiện điểm vài câu, chẳng lẽ là cùng phương bắc giống nhau đồng cỏ, nở khắp hoa, hướng thức màu sắc rực rỡ gấm vóc, ở mặt trên nương dương, kia thật là hảo chiêu a. ta từng nghe cứu cứu nói qua. Cầm đao một đao đao chính mình cắt an, nói năng cẩn thận, ngươi này muội tử chơi pháp không kém a Kim Chín nghe ra tới, này thảo nguyên thượng nướng dương, nguyên lai like là cái tuyệt chiêu tới, hai mắt vừa chuyển, liền làm nói năng cẩn thận đi theo cao gia nhị mợ thương nghị, có thể hay không đại gia cùng nhau tham gia. Cao gia mợ là cái tư tiền tưởng hậu người, Kim gia có người ở chỗ này, tự nhiên không muốn đồng ý, kỳ thật chính là sợ này Kim Chín nhìn đến Ngọc Nguyệt diện mạo, trở về vừa nói, gặp phải sự tới. Lại nói, Này thái gia tiểu thư nhưng ở bên trong đâu, không có phương tiện A. Đó là đối với thích nhất nói năng cẩn thận đều không gật đầu. Các ngươi nam hài tử chính mình đi chơi đi, nữ hài tử làm làm mọi nhà giống nhau sự tình. Chưa chắc các ngươi cũng thích, đừng náo loạn. Chưa xong còn tiếp. Trường 379 đưa hoa thần cùng dê nướng nguyên con. Ê, canh hai Kim Chín biết bị từ chối, liền nói vẫn theo kế hoạch mang theo đại gia cưỡi ngựa đi ra ngoài chơi, nhưng nghe nói có thể ăn nướng, dương, đi chú. Là trên cỏ nướng tới ăn, đây chính là hơn 10 vị thư sinh cũng chưa trải qua, cùng Tang Hải trao đổi một ánh mắt, liền làm nói năng cẩn thận đi hỏi một chút, Sáu cá nhân, chuẩn bị nướng bao lớn dương ăn. Không cần hỏi, nhị muội nói, là một đuôi to dương, dương nhỏ vị trọng cũng không thịt, vài vị mụ mụ nhóm cũng đi theo ăn. Tứ Hải, Bảy Hải, Mười Hải mẹ ruột chính là nhị mợ, tự nhiên là hiểu biết. Ta nương sẽ không đi, nàng nhất không thích thịt dê tanh vị. Nghe đều không thể nghe đi. Đó là. Việc này liền như vậy định rồi, đoàn người, đánh mã liền đi, bên cạnh trình ninh viên, bên trong trang đầu năm nay không có tiếp đại chủ tử đã tới đoan ngỏ, lại vừa lúc gặp này thấy mạ chính vội thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tiểu chủ tử tới, không khỏi phân trần, chỉ cần phi phi dương, hai đôi, còn có một đống sải. Chủ tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nướng tới ăn? Chính là, nay sai đó là tốt nhất dùng tùng chi, dương ta rất hảo, đến một chút thời gian chuẩn bị. Vậy ngươi còn cùng ta rong rải cái gì, còn không nhanh lên. Ta cấp chờ muốn. Tiểu chủ tử, ngày hôm qua thu được một cái lộc tử, muốn hay không? Nuốt mông ngự trong đầu, không chút do dự đem chính mình ngày hôm qua mua được lộc tử cống hiến ra tới. Lộc tử? Hảo hảo, ta nhớ rõ ngươi, ta sẽ nói cho đại tẩu tử, làm nàng cuối năm cho ngươi hạng nhất thưởng. Một bên đem hướng về phía chính mình thư đồng phất phất tay, thay ta thưởng. Lại là lộc tử lại là dương, tự nhiên không thể thiếu. Thư đồng cầm trương nhị chỉ hai ngân phiếu thưởng đi xuống. Trang đầu mừng rỡ mặt mày hớn hở, lại đem thôn trang thiêu sái từ trong đất lấy nhị đàn ra tới. Tiểu chủ tử, đây chính là hai mươi năm rượu lâu năm, muốn đoái điểm tân rượu ăn, bằng không kính quá lớn. Này còn muốn ngươi dạy. Tự nhiên có hiểu chuyện thư đồng lại đây, đem vỏ rượu để ra. Sau đó chính là thôn trang mới mẻ trái cây, cầm giỏ tre đem giết dương cùng lộc tử trang, đắp lên cái nắp, đem các loại ngoài ý muốn đồ vật cầm. Lại đem xài cấp cột vào mấy thất ngựa trên lưng, một đám người liền hướng về vân khê viên đông sừng vòng đi. Lão đại, nhà ngươi này thôn trang. Có thể vòng đi vào sao? Đến đi một đoạn thủy lộ. Kia không phải vào không được. Đại gia ta ở, như thế nào vào không được làm? Ai biết, này canh giữ ở bên hồ lão nhân có hay không thay đổi nhân gia, bằng không? Đây là phạm gia biệt viện. Người cao gia còn hôn đến đi vào. Có người không phúc hậu mà đả kích cao gia lão đại. Ở thế nào? Này phạm ra, cao ra còn có thể phân rõ, thật sự không được, chúng ta từ bên kia trên núi phiên đi. Đoàn người cưỡi ngựa đi vào hồ nước biên, quả nhiên bị miệng quạ đen nói chúng, rồi, ninh hổ lao nhân đổi không có không biết, bất quá, bên hồ phòng nhỏ đã không có. Thuyền nhỏ cũng đã không có. Muốn từ nơi này đi vào. Có thể, khinh công đến hảo. Trên mặt hồ chỉ có lá sen, không có tiểu kiểu. Một đám thư sinh liền ra tăng bước chân, đến đuổi tới sau tường vây biên lật qua đi. Hoặc là mở ra cửa sau đuổi tới nguyên lai like cửa sau biên khi Mấy người mắt tròn váng Này không có cửa sau Nơi cửa sau cư nhiên dấu vết giống như Dùng gạch phong kín Đây là cái tiểu đạo Ngày thường người cũng không nhiều lắm Một hải thả người tưởng tường Thấy được là một mảnh rừng trúc còn có rừng tây Chỉ cần lật qua tường đi là được Rừng trúc từ phía trước Nguyên lai like liền có một mảnh đất hoang Phỏng trường chính là các nàng nói thảo nguyên Bằng không không còn có Phiên Kim chín vung tay lên Đại tề triều thư sinh, chú ý đó là văn võ song toàn. Nay này thư sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm công phu trong người, hơn nữa bên người người hầu, thư đồng, đều là hiểu chút quyền cước. Phiên này tường việc liền hiển nhiên là có thể, công phu tốt, liền đem trọng vật lôi kéo để qua đi, đồ vật cũng thật sự nhiều, rượu A, xài A, trái cây A, một đống, giỏ tre trang thịt dê, lộc thịt. Hơn 30 người, liền tại đây ven tường lăn lộn trèo tường, cách đó không xa ngọn cây thượng liên lập hai cái ăn mặc việc nhà lụa sam nam nhân. Ngươi hà, ngươi nói bọn họ đây là đang làm cái gì? Mục gia, này có điểm nói không tốt, kia giọt tre. Tiểu nhân nghe có điểm mùi máu tươi, bọn họ mang theo xài, dẫn theo bình chèo tường, hướng hỏng rồi tưởng, đó là muốn phóng hỏa tiết ấu. Nhưng nhìn kỹ xem lại không đúng, còn mang theo trái cây, người đều là có địa vị, nhất hiếm lại chính là, nơi này mười vị cao gia tiểu gia, là này thôn trang chủ tử, một cái khác hồng sam, là kim gia tiểu gia. Cái kia hôi áo màu bạc đó là hách gia tiểu gia, Đây là nhàn đến hốt hoảng, muốn trộm chính mình ra trang viện. Mục gia khỏe miệng mỉm cười, mày lại khóa. Mục gia, không có việc gì, không bằng nhìn xem. Vị này nề hà chỉ có thể là không thể nề hà kiến nghị nói. Xem liền xem đi, này mấy cái tiểu tử bao lâu ghé vào cùng nhau, này cao gia là có điểm quá không ra giáo. Hai người nha ở đối diện ngọn cây chung, nhìn này mấy người phiên qua đi, sau đó... Làm hai cái tiểu tử đem ngựa dắt đưa về thôn trang đi, nâng đổ vật phi giống nhau về phía trong rừng sâu chạy tới. Hai người đã nghe rõ, rượu vại quả nhiên là rượu, như vậy, đây là. Muốn làm cái gì? Hai người lập tức treo nhóm người này người đi đến, thực mau thấy được, phía trước sáu cái tiểu nha đầu, mang theo đàn nha đầu, đang ở nướng dương. Một cái ăn mặc kiện bạch đế khắc tơ vàng nút hoa mẫu đơn văn gấm tứ xuyên quần áo, xứng cùng hệ lùa váy, đen nhánh sợi tóc bàn một cái xong nha bối tóc. Chỉ là ở bùi tóc bàng biên châm thượng ngà voi điểm trắng thúy châu hoa, cả người có vẻ điển nhã lại ngoan ngoãn. Làm việc lại là tương đối không văn tĩnh, đang ở cấp dương muội gia vị, ngọc bạch tay nhỏ, cầm cái bàn chải, đang ở dương khang soát đến hang hái, bất quá kỹ thuật này khẳng định không tồi, này tay háo cũng chưa dính vào dơ đổ vợ. Bên cạnh mấy cái nha đầu bà tử chính hầu hạ, bộ dáng này, là muốn dê nướng nguyên con. Không biết như thế nào, lão một đầu một chút đau lên, hắn đẻ đẻ chính mình ngược trái, bình tĩnh một chút lặng lặng mà nhìn. Ngọc Nguyệt chính muội đến hăng hái, lại nghe đến mặt sau truyền đến thanh âm, này ngẩng đầu vừa thấy. Ha ha, đây là có ý tứ gì? Biểu muội, muội muội, Chúng ta tới. Các ngươi từ nơi nào tới? Chúng ta từ bên kia tới. Tang Hải chỉ chỉ một đám người chờ chèo tường lại đây phương hướng. Nói năng cẩn thận ngượng ngùng mà cười. Đang ở đâu là cây bài vài vị ma ma quả thực dọa tròn váng. Như thế nào lập tức liền chạy ra nhiều như vậy thư sinh tới? Tế vừa thấy, nha. Nhà mình chủ tử liền, có một nửa. Bên kia không phải tường sao. Ngọc Châu ngơ ngác mà nói. Đúng vậy, là tường. Không ai nói là tường liền không thể lại đây. Tường chính là cho người ta phiên. Hách thư sinh vẻ mặt đứng đắn lời nói lại một chút đều không xuôi thai. Chúng ta tham gia các ngươi nướng dương tịch. Kim Chín giải quyết dứt khoát. Nói không được, có thể sao. Kia có ích lợi gì, tham gia đi. Vài vị cô nương đều đem khăn che mặt mang lên. Phan Mụ Mủ đem các cô nương hướng bên này cách một chút, ai chơi theo ý người lấy đi. Cao lão tổ mang theo thị vệ cũng đã đi tới, này phiên cao gia tưởng, còn phiên đến xuân sao? Đương, cao gia hộ vệ là ân thân. Đương nhiên vốn dĩ chính là ân thân, kỳ thật, cao gia hộ vệ tưởng nói chính là bài trí mới đúng. Hồi bẩm cao lão soái, tự nhiên cũng xử lý không tốt, này vài vị tiểu gia, còn hơn nữa chính mình gia 10 vị tiểu chủ tử, nói, còn có mấy cái tân khoa tiến sĩ, ban tiến sĩ xuất thân tiến sĩ quá không được mấy ngày liền phải phái quan, lão tổ liền làm các hộ vệ đứng núp nhích, mang theo từng hạng nhất hộ viện đi qua. Từng đầu liền tiếp nhận muội gia vị việc, lời này cũng chỉ có hắn là học quá, ngọc nguyệt tiên tâm làm hắn muội. Đem chính mình tay ở nước tranh rửa rửa, lâu khô tới, ngọc nguyệt liền đi tới nữ sinh ở một góc đi. Tuy nói lập tức liền phải đưa hoa thần, này hoa kỳ thật vẫn là không khai bại, chính sán là đâu. Ngọc Nguyệt thực mau liền ra nhập trích hoa hàng ngũ đi. Nhánh cây tiêm thượng hai người khi nào đi không ai biết liền giống như không ai biết đến đây lúc nào giống nhau. chờ cao gia nhị mợ biết này thảo nguyên thượng đều rối loạn bộ khi này nhị con dê nửa chỉ lộc đều hạ này mấy chục người bụng tốt xấu nhìn này sau cái cô nương sớm tại phan mụ mụ dám sát hạ cắt một chút thịt dê liền trở về nội viện. lúc này mới xem như đem trong lòng hỏa cấp tấn xuống đi nhìn chính mình ra mười cái nghiệp trứng là đánh gãy chân trái hảo đâu vẫn là đánh gãy đùi phải trong lòng không ngừng ước lượng lập tức mang theo đi thật là kỳ cục này tưởng cũng là phiên đến. Cho người khác ra thấy được, còn không chừng thế nào đâu, Ngươi này hai cái muội muội khoe dự từ bỏ. Sáng mai liền cho ta hồi kinh. Tứ hải như ngốn lượng. Không phải một mình ta phiên đi, có chỉ mắng ta một cái sao, dẫn theo tới nơi này quá tiết đoan ngọ chính là biển rộng chủ ý. Qua sơ chín chúng ta liền đi. Tưởng đều đừng nghĩ, môn đều không có, ngày mai lập tức đi, bằng không ta làm cha người đem người chân đánh gãy. Ngay hôm sau, một đám người cuối đầu, hồi kinh. Ai về nhà nấy đi đưa hoa thần. Bất quá chủ gia mười huynh đệ thực vô ngữ trong nhà khó khăn có hai cái muội muội, có thể đưa hoa thần, chính mình lại bị tống cổ đã trở lại. Bất quá cũng đúng vậy, như thế nào liền quỷ sờ đầu đi leo tường đâu, vẫn là chính mình cô cô sơn này truyền ra đi. Cũng may mọi người đều là chi thư đạt lễ người, treo tường việc này khẳng định là không thể đủ nói bậy, lập tức tiến tiến Hàn Lâm viện, đương cũng muốn làm quan, tự nhiên đều ngậm miệng. Tiết mang chủng đưa hoa thần hôm nay, đại gia liền tới rồi phượng trì sơn đi, tìm cái mắt cỏ dọn sai đi, nướng thứ toàn dương, đến ra kết luận chính là, này dê nướng nguyên con vẫn là đạt được người, gia vị tương đương quan trọng. Ngọc Nguyệt sáu người lại đến hồi thanh tĩnh nhật tử, đưa hoa thần hôm nay, đem toàn bộ trang viện hoa trên cây, đều treo lên đưa hoa thần đổ vỡ, mãn thôn trang theo mang phiêu phiêu, hoa huệ lộng lây xinh đẹp cực kỳ. Ngọc Nguyệt đặc biệt chế tác hoa tươi bánh ra tới, đại gia thử thử vị, đều nói ăn ngon. bên này tiểu cô nương ra ăn mặc lằng là tơ lụa, đầy đầu châu ngọc đưa hoa thần, mà lúc này thôn trang lại vội phi tiên. Điền thất muốn đem cái này thôn trang đổi thành hoa thôn trang. Loại này hoa liền bị điều tới, ơn thiến, loại này cái gì, cái loại này cái gì, đều ở đồ tử thượng tiêu ra tới, mấy ngày nay, nhưng không được loại mùa thu khai hoa, thu hải đường, cúc hoa gì đó, vương thanh đi sớm khắp nơi hoa thôn trang, đính đại lượng loại mầm kéo tới, thôn trang người, nhất thời cũng không loại quá hoa, thật nhiều đồ vật còn phải hiện giáo, lâm trang đầu đó là vội đến lòng bàn chân hướng lên trời. Ngọc Nguyệt xem ở trong mắt, Biết này thôn trang tới điển đều dùng hoa sen hồ thủy, tự nhiên thuận tay liền đem cái này hồ cấp đoái không gian thủy đi vào. Thôn trang đã đổi mới thu hoạch, sống suất là kích thích trang dân nhóm tính tích cực quan trọng điều kiện. Chưa xong con tiếp. Trưng 380 thời gian như nước chảy Ê, đại gia hảo, lại chỉ có một vòng nhiều, 9 tháng liền xong rồi, có hay không cảm thấy thời gian này thật là quá nhanh, hải tử lớn lên, chúng ta biến lão. Nói nữa, này kinh thành phụ cận hoa thôn trang, nếu muốn kiếm bạc. Kia hoa không được là có điểm trình độ. Ngọc Nguyệt tin tưởng Vương Thanh Sức mua cập ánh mắt, nhưng càng tin tưởng chính mình không gian Thủy thêm vào. Đêm này Thủy liền bỏ thêm đi vào. Cao gia nhị mợ kia không phải giống nhau tiểu thư, lần này từ nàng ở chỗ này thủ cô em chồng của hồi môn sân, nàng liền không muốn làm nảy viện này sự tình ở nàng mí mắt phía dưới ra đường rẽ. Đối với hướng xuân dương, nàng bất quá là để mắt nha đầu này còn xem như có ánh mắt, tuy nói này phụ thân là cái con vợ lẽ, tốt xấu vẫn là con vợ cả cô nương thuống ra không có phân ra chỉ phải một đích một thứ hai cái nhi tử đích nữ liền có ba cái thứ nữ một đống cho nên chỉ cần cái này con vợ lẽ không quá phận cũng là chỉ có thể dung hạ tới một cây làm chẳng nên non lần này tới cao gia làm buổi chơi tuy nói thanh danh không dễ nghe nhưng đối ngoại kia chính là nói là đến cô cô gia đi chơi một năm cũng không có này thật nói là đi bồi chơi hướng mợ vẫn là có khuynh hướng chính mình cùng mẫu ca ca gia cái kia ai biết người này cư nhiên không biết tốt xấu Hướng mợ liền quyết tâm muốn đem cái này con vợ lẽ đích nữ cấp gả đến nhà cao cửa rộng đi, đem cái này lợi thế tẩu tử khí thượng. Một hơi, vẫn là không tồi sự tình, đỡ phải thời gian lâu rồi, hảo chút sự tình đại tẩu cư nhiên cấp quyến mất. Nhị mợ ở chỗ này đánh ý kiến hay, muốn ở nhà mẹ để lập lập vi phòng, nhưng nàng cũng biết, này gả đến được không, đó là đến từ Ngọc Nguyệt này đầu tới. Ngọc Nguyệt không biết, nàng tùy tay cấp ra tới thuốc viên cùng với mì ăn liền, rau khô, còn có kia gọi là kim gà nạp thụ. Vì cao gia ở trước mặt hoàng thượng thắng bao lớn mặt mũi, chỉ kém kia chỉ còn một bước, này tổ tiên nguyên lai tước vị đều phải đã trở lại. Cao gia đều biết Ngọc Nguyệt nói muốn trị định vương bệnh, người khác vẫn là tâm còn nghi vấn hoặc. Nhưng nghe đại bá ca nói, chỉ cần nguyện ý, chưa khỏi định vương bệnh cũng không phải không có khả năng. Ngọc Nguyệt có một cái thần tiên sư phó nghe đồn, nhị mợ ẩn ẩn nghe qua. Cho nên, nàng nhìn này Ngọc Nguyệt nhất cử nhất động, kia đều không phải phàm nhân. Khắc không nói, liền kia đối 40 vạn vòng tay, Nàng mang ở trên tay, liền cung nàng hòa hợp nhất thể, phảng phất này đối vòng tay ở trên tay nàng. Đó chính là thiên kinh địa nghĩa giống nhau. Đó là đi trong cung, chính mình cũng từng ở Quý phi nương tử trên tay nhìn đến một đôi không sai biệt lắm vòng tay, nhưng đặt ở Quý phi trên tay, liền làm người không rời được mắt. Không tự chủ được nhìn chằm chằm này vòng tay đi. Ngọc Nguyệt mang lại bằng không, không có người như thế nào chú ý kia vòng tay, phảng phất này vòng tay, trời sinh liền phải ở chỗ này xuất hiện. Này liền không phải bình thường địa phương. Nghe mẫu thân từng nói qua, có bao nhiêu đầu to mang bao lớn mũ, không kia quý khí, cũng đừng mang quý trọng trang sức, muốn áp không được nói. Vẫn là giảng phúc. Như vậy, này Nguyệt Nhi đến có bao nhiêu đại phúc khí. Cho nên, mặc kệ từ phương diện kia tới nói, nhị mợ đem Ngọc Nguyệt đều xem đến trọng, này ở thôn trang, rời khỏi giường, liền đi xem Ngọc Nguyệt khởi không có, sau đó mang theo thất tỷ muội đi theo ra ra thỉnh an, định tỉnh xong rồi, liền mang theo Ngọc Nguyệt một đám người tự tại mà chơi chơi. Từ các nàng, nguyện ý thế nào liền thế nào, chính mình tinh lực chủ yếu là quản này bốn cái tiểu hoa nhi. Như vậy nhật tử, liền hào quá, quần quần thái thái cũng vui đến quên cả trời đất, ở gần một tháng, hai nhà tới người, vài lần muốn tiếp trở về, đều không muốn. Hai nhà đành phải đem này các loại lễ vật hướng này thôn trang đưa, tốt xấu, không thể làm cô nương ở nhà người khác ăn không đi. Hôm nay, còn chưa tới cơm trước khi, vậy nhiệt vô cùng, tiểu nha đầu lôi kéo trên đỉnh cây quạt, một chút cũng không nghỉ xả hơi nhưng vẫn cứ nhiệt đến không đến không được. Trong viện, một kia phong cũng không có, buồn thật sự, từ trong thành vận băng tới, cũng không đủ này mấy gian nhà ở dùng. Vì thế, ba ngày, liền đều đi Ngọc Nguyệt nhà ở, chỉ có này gian nhà ở tương đối sửng rộng, đại gia ở chỗ này, cũng có thể ngồi đến rộng mở chút, Ngọc Châu nhà ở vốn cũng không sai, không sai biệt lắm lớn nhỏ, chính là không có Ngọc Nguyệt này nhà chính bố trí đến hảo. Nàng phong sách, bãi một chương thật dài hòa án, so bình thường hòa án còn trường còn khoan, Đại gia ngồi vây quanh tại đây án kỳ trước, vậy có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Theo sống, lâm rãn, biên dây đeo, phóng thượng băng buồn ở bốn phía, mọi người đều mát mẻ, hơn nữa có thể tỉnh không ít băng. Buổi tối, gian gian nhà ở đều có thể phóng thượng băng ngủ, bốn cái tiểu tử cũng có thể ở bên cạnh la hán sụp thượng chơi cờ năm quân, các mama ma ở một khắc gian nhà ở đánh lá cây bài, mợ muốn. Đánh bài liền trộn lẫn một tay, tưởng theo đồ vật liền tới các cô nương bên này. Nhất thời Đều ở Ngọc Nguyệt bên này tập trung, thành lệ thường. Lão tổ bởi vì triều đình quy củ, liền trở về kinh, ngây ngốc chút thời gian, lại trở về trụ thượng hơn 10 ngày. Nghe lão tổ nói, trong kinh càng so này thôn trang thượng nhiệt, đại gia cũng đều tức hồi kinh tâm tư, thật nhiều nhân gia đều đến thôn trang tới tiêu khiển ngày hè. Trung quanh vài gia đều náo nhiệt lên, thông hướng các nơi trên đường cũng xe ngựa nhiều lên. Mới tới nhân gia, khắp nơi đưa thiệp. Đây là muốn đoàn tụ tiết tấu A. Chờ xem, nếu không mấy ngày. Hoàng thượng dọn đến hạ cung đi, chúng ta này một mảnh liền càng náo nhiệt. Hạ cung. Hàng năm, hoàng thượng đều phải mang theo Thái Hậu, Hoàng Hậu, Quý Phi đi hạ cung tránh nóng, hạ cung liền ở cách nơi này không xa trong núi. Thời tiết quá nhiệt, Ngọc Nguyệt liền làm hảo chút nước ô mai, lấy hồ trang, trấn ở băng trong buồn. đại gia bên ngoài hoạt động đều thiếu rất nhiều, làm theo sống đa số, mà Ngọc Nguyệt lại là mỗi ngày tất sao kinh thư. Quân quận cùng Thái Thái cũng đi theo túm lên tới, nghe nói lệ vu lan. Phạm Phạm muốn đi trong chùa, hai người cũng muốn đi theo đi. Sau xong kinh thư, Ngọc Nguyệt đem kinh thư về đến mới mời đến không có bao lâu quan âm bổ tát phía trước đi. Đây là một tôn một thước sáu cao mạ vàng hoa văn mẫu sứ quan âm. Quần quận đi theo qua đi, lại thấy đến phía trước bàn thờ thượng, cung phụng một chuôi Phật Châu. Đã là chặt chém lao Phật Châu. Phạm Phạm, đây là nơi nào được đến? Trở về chùa Ngọc Nguyệt không có nói là ngộ chứng đại sư tặng cho. Ta cũng muốn A. Thái Thái ở bên cạnh nói. Như vậy đi, đây là ta mời đến, tự nhiên không thể cho ngươi. Bất quá ta có tân chế thành phật xuyến, đưa các ngươi mỗi người một chuỗi. Chờ chúng ta đi trở về chùa kính hương thời điểm. Thỉnh trong chùa đại sư cho chúng ta khai khai quang thế nào. Ngọc Nguyệt kiến nghị nói, thật tốt quá. Ta này phật châu cũng không phải vật phàm, làm phật châu sư phó cũng là đại sư tới. Năm người hai mắt lóe kim quang nhìn Ngọc Nguyệt, là cái gì nguyên liệu? Là hạt bồ đề. Nghe nói đây là mỗi cái tu hành người, tốt nhất phật châu. Phật đa là ở cây Bồ đề hạ thành nói, Bồ đề châu bản thân cứng rắn tính chất đặc biệt lại có các tường biểu nghĩa, cho nên Bồ đề châu thích hợp làm bất luận cái gì pháp môn tu cẩm. Ở đại Tề đều biết nếu dùng hạt Bồ đề số lượng châu giả, hoặc dùng đào niệm, hoặc nhưng cầm trong tay số tụ một lần, này phúc vô lượng. Nguyên nhân chính là vì hạt Bồ đề ý nghĩa sâu xa, rất nhiều Phật châu đều là lấy Bồ đề mệnh danh. Phật môn tu hành người, giống nhau chuẩn bị ít nhất một chuỗi Bồ đề tải chất Phật châu hoặc lần tràng hạt hoặc tay châu. Này năm người cũng là nghe mật tông đại sư khai kỳ quá, tu tăng pháp dùng hổ phách châu, tu tức pháp dùng thủy tinh châu, tu hư pháp cập trường thọ pháp dùng san hô châu, tu chu pháp dùng đầu người cốt châu, tu quan âm pháp dùng hạt bồ đề châu, tu hết thể pháp đều nhưng dùng mắt phượng hạt bồ đề châu. tự nhiên hỏi, mắt phượng bồ đề sao? ngọc nguyệt cười nói, mắt phượng bồ đề cùng long nhãn bồ đề còn có kỳ lân mắt ta đều có, bất quá hôm nay chuẩn bị đưa các ngươi lại là sân thượng hạt bồ đề. Ngọc Nguyệt loại này bồ đề Phật Châu sản lượng nhiều nhất. Đến nỗi đưa cho ngộ chứng đại sư, lại là sản tự không gian mắt vượng hạt bồ đề. Một người tuyển một chuỗi bồ đề Phật Châu, lấy hộp trang, đặt ở Ngọc Nguyệt nơi này, chuẩn bị hồi chính mình trong phòng lại mang về, này liền lại nói tiếp, Ngọc Nguyệt dầu gội, Ngọc Nguyệt cũng không tăng tư, đem chính mình vài loại dầu gội phối phương đem ra, làm mấy người sao, trở về hoàn toàn có thể chiếu làm. Chính mình nơi này hàng hiện có lại là không nhiều lắm, nhưng là thời tiết này quá nhiệt Bằng không còn chính là thực tế thao tác giáo đại gia là một loại, đến nỗi dầu bôi tóc, Ngọc Nguyệt không thích, cũng liền không có nghiên cứu. Đều nói, mua ru nương tử thủy chạy đầu, ngươi tưởng cái gì nguyên nhân, còn còn không phải là này dầu bôi tóc không hào bái, còn có cái gì người càng hiểu biết dầu bôi tóc, đơn giản chính là này chế làm dầu bôi tóc người. Ngọc Châu ở bên cạnh, đem Ngọc Nguyệt đã từng giảng quá nói gỡ nói ra, còn lại 5 người thầm chấp nhận, này hơn 10 ngày vô dụng dầu bôi tóc, cảm giác này ra đầu cũng không ngứa. Đại gia nói nói cười cười, nhàn cập nhằm chán, lấy bốn cái tiểu thí hài tới đậu pha trò, bốn người này, nhỏ mà lanh, nói chuyện, làm người nghe được rất có điểm giận rát, là chịu giận rát. Lúc này, chỉ thấy cẩn vũ bà vũ đi lên, đối với đang ở đánh bài nhị mợ nói chuyện. Tiểu công tử, đã nhiều ngày đều không có như thế nào hảo hảo ăn cơm, quá nhiệt, nếu không, buổi tối nghị ăn chút cái gì cái khác. Có thể có cái gì cái khác, này mùa hè, mọi người đều không ăn uống, nếu không. Liền uống điểm cháo đi. Mợ hiện giờ, chính mình đều không muốn ăn cơm. Ngọc Nguyệt nghe nói, liền kêu bán hạ, đem nấu cơm Chu tẩu tử gọi tới. Chu tẩu tử, ta làm ngươi làm dưa chua nhưng thành. Cô nương, ngươi nói không được dính ru, ta còn không có dám xem đâu, ta ở bên cạnh nghe nghe, giống như không có gì mùi lạ. Ta đây đi xem, nếu thành, ngươi liền ấn ta dạy cho ngươi phương pháp, đem đồ ăn làm thượng, ta nghĩ mọi người đều có thể ăn thượng không ít. Ngọc Nguyệt đi đến băng riêu phía trước, nơi này độ ấm rất thấp. Ngọc Nguyệt thả vài cái cái bình ở chỗ này, còn đắp cái cái giá, làm chu tẩu tử đem dễ dàng hư đồ ăn đặt ở nơi này, quyền đương cái tủ lạnh dùng. Cái bình là Ngọc Nguyệt Ấn trước kia ở tiệm cơm làm công khi nghe tới phương pháp chế thành đông bắc dưa chua, vạch chân vừa thấy, nha, không tồi, kim hoàng, chỉ vào cải trắng, đeo chu tẩu tử nhìn. ngươi muốn đem này hậu địa phương cắt thành tam phiến, sau đó mới thiết ti, này ti một tế, càng tế càng ngon miệng, này thịt ba chỉ nhưng có bị, bị. Ngươi nói 10 ngày là có thể ăn, ta này vẫn luôn tính. Ơn, ngươi liền ấn ta nói biện pháp, Đêm nay thịt nấu ra tới, đúng rồi, miến tử vẫn là phóng điểm. Bên này củ cải toan, ngươi tiếp điểm, ngày mai nấu cái lau vịt canh đưa lên tới, nhất định cũng ăn ngon, cải trắng có bao nhiêu. Ngươi mang theo lâm đại nương tử, nhiều làm điểm, cho bọn hắn cũng nấu nấu, ta xem này các hộ vệ nhất định cũng ăn được quán. Ta đây thử xem, còn phải nhị ngày sau đem đàn dọn nơi này đến đây đi. Tiểu đàn ngươi dọn đến động. Này cái bình lớn như thế nào thành? Ngọc Nguyệt nhìn nàng buồn cười. kia không thành, dọn bất động ta kêu từng hộ vệ mang theo người cho ta chuyển đến, ăn không phải cũng là bọn họ ăn đến nhiều. Chu tẩu tử nghĩ nghĩ, lập tức đem này vấn đề xử lý. Chưa xong con tiếp. Trường 381 hạt bồ đề sâu lên chúng sinh duyên. Ê, gần nhất nhẹ tuyết mê thượng hạt bồ đề đồ chơi văn hóa. Ha ha, có người cùng sở thích sao? Ngọc Nguyệt lắc đầu, từ nàng. Chính mình têu bán hạ bưng một mâm thiết đến hơi mỏng củ cải chua phiến, trở lại nhà ở, này củ cải vừa lúc đủ vị, đại gia ăn đến trong lòng chán trường đảo qua mà quang, nghe nói buổi tối có nói giải nhiệt đồ ăn, đều thực chờ mong. Được đến Phật Châu mọi người, cầm ngọc nguyệt cung cấp xứng châu, quyết định một lần nữa đêm này tố châu mặc tốt các loại cách châu, mâu châu gì đó, ít nhất muốn xinh đẹp sao. Tả hữu không có việc gì, bảy người gom lại cùng nhau, trên đầu phân biệt mang biểu hiện thất tỉ mội cảm tình tử chân châu trang sức. Đây là cuốn quy định, mỗi ngày tất mang, cái khác có thể tùy ý. Xem đến vài vị mụ mụ đều trong lòng nấp áp, thật lâu, không có nhìn đến quá như thế bình tĩnh tỉ muội tình. Ngọc Nguyệt chính là khối vân vân ngọc giác, nàng kia viên chân châu bị nạm ở bên trong, còn có thể chuyển động. Nguyên lai like là điếu như ý giải lùa áp góc váy dùng, nhưng Ngọc Nguyệt thực thích này khối ngọc giác bộ dáng, này ngọc cũng thông thấu, ôn nhuận, nhìn liền bất phàm. Phan mụ mụ luôn mãi nhìn, cũng nói là khối hảo ngọc, Ngọc Nguyệt liền thỉnh Phan mụ mụ đi chân bảo lâu khắc chế cái vòng cổ, đêm này khối ngọc giác treo ở mặt trên, đơn lão trưởng quầy, đó chính là một cái dụng tâm, cái này vòng cũng không phải bình thường vàng bạc sở chế, mà là một quải ngọc liên, này ngọc cũng đừng để ra, tự nhiên là hảo ngọc, dây xích thượng còn bỏ thêm hảo vài thứ. Thấu thành Phật gia bất bảo, Ngọc Nguyệt không phải đau lòng chính mình cấp đi ra ngoài tiền, thật sự là Ngọc Nguyệt cảm thấy vì này viên tiểu chân châu, chính mình thật đúng là bồi quá độ. Ngọc Nguyệt sở không biết sự tình là. Nàng cuối cùng được đến tay này khối ngọc giác thượng tử chân Châu, thật là nguyên lai like kia viên, chính là đơn trường quài, lại vì này viên chân Châu tìm được một cái tốt nhất thay thế vật Chỉ làm đặt ở trong kho, nghĩ về sau có thể đưa lên, đó là một cái tiểu dạ Minh Châu. Vốn là tính toán làm thành phượng hoa nhưng nghĩ, treo ở này ngọc rất thượng, càng có vẻ xinh đẹp. Liên làm tốt, chờ về sau có cơ hội, lấy ra tới thảo chủ tử vui mừng. Nhị mợ cũng là tin Phật, hướng tiểu thư sớm đã khuy đến cô cô tâm tư một lòng lấy lòng mợ, cư nhiên đem chính mình 108 viên Phật châu muốn đổi thành 36 viên tam xuyên, đưa cho cứu cứu cùng mợ các một chuỗi. Hướng tỷ tỷ, ngươi thật là làm ta xuống đài không được, mợ, ta sớm đã tặng, bất quá là mợ không có đưa cho ngươi xem thôi. Ta biết, nguyệt muội muội đưa cho mợ chính là mắt vượng bổ đề 108 viên Phật châu. Ta đây là tỏ vẻ một chút tâm ý của ta sao? Phạm Phạm, đây là cái ý kiến hay hay, ta cũng đem ta hủy đi thành tam xuyên. Lấy về ra đi chụp được cha mẹ mông ngựa. Quân quận ở chỗ này lại cảm thấy là ý kiến hay, cũng không có cảm thấy này có cái gì không ổn. A Di Đà Phật, các ngươi này một đám, không phải bức cho người phạm phạm khó xử sao? Tuy nói 36 viên cũng cùng 108 viên giống nhau, tỏ vẻ tỏ vẻ chứng thực 1083 muội mà đoạn trừ 108 phiền não, nhưng rốt cuộc chia làm tam phân a. Thái thái cười nói, hai mắt nhìn Ngọc Nguyệt. Thấy Ngọc Nguyệt nhìn về phía chính mình, vội bày ra một bộ đúng không bộ dáng. Ngọc Nguyệt cũng nghe nói qua. Nay 108 loại phiền não giống nhau cách nói là lục căn, mắt, nhĩ, mũi, lưỡi, thân, ý, các có khổ, nhạn, xá tam triệu, hợp thành 18 loại, lục căn các có hảo, ác, bình ba loại, hợp thành 18 loại, tổng cộng 36 loại, lại lấy qua đi, hiện tại, tương lai tam thế hợp thành 108 loại phiền não, không biết có phải hay không thật sự có thể trừ, bất quá đều nói như vậy, Ngọc Nguyệt chỉ có thể đầu hàng. Các ngươi không cần lăn lộn. Này Phật châu vẫn là 108 viên công đức lớn nhất, ta còn có chút tán châu, không bằng ta lấy ra tới, đại gia chính mình xuyên đi, nguyện ý xuyên nhiều ít xuyên đều được, một người trí nhiều sau xuyên. Kéo kiệt, tả cô nương ở bên cạnh lại tới thượng này một câu, Ngọc Nguyệt thiếu chút nữa thường nói, vậy ngươi cũng đừng xuyên, Nhưng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật đi. 108 viên lần chàng hạt thường phụ gia mâu châu, số lấy, nhớ tử, nhớ tử trở lên bộ phận hệ truy các loại phụ tùng chủ yếu dùng để Phật châu trang trí tốt đẹp hóa thành dùng. Phối sức thông thường sẽ sử dụng hồ phách, sa vong, san hô đỏ, ngọc thạch chờ một ít chân quý tài chất chế thành tinh mỹ điêu kiện hoặc tiểu hàng mỹ nghệ. Có chút Phật châu, còn ở Phật tháp đỉnh chóp bệnh tượng trưng tử hình cùng cắt tường vạn tự kết hoặc bản tràng kết chờ kết sức cùng với tua chờ, lấy thể hiện vô thượng trang nghiêm. Chờ, nếu lấy 108 viên xuyến thành chi lần tràng hạt mà nói, sở phụ gia chi Mẫu Châu có một viên cấp hai viên hai loại, Mẫu Châu lại xương đạt Ma Châu. Số lấy lại xương 4 ngày châu, nai phụ ra với 108 viên trung gian chi 4 viên tiểu cách châu. Mật giáo chi lần chẳng hạn, thông thường với thứ 7 viên, tự mâu châu bắt đầu tính, cùng thứ 21 viên lúc sau cắm vào số lấy. Nhớ tử lại xương đệ tử châu, giống nhau có 10 viên, 20 viên, hoặc 40 viên, hệ xuyến với mâu châu chi một chỗ khác, lấy 10 viên vì một tiểu xuyến, tỏ vẻ 10 cây mít, về châu niệm Phật mãn 108 biến khi tức kích thích một cái tử cho rằng đếm hết. Nếu nhớ tử phía trên bộ khác phụ thượng trong suốt chi tiểu châu, nhiều vì thủy tinh sở thành, tắc xưng trợ minh, tịnh minh, duy ma, bổ châu bồ tác. Nhớ tử lưu chỉ môi xuyên nhớ tử chi phía cuối sở phụ chi châu. Theo kim cương đỉnh yoga lần chàng hạt kinh tái, chư châu tỏ vẻ quan âm, mâu châu tỏ vẻ vô lượng thọ hoặc tu hành thành mãn chi phật quả, cố vê châu đến mâu châu khi, không được lướt qua, cần nghịch hướng mà còn, nếu không tức phạm càng pháp tội. Đây đều là Ngọc Nguyệt nghe được phan mụ mụ nói sau đó không phải có thật nhiều hạt bù đề sao? trong không gian còn có tân sản xuất tới, ngọc nguyệt chuẩn bị thật nhiều sừng châu, chuẩn bị nhàn khi xuyên xuyên. lúc này nàng lấy ra tới sừng châu, quả nhiên liền có thạch châu, cốt châu, chai châu, mộc châu, sứ châu, ngọc châu, đào châu, thủy tinh, mã não, lưu ly, loại cây, đông châu, ngà voi, thủy tinh, quả trám thạch, gỗ hóa thạch, ngọc lam, khổng tước thạch, phù dung thạch, đông lăng thạch, thanh kim thạch, bích tỉ, đá thạch liễu. Kim cắt đá trở rất nhiều phẩm loại. Đây là Vương Thanh cấp Ngọc Nguyệt mua tới. Nhưng này đó chỉ có thể xem như thứ đẳng đa quý, xa xa so ra kém đá kim cương, hồng bảo thạch, ngọc bích, ngọc lục bảo này tứ đại quý bảo đá quý, nhân này đó đá quý dị thường chân quý, cổ dùng này đó đá quý tới chế tạo tay xuyến, nhiều vì hoàng thất hoặc phú thân sở cầm dùng, người bình thường là vô pháp được đến. Đó là Ngọc Nguyệt cũng không có này vài loại cục đá phật đầu gì đó, có mấy bộ, kia chính là không thể lấy ra tới từ đại gia cùng trung ngọc nguyệt hảo phóng không giả nhưng tuyệt đối không phải thánh mẫu hôm nay lấy ra tới hạt bồ đề liền có ngọc nguyệt mài rửa ra tới hoàng đẳng hạt giống cũng chính là đời sau thực cương quyết tinh nguyệt hạt bồ đề loại này hạt bồ đề nhất đến ngọc nguyệt thích nữ hải tử cầm niệm tụng, cũng không có vẻ quá ly thế đại tề cũng có loại này hạt bồ đề phật châu ở phật cụ trong tiệm nhưng hoa thiếu cũng không đủ cầu ngọc nguyệt lấy ra nhiều như vậy tới ngọc châu còn tính bình tĩnh này nàng nam nữ liền hoan hô đi lên Ngọc Nguyệt, ngươi thật là quá có bản lĩnh, loại này hạt Bồ đề, thật đúng là khó được a. Ngọc Nguyệt, nhà ngươi là quản gia thật cấp lực, như vậy thứ tốt hắn đều mua được đến. Không dám, không dám, các ngươi thích liền dễ làm. Tinh nguyệt Bồ đề là hoàng đẳng hạt giống trải qua mài giữa, lúc trước Vương lão tư cấp Ngọc Nguyệt tìm kỳ lạ thực vật khi, đó là một đốn loại lấy, này hoàng đẳng đều tìm hảo chút loại tiến vào, không sai biệt lắm Ngọc Nguyệt biết đến chủng loại đều có. Hiện tại Ngọc Nguyệt lấy ra tới đó là một con đàn hương một cách dương. Phân biệt phóng nguyên bảo hạt bồ đề, kim thiền hạt bồ đề, thiển sắc kim thiền hạt bồ đề, ma ni tử, cũng chính là băng hoa tinh nguyệt. Đại gia theo như nhu cầu, chính mình liền vùi đầu sâu lên tới. Ngọc Nguyệt cũng không có việc gì, nghĩ nói năng cẩn thận có lẽ có thể lấy mấy sâu đi cấp phu tử gì đó. Tăng Hải chúng nhị giáp 36 danh, nhậm trời cao được 57 danh, mã Ngọc Sơn lại là tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Cái này Ngọc Nguyệt liền không suy xét, chỉ thế Tăng Hải cập nhậm trời cao ở trong lòng cũng âm thầm tính toán một chút Các đưa mấy sâu đi ra ngoài, đưa đưa cùng trường cùng bảng gì đó, kia cũng là tương đối xa hoa, văn nghệ lễ vật, Không có vẻ tục khí. Bốn cái tiểu công tử, không một cái bất lo, vây quanh cái bàn, kiên quyết cũng muốn, Ngọc Nguyệt đành phải hống bọn họ. So đo bốn người cổ vòng chiều dài, lại không thể làm cho bọn họ nâng lên tới, hàng ở trong miệng, luôn mãi khoa tay múa chân, quyết định dùng hạt bồ đề xuyên mười bốn viên Phật Châu, cấp bốn người treo lên. Mười bốn viên tỏ vẻ quan âm Bồ Tát mười bốn không sợ vừa vặn có thể cho bốn tiểu công tử mang ở trên cổ ngọc nguyệt thực mau liền xứng bốn loại sắt thái tê hoa mai tới cùng nhau mặc cho bốn vị tiểu công tử một người một chuỗi lúc này mới lại đi bên cạnh từng người đi chơi ngọc nguyệt thấy được bốn người biểu hiện biết đều là hảo hải tử không lòng tham thật khó đến có việc làm hơn nữa tới rồi sau giờ ngọ này đột nhiên liền khởi phong rất lớn không trung mây đen răng đầy mưa to liền ở trận gian tầm tã mà xuống trong không khí phiền muộn đảo qua mà quang Mọi người cảm thấy đó chính là cả người một sảng, nguyên lai, like, này oi bức lâu như vậy, lại là này muốn trời mưa. Ngọc Nguyệt là biết muốn trời mưa, nhân này không gian đêm qua kia khối bạch đá phiến thượng liền kết rất lớn do sương. Trời mưa thật sự đại, cũng thực mau, bất quá chính là hai canh giờ, đến giờ thân, vũ liền ngừng. Chu Tẩu Tử cũng quyết định ăn cơm. Lúc này đại gia mới biết được, có vài vị khách không mời mà đến tới rồi, cũng không đều là khách ra, tứ hải, nói năng cẩn thận, tăng hải. Kim Chín cùng nhau lại đây. Chỉ có thể là lưu khách đăng cơm, nhị mợ nhìn Kim Chín liền phiền, Ngươi cái người chết đầu, không biết ngươi vị hôn thê ở chỗ này à. Ta cho các ngươi chạm vào mặt, còn muốn hay không ta cao phủ thanh danh lạc. Hiện mà nay, cao phủ thanh danh mới hơi chút có điều bay lên hảo đi, ngươi lại tới phá hư. Nhìn chính mình bảo Bối tứ hải, sắc mặt liền không hảo, hảo hảo, ngươi cũng đi theo lại đây, rất thú vị sao. Không ở nhà bồi phụ thân ngươi, phụ thân để cho ta tới. Nói để cho ta tới cùng lão tổ thỉnh An. Tứ Hải mẹ ruột sắc mặt phi thường không tốt, quay đầu lại tìm Kim Chín không phải. Hách gia công tử không có tới, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh? Cao Thím, ta chỉ thiên chén cơm ăn, ăn liền hồi Trình Linh Viên Kim Chín cười không người chắp tay thi lễ, trong lòng lại oán hận Tăng Hải, ngươi thằng nhóc chết tiệt, ta vì bồi ngươi ta dễ dàng sao? Này cơm hôn đến cửu gia ta quá thật mất mặt. Trình Linh Viên hiện giờ nghe nói cũng ở chủ tử, ngươi tới nhà của ta vườn, nhiều có bất tiện. Ha hà, ha, ta vốn là muốn mang tứ hải đi trình linh viên, nhưng tứ hải nói không được, sau lại, chúng ta ngẫm lại, ta tới phạm gia trang viện đảo cũng không quan hệ. Nói vậy ta nương cũng lấy ta không biện pháp. Ngươi đến là sẽ lợi dụng sơ hở. Cao nhị mợ nghĩ thầm này cũng sắc thật là, nay cũng không phải là phạm gia sân sao, bên ngoài đều thay đổi đại đại phạm tự treo. Này thái tiểu thư ở chỗ này trụ sự tình, có lẽ tiểu tử này không biết. Chưa xong con tiếp. Trường 382 Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn Ê, canh một đưa đến, còn có canh một lập tức đến. Tứ hải nương trong lòng tính, mới xem như gật đầu lưu khách. Cũng phân phó, làm tùy thân nha đầu đi thông chi cao tẩu tử. Hôm nay đồ ăn chia làm hai bàn, một bàn đưa đến ngoại viện tới, đại công tử nói năng cẩn thận tới, còn có biểu thiếu gia tử từ, từ năm người. Mở một bên an bài, một bên liền chính mình hướng vào phía trong viện đi tới, đem thái tiểu thư an bài thỏa đáng chính là biện pháp tốt nhất. Mặc kệ này Kim Chín có hay không biết hắn tương lai tiểu tức phụ ở chính mình cô em chồng ra ở. Dù sao không được hai người chạm mặt là được. Hai vị này tiểu thư ngày mai liền phải từng người trở lại chính mình ra thôn trang đi. Hậu thiên, Ngọc Nguyệt đám người liền phải hồi Vĩnh Thanh Huyện đi. Đều viết thư nói tốt, chỉ cần hôm nay, ngày mai nửa ngày không ra đường rẽ, cũng không bị thua hỏng rồi Ngọc Nguyệt, Ngọc Châu, hướng Xuân Dương đám người thanh danh. Kỳ thật cao nhị mợ chân tướng, việc này Kim Chín thật không biết, tuy cùng thái thái nhóm chạm vào mặt Nhưng này bảy cái nữ tử đều che mặt, cũng không ai giới thiệu cho bọn họ, chỉ nói là nói năng cẩn thận bọn mội mội, hắn thiệt tình không hướng trong lòng đi, hắn đôi chính mình đính thân việc này, hoàn toàn không có khái niệm. Chưa từng có nghĩ tới đi xem nảy vị hôn thê trông như thế nào. Tiểu hai tử giống nhau hắn, đối với thành thân việc này, còn không có nghĩ tới. Thâm tư còn tại như thế nào bướng bỉnh mặt trên. Cơm chiều, chủ đồ ăn tự nhiên là Ngọc Nguyệt làm dưa chua nấu thịt luộc, chu tẩu tử đối Ngọc Nguyệt chỉ điểm chấp hành đến đặc biệt đúng chỗ, nhưng này nấu ra tới sau, Ngọc Nguyệt cảm thấy không có trong trí nhớ ăn ngon, chẳng lẽ, này dưa chua không đúng. Ngọc Nguyệt còn đang suy nghĩ, muốn hay không mùa đông hoặc là dùng không gian loại thượng điểm cải trắng cũng làm này dưa chua khi, bên kia quần quận lại cảm thấy phi thường ăn ngon, phá lệ mà ăn hai chén cơm đi xuống. Ngọc Nguyệt đang muốn chê cười nàng, lại thấy cẩn vũ bà vũ ôm cẩn vũ từ tiền viện lại đây, đứng ở nhà ăn ngoại nhìn xung quanh, Ngọc Nguyệt liền với tay làm nàng tiến bảo. Tiểu ăn ba chén cơm, còn tia muốn ăn, bà Vũ sợ ra vấn đề, chỉ có thể ôm tới tìm Ngọc Nguyệt. Cô Nương, thỉnh ngươi quản quản tiểu công tử đi, đều ăn ba chén, còn muốn ăn, quá hai ngày liền phải lên đường, này ăn hư bụng nhưng như thế nào được? Lão nô khuyên cũng khuyên bất động hắn, dương bà Vũ làm cho cẩn vũ mặt cáo trạng. Vũ đệ đệ, không nghe tỷ tỷ lời nói sao? Đêm nay cơm chỉ có thể bảy phần no. Ngọc Nguyệt nhìn chính mình trước mắt tinh linh cổ quái, chính chuyển trong mắt, không biết ở đánh cái gì bản tính đệ đệ. Cuối cùng xem hắn đôi mắt định ở này dưa chua nấu thịt luộc thượng. Không khỏi buồn cười. Nhưng ta đói bụng thật nhiều thiên A. Cần Vũ nhìn trên bàn dưa chua thịt luộc, nước miếng thiếu chút nữa lại nhỏ giọt xuống dưới. Ngày mai lại ăn, ngày mai tỉ tỉ nấu cái anh hùng đồ ăn cấp Vũ nhi ăn. Điều kiện chính là Vũ đệ đem này sơn tra đường cấp ăn, không được lại ăn cái gì đồ vặt. Hơn nữa đi theo bà Vũ đi xuống tiêu tiêu thực. Cái gì anh hùng đồ ăn? Cần Vũ ở trong lòng hạch toán, muốn hay không đồng ý? đó là anh hùng mới có thể ăn đồ ăn bảo đảm vũ đệ đệ thấy cũng chưa gặp qua. tại sao cần vũ gần nhất mê thượng ớt cay thiên lại nhiệt thiên hắn lại muốn ăn cay ngọc nguyệt cũng tùy vào hắn vụm trộm thế hắn hào cái mạch, có điểm khác thường nhưng ngọc nguyệt y thuật cũng quá tầm thường này kết luận mạch chứng đầu tiên liền hào không chuẩn chỉ đem không gian thủy cho hắn mỗi ngày buổi tối uống điểm cũng liền không nọc lòng tự nhiên là cay thiên hạ nhất cay đồ ăn cần vũ nhìn nhìn lời thề son sát ngọc nguyệt rốt cuộc tiếp nhận sân trà mang theo bà Vũ liền trở về tiền viện. Tiền viện nơi này, Ngọc Nguyệt không nghĩ tới, này Hướng Thị nhìn, lại có điểm giật mình, này vẫn là Kim gia con cháu. Tâm thương người cũng ăn không xong nhiều như vậy đi. Đây bàn đồ ăn, động đến nhiều đó là Ngọc Nguyệt giáo quấy rau trộn, còn có Vương Lão Tư từng diễn xưng là gà thực sa lát đồ ăn, trung gian dùng xanh thấm sứ bát to bưng lên dưa chua hầm thịt luộc, đã là thứ năm chén, chỉ là Kim chín trước mặt tỏi dạ nước tương địa đã là thay đổi ba cái. Nha đầu chính mang lên cái thứ tư. Kim Chín không có dự đoán được, ở Phạm Gia ăn tới rồi như vậy Mỹ vị thịt. Vốn dĩ thời tiết nhiệt, Kim Chín xưa nay là cái mùa hè giảm cân người, mùa hè trên cơ bản liền sẽ đói gầy rớt, cần phải chiếu hôm nay ăn pháp, chỉ sợ muốn mập lên. Kim Chín trong lòng chính ngừng ấm, lại nhìn Tang Hải đắc ý rào rạt mà ăn dưa chua nấu thịt luộc, nói năng cẩn thận cũng thực bình tĩnh, Kim Chín cảm thấy kỳ quái. Nói năng cẩn thận, người trong phủ này đầu bếp nữ cũng thật không tồi, này món ăn nhất phẩm tiên còn không có đâu, thật là ăn ngon Ngày mai còn có thể ăn không? Nếu có dưa chua, hẳn là có thể đi. Bất quá, ấn ta muội thói quen, ngày mai chỉ sợ là một loại khác đồ ăn. Nói năng cẩn thận ăn khối thịt luộc. Đối với Kim Chín biết gì nói hết, không nửa lời dâu dím. Ngày mai ta còn tới. Kim Chín đem chiếc đũa cắm vào tân bưng lên một nồi dưa chua thịt luộc đi, dính tỏi giã, ăn đến du đến người trùng, hoàn toàn không có thế ra công tử bộ dáng. Nói năng cẩn thận nhìn nhìn Kim Chín, nhìn nhìn lại Tăng Hải. Cái này cùng Kim Chín nhiều kết giao là tang hải gia chủ ý, chính là nói năng cẩn thận có điểm tin tưởng không đủ, này so hộ viện còn kém ăn tương a đang nghĩ người tới, cẩn vũ đã trở lại, tiểu thân thể thẳng tắp mà từ Kim Chín bên người đi qua, Kim Chín lấy chiếc đũa cầm khối thịt luôn mãi đậu hắn, nguyên lai cùng hắn tai ăn tiểu tham ăn chắp tay sau lưng không ăn không nói, còn không để ý tới hắn, chỉ lôi kéo nói năng cẩn thận nói. Đại ca, ngươi đừng ăn đi, tam tỷ tỷ nói, ngày mai có anh hùng đồ ăn, ngươi muốn ăn quá nhiều Ta nói cho tỉ tỉ, không cho ngươi ăn. Nói chính là ngươi đi, ngươi này tiểu nhân tinh, chính mình ăn không hết, liền tới khuyên ta. Nói năng cẩn thận cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm, biết nghe lời phải, đem chiếc đua bông, ôm quá Cẩn Vũ, thối lui đến phía sau trên giường ngồi, ruỗi miệng hàm quá Cẩn Vũ uy đến bên miệng sơn cha, đi theo Cẩn Vũ, thiên một câu mà một câu mà hàn huyên lên. Kim Chín ở bên cạnh nghe được, lập tức hạ quyết tâm, này ngày mai cơm vẫn là đến ở chỗ này ăn. Anh hùng đồ ăn không nói được chính mình đến ăn một chút. Bên này, thái thái một lời không phát, Ngọc Nguyệt chỉ nhìn đến kêu ăn ngon quần quần ăn hai chén cơm, lại không chú ý tới. Thái thái tuy là không có thêm quá cơm, này dưa chua cùng thịt luộc thiệt tình ăn đến không ít, không nói một lời, buồn đầu liền ăn 3 chén xuống bụng, đợi cho Cẩn Vũ tới, mới vừa rồi cũng lấy quá điểm sơn cha tới ăn, đứng, dậy, đi một chút tiêu thực. Mọi người đều ăn thật sự nhiều, trừ bỏ Ngọc Nguyệt vẫn là nửa chén cơm, tổng sản lượng một chén mà thôi. Còn lại mấy người đều siêu lượng. Liền kêu bọn nha đầu múc nước tới, luôn mãi tẩy sạch tay, dùng thuần tịnh khăn vải sát tịnh, tiếp theo đến Ngọc Nguyệt trong phòng đi xuyên Phật Châu, lúc này hảo, đều là đứng xuyên. Có vẻ ngồi Ngọc Nguyệt đó là một cái sư phó bộ dáng bưng. Ngày hôm sau, thiên sáng rồi, Cẩn Vũ câu đầu tiên lời nói chính là muốn ăn anh hùng đồ ăn, Ngọc Nguyệt cười cười, đem trên bàn cháo rau cho hắn trang nửa chén, cơm trưa sự tình, ngươi cơm sáng sau muốn làm cái gì trong lòng nhưng rõ ràng. Biết rồi, còn không phải là đọc sách sao? Ca, ca tại ngoài viện. Ta tự nhiên đi tìm ca ca đọc sách đi. Tang hải theo kim chín đi trình ninh viên nghỉ ngơi, rốt cuộc hai người vẫn là phải về tránh một chút. Bên này trong viện trụ đến có nữ khách, mà trình ninh viện lại không có nữ khách. Chưa lập gia đình, ăn cơm sáng ba người liền tới đây. Trong lòng đều nhớ thương cẩn vũ nói anh hùng đồ ăn. Mà vài vị nữ khách nhân, lại như cũ tới xuyên Phật Châu, đều là chút vào được Bảo Sơn không tay không chủ, Ngọc Nguyệt cũng tùy vào các nàng. Dù sao chính mình cũng muốn mặc vào mấy sâu đưa cho tang Hải lần này hồi kinh khi mang đi. Ngọc Nguyệt xuyên hạt châu, tuyển dụng viên ngọc chóc mũ gì đó, đều chọn sắp thái đối lập mánh liệt, sau đó cái gì kiểu dáng đều tương đối đơn giản. Có hoa mai hỗ trợ, những cái đó cái nút đều không giống nhau, đánh đến lại mau lại hảo, thực mau liền xuyến 20 xuyến phóng, Ngọc Nguyệt thấy xứng châu hộp sáp ong tỷ lệ không tồi, liền chỉ dùng sáp ong cấp xuyến tam xuyến tay xuyến, chỉ phải 13 viên vì một chối hôi. Đại Tề hiện tại đối sáp vong thứ này cũng không thấy thế nào hảo, mà ở Ngọc Nguyệt tiếp trước, này sáp vong lại là có vô thượng pháp lực hộ thân an thần tuyệt phẩm, phi thường giá trị tiền, hiện tại Đại Tề cũng không lưu hành toàn dùng sáp vong tới làm vật châu, chẳng qua dùng làm linh kiện thôi. Ngọc Nguyệt thấy này sáp vong màu sắc chờ các phương diện đều là thượng phẩm, liền liền xuyên tam chuyến, chuẩn bị đưa cho lão tổ một chúi, sau đó nói năng cẩn thận cùng tang hải một chúi, đến nỗi nhậm. Trời cao, Ngọc Nguyệt cũng không tưởng nhiều chuyện, chuẩn bị đem sáp vong bị hảo mang về vĩnh thanh huyện cấp ngọc lâm chính mình xuyên đưa cho hắn ngọc nguyệt mặc tốt tay xuyến, liền đặt ở một bên chính mình đi giáo chu tẩu tử làm anh hùng đồ ăn đi cái gọi là anh hùng đồ ăn chính là ngọc nguyệt kiếp trước sở ăn thịt luộc hiến cùng bao huyết vượng cùng lên cơn ngọc nguyệt đem các loại mấu chốt bước đi giao cho chu tẩu tử liền ra tới tiếp theo bồi này vài vị tiếp theo xuyên Phật châu chu tẩu tử sáng sớm liền giết mấy chỉ lão vịt nấu ở núi đất vịt chỉ cấp các chủ tử ăn hộ viện gian ngoài đại táo vẫn là phải làm dưa chua nấu thịt luộc kia mới đủ kính. Đại ăn qua cơm trưa, canh, thái hai người liền phải về nhà, tới đón người hầu đều đã tiến vào báo danh, chỉ còn chờ chiều thời tiết mát mẻ điểm liền khởi hành, dù sao, cũng bất quá là hơn 20 lộ trình. Canh thái hai người nguyên lai là muốn đi tham gia Ngọc Lâm hôn lễ, nhưng lúc này, hai người trong nhà đều không đồng ý, đính thân người, ở Ngọc Nguyệt nơi này đã là quá khắc người, như thế nào còn có thể đi như vậy xa. Hai người cũng ngoan cố bất quá, chỉ phải ai về nhà nấy. Ai tìm mẹ người ấy đi. Ngọc Nguyệt ngày mai muốn lên đường hồi Vĩnh Thanh huyện đi, Phan Mụ Mụ mang theo người đang ở thu thập hành lý, lần này trở về, trừ bỏ mang theo trong kinh Đương Ngọc Lâm thành thân lễ vật, đó là tiểu tỷ muội đương Ngọc Lâm Thiêm Trang, bán hạ nhất nhất lấy giấy viết tên, phân biệt phóng hảo, trang vải cái dương, canh thái hai phủ đều tặng xa xỉ lễ tới, còn có hảo chút đều là mợ thu tới, trang hảo cái dương, danh mục quà tặng đều là thật dày một chồng. Lần này trở về, ước chừng muốn trụ 20 ngày tạ hữu như cũ trở về nơi này trụ, cho nên thật nhiều đồ vật cũng không có thu hồi tới. Lâm đại nương an bài người thủ sân, mợ cùng lao tổ Hậu Thiên cũng chuẩn bị hồi kinh đi, chờ Ngọc Nguyệt trở về mấy ngày hôm trước mới lại đây bên này thu thập. Cơm trước khi quần quận thái thái tuy nói ly tình là lỡ, nhưng Ngọc Nguyệt nhiều lần bảo đảm, chính mình quá không được 20 ngày, nhất định trở về, lúc này mới cao hứng lên, rốt cuộc hai cái tỷ tỷ thành thân, Ngọc Nguyệt, Ngọc Châu là không thể không đi. Cho nên Vốn dĩ cơm chưa hẳn là nuốt không trôi, nhưng có toàn canh vịt đưa cơm, An Ngọc Nguyệt phát minh thất kiếm hạ thiên sơn, hai người vẫn là ăn thật sự vui sướng. Đương nhiên, vui sướng nhất chính là tả, Hướng, chúc ba người, bởi vì Chu Tẩu tử cư nhiên không đi theo hồi Vĩnh Thanh huyện, ba người biết này ý nghĩa cái gì? Chu Tẩu tử có thể đi theo các nàng ba người đi trong kinh, đó chính là nói, muốn ăn cái gì đều có thể ăn. Này lão vịt canh nghe nói thực thanh hỏa, ăn còn không dễ trưởng đậu tử, thật là hảo a. Chưa xong con tiếp Trường 383 Vĩnh Thanh huyện Ngọc Nguyệt thêm trang. Ê, canh hai đến. Thất kiếm Hạ Thiên Sơn chính là Ngọc Nguyệt sửa bản mau huyết vượng, thả bảy loại đồ ăn đi vào. Sau đó, liền lấy cai anh hùng lợi hại tên. Thất kiếm Hạ Thiên Sơn lúc này mới hống qua Cẩn Vũ, tiểu Cẩn Vũ ăn bảy chiếc búa, tỏ vẻ chính mình là anh hùng sau. Cũng chỉ dám ăn rau xanh, cũng may còn có lao vịt canh cho hắn ăn bối cơm, ăn chỉ vị chân, lúc này mới tính ăn cái no. Để cho Ngọc Nguyệt giật mình chính là Thái Thái. Không sai biệt lắm liền không ăn khác đồ ăn, chỉ ăn thất kiếm hạ thiên sơn cái này đồ ăn, một chút bàn ăn lễ nghi đều không có, cũng may đây là ở bên ngoài, cũng không ai nói nàng, cao gia thím là tại ngoại viện nhìn mấy cái tiểu hóa nhi ăn cơm. Quần quần trong lòng cũng cảm thấy không ổn, nói vậy các ma ma sẽ không nói đi, bởi vì các nàng cũng không thiếu cầm này đồ ăn. Thái, canh hai người, lấy bút đem thực đơn nhớ xuống dưới, tinh tế hỏi các loại xứng đồ ăn chủ loại, lúc này mới đem chính mình các loại đồ tế nhuyên thu thập đem xe ngựa băng buồn cầm tới, trang thượng cối băng, tiếp đón tới đón chính mình ra phó, ngồi trên xe ngựa đi rồi. Kim Chín cùng Tang Hải cũng cáo từ đi rồi, ngày mai nói năng cẩn thận phải về Vĩnh Thanh Huyện, hai người cũng biết không hảo lại quấy dây, thân là khách nhân không thể quá phận phiền toái chủ nhân ra, cao mỡ thấy Kim Chín như thế thức thời, liền châm trước, chấp thuận chu tẩu tử đi phòng bếp ở trong sân cùng hắn nói tỉ mỉ như thế nào làm này đó mới mẹ đồ ăn thời điểm. Nói năng cẩn thận liền đem Ngọc Nguyệt thế Tăng Hải chuẩn bị Phật Châu cập tay xuyến đều cho Tăng Hải. Tự nhiên, là nói thành cao gia đại tiểu thư mang đến lễ vật, cũng không có nhắc tới Ngọc Nguyệt hai chữ. Nói năng cẩn thận luôn mãi nói sắp hong chỗ tốt, Tăng Hải lập tức liền đem ra mang ở trên tay, cùng nói năng cẩn thận trên tay so, nở nụ cười. Tăng Hải có cái gì không rõ đâu. Ngày hôm sau, tháng 6 năm một không ngày. Giờ dần, Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu từng người ngồi ở chính mình trên xe, chuẩn bị xuất phát. Thời gian qua sớm. Bốn vị tiểu chủ tử, kia đều là bà vú ôm vào trong lực ngủ, Ngọc Nguyệt nhìn bán hạ đem chính mình dương bạc, trang sức hộp cất vào xe ngựa hộp tối khóa kỹ, liền cùng thanh mụ mụ, phan mụ mụ cùng nhau ngồi trên xe ngựa, Ngọc Nguyệt, Ngọc Châu nha đầu tứ đại nha đầu, phan mụ mụ phân phó. Hai cái đại A đầu lưu lại thủ nhà ở, hai cái đi theo hầu hạ, từng người nhị đẳng nha đầu cũng chỉ mang theo hai cái linh hoạt. Bốn vị tiểu công tử, nhưng thật ra tất cả đều mang lên, bởi vì không biết còn muốn hay không cùng nhau lại trở về Lần này trở về xe là không có nhiều ít, chỉ dẫn theo trong kinh đương Ngọc Lâm lễ vật. Trang ước có 5 xe, từng đầu mang theo 15 cái hộ viện che chở, để lại 5 cái thủ thôn Trang từ trình gia bảo mang theo. Phạm gia lần này trở về, đó chính là cái ngựa quen đường cũ, buổi sáng cũng mát mẻ, thiên tê dần ma lượng, xa phu liền nhanh hơn tốc độ. Lần này, đó là chuẩn bị một ngày đến tiết ấu. Liên tính là giữa trưa đồ ăn, cũng là phạm gia đồ ăn cập mau mặt, mì ăn liền. Bởi vì phương tiện tại đây đại tề ý tứ là lớn nhỏ hảo, Cho nên, Ngọc Nguyệt đem này mì ăn liền vẫn luôn là xưng là mau mặt. Giữa trưa thời gian, ở một cây đại thụ hạ nấu mì ăn, ven đường có suối nước, cho nên cây cối âm ú hạ thực mát mẻ, đại gia thực mau ăn cơm trưa, bốn vị công tử còn uống lên băng ở băng trong buồn sữa bò, từng người lên xe nghỉ ngơi nửa canh giờ, đem băng buồn cái bóc, liền bước lên đường về. Về đến nhà thời điểm, cũng không vãn, giờ thân không đến. Ngọc Nguyệt đi bài kiến mẹ kế thời điểm, cách khá xa xa, liền chuẩn bị phúc lễ chạy lấy người, nhưng Cao Tiểu Thư lại đỡ kim ma ma tay đã đi tới, một phen ôm lấy nàng, kia nước mắt lưng tròng, làm Ngọc Nguyệt cảm thấy lương tâm bất an. Nói năng cẩn thận chào hỏi xong sau, cùng tứ hải, biển rộng, sáu hải phân biệt đại biểu Cao gia tam phòng, tiến đến cùng cô cô thấy lễ, Cao Tiểu Thư trong lòng cao hứng. Phạm gia lão tổ cũng thực vui vẻ. Ngọc Lâm hôn lễ đó là ở năm ngày sau, hiện giờ. Nhậm gia xính lễ sớm đưa tới, bân trong vườn, đôi đến mãn đương đương. Ngọc Nguyệt cùng Ngọc Châu đem lần này mang đến các tiểu tỷ muội đưa thêm trang đem ra. Ta từ bỏ, nhiều như vậy đồ vật, còn có ngươi xem, đại bá nương cho ta chuẩn bị nhiều như vậy của hồi môn, ta Ngọc Lâm thật sự rất là có điểm run. Đời này chưa thấy qua nhiều như vậy đồ vật. Đừng nói hoa, liền tính là niệm một lần cũng đến muốn một ngày đi. Ngọc Nguyệt mặc kệ nàng, chỉ đem chính mình phụ trách chuyển giao đồ vật dọn ra tới. Nhậm trời cao được nhị dắp 57 danh, sắp tới chính là tiến hàn lâm viện quý nhân, quần quần đám người, tự nhiên cũng là hiểu chuyện, kia đưa tới thêm trang một chút cũng không qua loa lấy lệ, đều là đủ liêu đồ vật, hoa sen mệt ti khảm hồng bảo hàm châu kim phượng châm, mã não phật thủ bạch ngọc phượng đầu châm cài đầu, nhiều bảo lưu quang bộ diêu, ngọc hoa điểu văn sơ, kim nạm đồng châu sóc châm, ngọc lâm bát. Được trong tay, đó là tên đều kêu không lên, chỉ cảm thấy ánh vàng rực rỡ, tinh mỹ dị thường hoa sen mệ ti khảm hồng bảo hàm châu kim phượng trầm mã não phật thủ bạch ngọc phượng đầu trâm cài đầu này hai kiện chính là trong cung nội tạo quần cuộn cùng thái thái đưa ngọc nguyệt ở bên cạnh nói ngọc lâm liền nhặt lên tinh tế nhìn nhìn trong danh sách tử thượng ghi chú rõ ngọc châu cũng không có cái gì bạc nàng của hồi môn điền một năm sở ra tới hữu hạn bất quá vẫn là ở chân bảo lâu thế tỷ tỷ mua hai kiện văn vật làm thiêm trang đồng nguyên trinh thương đồ cùng trừ tuệ lương thư thiếp nghe khoan tán tỷ tỷ tỷ phu hiện giờ là tiên sĩ kia cũng không thể chỉ là chút tục vật tiếp khách gà đúng không? Ngọc Châu cười giải thích nói. muội muội có tâm. Ngọc Lâm cũng cảm thấy thứ này hảo, ít nhất có thể lấy đến ra tay, đừng làm người nhìn này của hồi môn quá thổ, quá tủ. Con hảo, nói năng cẩn thận cùng với cao gia mười hải, đều đưa chính là sách bản đơn lẻ cùng với danh nhân tranh chữ. Lần này đem Ngọc Lâm của hồi môn cấp bậc lập tức liền nâng lên không ít. Đem Ngọc Lâm cấp mừng rỡ. Ngọc Nguyệt cười lấy ra một cái hộp. Đây là một cái tầm thường lá con tử đàn nạm ngà voi tiểu ông Dương. Ngọc Lâm tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, mặt trên một tầng hoàng vải nhung, phóng bảy tám xuyến Phật Châu, còn có 13 viên sáp hóng cập một tiết ngư gân tuyến. Ngọc Lâm nhắc tới này mặt trên tầng này, phía dưới là hồng giải lụa hệ thành như y kết gói 6 đôi giấy cuốn. Ngọc Lâm hiện giờ cũng coi như là quan gia tiểu thư, gặp qua việc đời, này giấy vừa thấy, liền cùng này ngân phiếu giống nhau, giống nhau. Đây là, này Phật Châu là ngươi quá môn phụng trà khi. Theo ngươi việc may vá đưa cho nhậm gia trưởng bối sử dụng, sắp ông Hạt Châu ngươi dùng này tuyến thế tỷ phu xuyên thành tay xuyến, nhất bảo bình an. Này đó ngân phiếu là ta đưa cho ngươi thêm trang, ngươi cầm, về sau có ích lợi gì tiền bạc địa phương, cũng phương tiện điểm. Ngọc Lâm nghe Ngọc Nguyệt nói, một tay liền mở ra một chát, một trăm lượng một trường chói mười trường một quyển. Vừa thấy, ước có sáu bó, tưởng sáu nghìn nhiều hai, hoảng sợ. Ngươi cho ta nhiều như vậy tiền làm cái gì? Ta không cần, ta chính mình có. Cầm đi, cũng không có nhiều ít. Ngọc Lâm đành phải tiếp được, đem cái dương đặt ở đầu giường. Buổi tối, la mụ mụ tới thế nàng sửa sang lại quà tặng, này một tế cha, lại là chừng hai vạn lượng ngân phiếu, phân bất đồng mặt giá trị bó thành một quyển. Đại cô nương, này tam cô nương thật là có tâm, này ngân phiếu về sau ngươi cầm bản thân cũng không đục lỗ. La mụ mụ tròn tròn mặt, tròn tròn đôi mắt, rất có phúc khí bộ dáng, lúc này, nhìn này đôi ngân phiếu thẳng niệm phật, Ngọc Lâm lúc này, thật là phi thường tâm tồn cảm kích đó chính là một cái ấm áp, cái này ngồi ngồi thế chính mình nghĩ đến thật là chú đáo. Rốt cuộc của hồi môn nguyên lai chỉ bị 5.000 lượng hiện bạc, có này đó, đó chính là càng phương tiện. Nghe nói này làm quan cũng là không dễ, từ trên xuống dưới đều đến chuẩn bị, cũng không biết nhậm ra có thể có bao nhiêu bạc. Chính mình có này đó nói vậy ở thời điểm mấu chốt cũng có thể giúp đỡ thượng phu quân một phen. Chính mình về sau, đó là nhất định đối với ngọc người hảo, đối cao gia hảo, bằng không lương tâm đều không qua được. Ngọc lâm biết rõ chính mình ra có này hết thảy, cùng cái này bá nương là phân không khai. Ngày hôm sau, tự nhiên chính là các nơi người tới thêm trang. Phạm gian nền tảng mỏng, dù sao cũng chính là chút thời trước thân thích. Lúc này lao tổ trên cổ tay một chuỗi sáp ong tay xuyến, trên cổ còn lại là tốt nhất mắt vượng bù để phật châu. Đây là sớm đã có, đã là bản chơi đến bắt đầu xuất sắc. Một kiện tím đậm màu đỏ sưởng y lìa, hậu đế thọ văn dày vải, cả người tinh thần mười phần, chỉ phải năm mươi không đến bộ dáng. Dâu hiện giờ đều đã phàn đen. Trên mặt làn da banh đến gắt ao, một tiên nếp nhăn cũng không có bộ dáng. Nghiễm nhiên một cái nhà giàu ông bộ dáng. Ngôi trận ở dược hương cư chuẩn bị tiếp đái tộc trưởng đáng người. Ngọc Châu bồi cao tiểu thư đón đưa trong huyện phu nhân từ từ, kim mụ mụ giám định, vẫn cứ thơm ngào ngạt Ngọc Nguyệt chỉ có thể là bồi lao tổ ở bên này. Phan mụ mụ cắn răng luôn mãi, vẫn là đem khí nuốt trở lại trong bụng đi. Đây chính là chính mình tìm thấy hảo tỉ mội, ta nhịn Ngọc Nguyệt hôm nay không thể là một thân tô yểu, liền xuyên một thân ngân hồng sắc bạch hoa lụa hoa so giáp, nội bộ vẫn cứ là xưa nay quen dùng bạch đế kim màu theo cẩm san váy, trước ngực treo một mâm thông thấu ngọc hóa, treo một khối ngọc rắc còn có mấy cái dị hình bình ngọc nhỏ tử. Mi ngạch dùng bảy màu chỉ vàng trộn lẫn tóc biên một vòng bím tóc, tóm lại đến đỉnh, bản thành thiếu nữ chuyên dụng tiểu đem đầu, còn lại tóc tán khoát sau lưng, hai nhị sau đầu tóc lại nội sấn gạo lớn nhỏ hồng, nhặt chân châu sợi tơ biên thành bím tóc, rũ ở trước ngực. Trên lỗ thay lại là gạo lớn nhỏ ngọc nút bịt hai. Tiểu đem trên đầu cắm chút châu hoa ngọc trầm. Ngọc Nguyệt hiện giờ trên đầu sử dụng vật phẩm trang sức kiện kiện toàn bất phàm. Tất cả đều là Ngọc Lan Công chúa cập mẹ kế giờ sử dụng tinh phẩm. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Phan mụ mụ kiện kiện đăng ký trong danh sách thượng. Mười mấy tầng trang sức hộp bãi mãn hai cái. Chìa khóa liền nắm ở phan mụ mụ trong tay. Đó là này bảy màu chỉ vàng cũng là chân chính nội tạo. Ngọc Lan Công chúa lần trước đưa tới cấp Ngọc Nguyệt biên tóc dùng. Gạo lớn nhỏ phân chân châu, lại vừa lúc thắng tại đây gạo lớn nhỏ, viên viên giống nhau tròn xoe. Có thể so đại hạt châu khó tìm đến nhiều. Bồi lao tổ ngồi ở trong phòng khách thu lễ, Ngọc Nguyệt cũng là thực vui vẻ, đến dược hương cư tới, hơn phân nửa chính là Phạm Gia thôn người. Hôm nay ấn thời gian còn sớm chút, sẽ không tới. Giống nhau đến ở Ngọc Lâm thành thân ngày hôm trước đến, đem từng người thêm trang đưa lên. Ngày hôm sau, nhậm Gia tới đón thân khi, đưa tân nương tử môn, sau đó ở Phạm Gia ăn một đốn đưa nữ tịch. Quan hệ mật thiết, chờ ngày thứ ba lại mặt khi còn có thể lại ăn một đốn, bất quá loại này thân thích rất ít. Ngọc Nguyệt phỏng trừng không có. Cho nên, Ngọc Nguyệt cùng lão tổ hôm nay nhiệm vụ rất là nhẹ nhàng, nóc tại trong phòng khách, phân biệt thật lâu hai tổ tôn, chậm rãi trò chuyện phân biệt sự tình. Ngọc Nguyệt cũng đem chính mình phát minh vài đạo đồ ăn nói ra, lão tổ tỏ vẻ rất muốn ăn, Ngọc Nguyệt chuẩn bị bất thời giờ đi làm dưa chua. Kỳ thật là trong không gian làm được có, tưởng tìm cái chỗ trống dọn ra tới thôi Hiện làm, tự nhiên là không kịp. Chưa xong còn tiếp. Trường 384 bận rộn thành thân tiếp cấu. Ê, ha ha, phấn hồng phiếu có sao, cuối tháng đưa ta đi, 9.28 là gấp đôi à, ha ha, đại gia lưu một tay đi, ha ha. Đáng giá nhắc tới chính là, khiêm tốn cùng khiêm bân phái thân binh tới truyền tin, thỉnh đến lĩnh giả, Ngọc Lâm thành thân ngày chính tử là 16 hôm nay, hai người bảo đảm 14 đến, vừa lúc có thể đuổi kịp đưa của hồi môn, lại nói tiếp cũng chính là vài ngày sau đi. Cái này làm cho Phạm Phủ đều là một trận vui vẻ, này hai người càng ngày càng có người vị, không bằng trước kia, sinh cần vũ khí, sinh cũng chưa lộ diện, vẻ mặt vì nước phụng hiến vô tư. Hai vị phu nhân đều mừng rỡ không khép miệng được, tuy rằng Cao Tiểu Thư trong lòng vẫn là có điểm không mừng Phạm Khiêm Hòa nhìn đến nàng hiện giờ mập mạp thân hình, cao cao bụng, chính là, tổng không thể lại một năm nữa không thấy đi, nói nữa, vẫn là rất có điểm tưởng hắn. Nói năng cẩn thận mang theo ba cái hải ở phạm phủ bên này ứng phó các nơi hạ lễ. Hiện giờ trên đời đều là minh bạch người, phạm phủ gả nữ, như thế nào có thể không tới tặng lễ, có thiệp không thiệp đều tới, đây chính là rất tốt thời cơ à, thật đến chờ nhân gia chúng tiến sĩ tuyển quan mới đến. Vã lạc, nói nữa, này phạm gia hai vị gia kia chính là đứng đắn ngũ phẩm quan, tuy nói là võ tướng, không bằng quan văn nổi danh đường, khá vậy đừng lấy bánh nhân đậu không lo lương khô đi, thật muốn chế ngươi cũng không phải không có năng lực. Ngọc Nguyệt Nguyên Lai like cho rằng muốn tới 15 đưa của hồi môn mới có sự, rốt cuộc chính mình cùng lao tổ bên này, tiếp đái chính là phạm gia thôn hương thân, người trong thôn tới một lần không dễ dàng, quá xa, chỗ ở cửa hàng gì đó đều phải bạc, quan hệ lại hảo, phòng trừng cũng là 15, 16-2 ngày này ngày chính tử đến, tặng lễ, ngồi tịch, hai không chậm trễ, Ngọc Nguyệt suy nghĩ không có gì sự tình, còn đem này phao dưa chua biện pháp, viết ra tới, đưa cho buộc tẩu tử, từ nàng chỉ đạo trong phòng bếp người đi làm khởi dưa chua tới. Phan mụ mụ đảm nhiệm chỉ đạo. Có được hay không cũng không thèm để ý, đến lúc đó đổi ra tới là được. Phan mụ mụ đi rồi, Ngọc Nguyệt chóng váng, cư nhiên có chuyện làm, vẫn là Ngọc Nguyệt sợ nhất sự tình. Xuyên tới trên đời này, sống mấy năm nay, muốn nói Ngọc Nguyệt sợ nhất. Đơn giản chính là đối mặt bắt mãi mãi một nhà, cùng gia nhân này, hảo thuyết không thành. Xấu nói không được, Ngọc Nguyệt vẫn luôn cảm thấy chính mình phi thường bị động, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở nhân gia trong tay. Tiết tấu toàn từ đối phương không chế. Ngọc Nguyệt ở bát mãi án trong tay không ăn ít mệt. Tuy nói mẹ kế lấy bảo chế bảo rất có hiệu, nhưng này hiệu quả cũng quá ngắn hiệu đi. Gia nhân này cư nhiên lại tới nữa. Lão tổ kỳ thật cũng là không mừng này ngũ phần người. đương nhiên thành đại nãi án vãi một nhà ngoại lệ, có đã hơn một năm đi, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đầu sẽ không đau, nhưng nhìn đến trước mắt vị này, thân xuyên màu xanh ngọc tơ lụa so giáp, màu lục đậm tám phúc váy chất nhi tức phụ, lão tổ đau đầu bệnh lập tức liền phạm vào. Nhìn nhìn lại bên người nàng một thân màu xanh biển lũa sam đại sưởng tám cháu trai, lão tổ cảm thấy chính mình trái tim đều mau nhảy ra chán đỉnh đi. Trái tim nhảy đến không quy luật người còn có Ngọc Nguyệt. Nhìn này người một nhà, át mặc thân tử sam tổ tôn tam đại. Ngọc Nguyệt nắm chặt nắm tay, mặc kệ cái gì, đến đây đi, mất mặt cũng không sợ. Vạn phần cảm kích cha cùng thúc thúc không có gấp trở về, đối với khiêm tốn không đáy hạn hiếu tâm, Ngọc Nguyệt không có nắm chắc. Nói nữa, có câu nói nói như thế nào? Cùng người đàn bà đánh đá cãi nhau, xảo thua xảo thắng đều là không mặt mũi. Tứ thúc, chúc mừng nha lão tổ cùng Ngọc Nguyệt đồng thời đánh cái dùng mình, nhìn nhau, tới cửa chính là khách, còn có thể đẩy ra đi sao. Ngồi đi. Láo tổ tận lực đem chính mình trong giọng nói không kiên nhẫn giảm bớt một chút, còn là. Nghe được Ngọc Nguyệt có điểm ngượng ngùng, nếu đổi thành chính mình, chủ nhân gia thanh âm này, chỉ sợ lập tức nhấc chân liền chạy lấy người, lời nói cũng nói trở về, thật là chính mình cũng không có khả năng tới cửa đến đây đi. Bên cạnh liền có nha đầu phùng nước trà lại đây, bị hoàng cầm ám chỉ, lần này chuyển đến trà tự nhiên không phải cái gì hảo trà, nhưng xem này người một nhà cũng ăn được thực thỏa mãn, cái này nhận chi làm keo kiệt hoàng cầm khí hử, sớm biết rằng, bị một chút trà vụn tự hào. Lần này bát mãi mãi một nhà, là cả nhà xuất động, đó là mãi hoa tử đều ôm tới, còn có xuất ra nữ nhi tử thảo cùng cử nhân con rể Lý băng toàn ra. Đệ đi lên danh mục quà tặng lại làm thanh mụ mụ giống như nuốt chỉ rồi bỏ giống nhau ghê thởm nhìn này người một nhà, an mặc mỗi người quang miệng đường hoàng, kết quả, cư nhiên là một trượng đỏ thâm tế vải đông cùng 50 chỉ trứng gà hậu lễ. Thanh ngụ mụ, mụ nghĩ nghĩ, lấy cái khay đem danh mục quà tặng đặt ở bên trong, lại phóng thượng một cái lục đế bát bảo triển chi hoa sen tách trà có nắp chén trà, bưng đặt ở ngọc nguyệt trước mặt. Thanh ngụ mụ, mụ đặt ở khay đưa tới danh mục quà tặng, làm ngọc nguyệt lập tức liền rộng mở thông suốt, kiên định, thực hảo, còn tưởng rằng ngươi hiện giờ trong ngoài một thân tân, tới triển lãm tân chiêu thức, đã có thể ngươi bộ dáng này. Tân bình trang rượu lâu năm, Ngọc Nguyệt đột nhiên cảm thấy không sợ, quên qua đi ý nghĩa phản bội, mà Ngọc Nguyệt là một cái trí nhớ người rất tốt. Nhìn bát mãi mãi, thân, chúng ta từ đầu đến đây đi. Ngọc Nguyệt đánh ra trước mắt này một đống tử người, nam đều là màu xanh biển lùa sam, nữ một màu bảo rổ sắc so giáp, chung y y, hề, tự nhiên chính là mỗi người tự hiện thần thông, nhưng có này so giáp một xuyên, bát mãi mãi đoàn đội đến cũng là vô cùng chỉnh tề. Trên đầu chói lọi đều là trâm bạc bạc thoa, Tử Thảo trên đầu tự nhiên còn có kim quang lập lòe, ngọc nguyệt mắt sắc, kỳ thật cũng là quá đục lỗ, thấy được khiêm võ ra hai vợ chồng váy, dày, đều ở không thấy được chỗ đánh một bá, hơn nữa là chữ mang nguyên liệu. Trên đầu Thoa Hoàn cũng thực tân, vừa thấy chính là mượn tới mang. Trong tay Hải tử cũng có chút xanh sao vàng vọt, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Mà mặt khác tam gia, đến cũng trình tề, váy cũng có tân, cũng có lực ú, đều có thể sánh bằng. Bọn nhỏ cũng còn có thể bộ dáng, cũng không phải quá gầy. Ngọc Nguyệt nhất chú ý đó là Đại Mao cùng Ngọc Hoàn. Này hai người hiện giờ ở đời cháu Hàn là đại, mặt khác đều mới 7-8 tuổi bộ dáng, hoàn toàn không phải vận động viên kéo không lên sân khấu tới. Chỉ thấy Ngọc Hoàn một kiện ngọc sắc lang sam, thanh lụa véo nha tiểu bị ráp, phía dưới thủy lục lụa váy. Vóc dáng tuy rằng không có ngọc Nguyệt cao, nhưng cả người có vẻ thủy hành giống nhau thủy linh. Trên chân giày cũng là tốt nhất tơ lụa làm giày thêu, trên đầu bạc thoa bộ diêu khuyên hai, hiển nhiên là một bộ bạc đồ trang sức, tỷ lệ không tồi. Hơn nữa hiển nhiên là mới phía trên, này màu bạc còn có điểm chợt mắt. Đại Mao chính là bảo rổ sắc tơ lụa áo choàng, một chút nhìn có điểm không hợp thân, bất quá hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Không thể không thừa nhận, hai huynh muội đều rất là lớn lên một thân hảo túi ra. Ngọc Nguyệt đánh giá này người một nhà thời điểm, Ngọc Hoàng cùng Đại Mao sớm đem Ngọc Nguyệt ở trong bụng mắng một ngàn biến, kỳ thật, vừa tiến đến, đại gia ánh mắt liền chỉ nhìn xem láo tổ, sau đó liền nhìn chằm chằm Ngọc Nguyệt xem, Ngọc Nguyệt này toàn thân trang điểm Những người này đều không có gặp qua, tưởng đều không có nghĩ tới, này tóc nguyên lai có thể như vậy sơ. Ngọc Nguyệt trên đầu một tia bạc khí đều không có, nhưng mấy người đều cảm thấy, này Ngọc Nguyệt thân tùy tiện nào một kiện đồ vật chỉ sợ đều giá trị không ít bạc, đặc biệt là gặp qua việc đời cử nhân nương tử, nhìn đến Ngọc Nguyệt trên cổ tay hai chỉ vòng Ngọc Tử, kia quả thực là sống đoạt tâm đều có.